Cái này nếm thử nói rõ hai điểm. Thứ nhất, linh năng máy tính có thể tại không gian linh thú sử dụng. Thứ hai, nhị cầu quả thật có thể đem vật phẩm mang vào không gian linh thú. Bất quá đồng thời phát hiện hai vấn đề. Đầu tiên, cầu tử mang vào không gian linh thú vật phẩm, bị thừa nhận làm cầu tử một bộ phận, bởi vậy không thể đơn độc lưu tại không gian linh thú. Cầu tử nếu như bị triệu hoán đi ra, bị mang vào đồ vật cũng sẽ đi theo được triệu hoán ra. Mặc dù nhị cầu có thể tại không gian linh thú sử dụng máy tính cùng mạng lưới Nhưng là hắn muốn đem không gian linh thú kiến thiết thành cầu tử quán, cầu tử phòng game AK, cầu tử công viên trò chơi Mỹ Hảo Nguyện Cảnh lại khó mà thực hiện. Hàng vũ muốn đem không gian linh thú làm kho chứa kho cũng được không thông. Dù sao cầu tử chỉ có thể mang vật đi vào, lại không thể đem đồ vật ở lại bên trong. Tiếp theo, nhị cầu tử tại không gian linh thú có thể thu ra ngoài bộ mạng lưới tín hiệu, bất quá tín hiệu thụ quấy nhiễu tương đối nghiêm trọng, đứt quãng, phi thường lịch, ở trong thành thị còn như vậy, đến linh giới khẳng định không có lưới Ngoài ra, linh năng máy tính tại không gian linh thú ngay cả lưới, đối linh năng tiêu hao tốc độ thật nhanh, dựa theo tốc độ như vậy xuống dưới, nhiều nhất 4, 5 tiếng, linh năng liền sẽ hao hết. Được rồi. Ra đi. Hợt kỳ ngậm máy tính nhảy ra. Nó ngoát ngoát cái đuôi đem máy tính trả lại lão bản. Hàng Vũ hỏi, cậu tử, người thấy thế nào? Ngao, báo cáo lão bản, căn cứ bản gâu khảo thí. Linh năng máy tính có thể thu đến bán kính mười mấy cây số thậm chí mấy chục cây số tất cả phải file tín hiệu Mà lại lợi dụng máy vi tính này gửi đi tín hiệu cũng có thể bao trùm rất lớn phạm vi Điều này nói rõ linh năng quả thật có thể cường hóa thiết bị tính năng Bản gâu cảm thấy đã máy tính đều có thể ra trì linh năng Nhân loại cái khác thiết bị có phải là cũng có thể cường hóa đâu Thì như súng đạn cái gì Không tệ Chó náo vận chuyển còn rất nhanh Nhị cầu lập tức nghĩ đến điểm mấu chốt Linh năng vũ khí cùng không phải linh năng vũ khí là hoàn toàn khác biệt khái niệm. Vì cái gì đồng dạng chất lượng cùng tốc độ xuống, linh giới mũi tên có thể đánh mặc quái vật phòng ngự, hiện thế thế giới đạn lại đánh không thủng. Bởi vì cái trước gần chứa linh năng, cái sau cũng không có linh năng. Nâng một cái đơn giản nhất ví dụ, hiện thực vật chất độ cứng quyết định bởi tại nguyên tử phân tử kết cấu khác biệt. Đồng dạng là than nguyên tử tạo thành vật chất, than nguyên tử lộn xộn sắp xếp than đen 10 phần yếu đớt mà than nguyên tử song song đơn khóa sắp xếp thạch mặc tương đối liền kiên cố rất nhiều làm than nguyên tử bốn khóa lập thể dùng chung sắp xếp nó sẽ thành hiện thế vật chất bên trong cứng rắn nhất kim cương linh dối vật chất liền không đồng dạng linh dối vật chất quyết định bởi linh năng mật độ cùng cường độ một khối đầu gỗ chỉ cần được trao cho đủ mạnh linh năng nó liền có thể mở ra thế giới hiện thực kim cương lấy hàng vũ thực lực trước mắt tiếp nhận mười chi súng tiểu liên bắn phá hoặc là cầm hai chi đạn hỏa tiễn trực tiếp quanh trên thân cũng chưa chắc có thể đem hàng vũ giết chết vì cái gì? Hàng vũ cùng kim cương đồng dạng cứng rắn sao? Thế thì cũng không phải. Hàng vũ sở dĩ sẽ như thế kiên cố nhẫn nhịn là bởi vì vật lý phương diện cường độ bên ngoài thân thể của hắn ẩn chứa rất cường đại linh năng, mà loại này linh năng có thể triệt tiêu tổn thương. Hàng vũ không khỏi tự thân có linh năng, trang bị đồng dạng sẽ gia trì linh năng, càng cao cấp hơn trang bị linh năng càng cao, mà đẳng cấp càng cao liền có thể nắm giữ càng cao cấp hơn trang bị. Cho nên theo nhân loại đẳng cấp trang bị tăng lên. Tương lai sẽ trở nên càng ngày càng mạnh, hiện thực vũ khí thì sẽ càng ngày càng gần gà. Thế nhưng là chính như nhị cầu lời nói. Nếu như giao phó nhân loại vũ khí lấy linh giới năng lượng đâu? Đó có phải hay không có thể khiến cho nhân loại vũ khí cùng thiết bị cứng chắc một đoạn thời gian? Hiện thực vật chất thông qua phụ ma có thể ra chỉ năng lượng hạn mức cao nhất khá thấp, tương lai có hay không có thể trực tiếp dùng linh giới tài liệu, lấy luyện kim luyện khí tạo thành ma đạo học thủ đoạn chế tạo kiểu mới xuống ống đâu? Hoàn toàn có khả năng sơ làm bạo đạn không phải liền là một loại tương đối đơn sơ nguyên thủy linh giới bóng a ngoài ra phụ ma tại đông đảo sản xuất nghề nghiệp bên trong vốn là giai đoạn trước nhất không được coi trọng hàng vũ cũng không có quá đem phụ ma cường hóa hình sản xuất người quá để trong lòng một mặt là bởi vì giai đoạn trước trang bị vật phẩm đổi mới tốc độ tương đối nhanh không cần thiết phụ ma cường hóa một phương diện khác thì là phụ ma cường hóa cần tài liệu khá là phiền thoái hiện tại xem ra cũng là chưa hẳn nhân loại thiết bị có thể thông qua cường hóa thủ đoạn tăng lên Mặc dù nguyên lý Hàng Vũ không hiểu nhiều, nhưng tính năng cùng công năng tăng lên là rõ rệt lại thực sự, đã như vậy sao không thừa cơ mở rộng phụ ma sư đoàn đội, sau đó sản xuất linh năng cường hóa thiết bị lại bán đi đâu. Đây là một cái kiếm tiền thủ đoạn A. Đây là đáng giá thử một lần, có thể sớm làm độn chút tài liệu. Hàng Vũ mình chiến vong tài khoản, Thanh Hồ Tân Câu từng từng chiếm được 300 điểm cấp 5 chiến công, hôm trước hồi đoái 300 phần thi nấm tài liệu, tổng cộng tiêu hết 100 linh năm điểm cấp 5 chiến công hiện tại trong tay còn có một trăm chín mươi lăm điểm cấp năm chiến công đem tại chiến võng lục soát linh năng bảo thạch lúc hàng vũ lập tức phát hiện một đống lớn có thể hối đoái tin tức chiến võng bên trong cấp một đến cấp năm màu xám linh năng bảo thạch đều có ân có lẽ bởi vì linh năng bảo thạch công dụng tạm thời còn không có bị khai phát ra mà loại tài liệu này thu hoạch con đường tương đối nhiều vì lẽ đó trước mắt hối đoái chi phí rất thấp một viên cấp năm màu xám linh năng bảo thạch thế mà chỉ cần hai điểm cấp năm chiến công Một viên cấp 5 màu trắng Linh Năng Bảo Thạch cũng bất quá 20 điểm cấp 5 chiến công. Về phần cấp thấp Linh Năng Bảo Thạch, hồi đoái chi phí liền thấp hơn. Hàng vũ hiện tại đối Linh Năng Bảo Thạch là tương đối có nhu cầu, cái này không chỉ có là phụ ma cơ sở tài liệu, đồng thời còn là triệu hoán cự kiến quái cơ sở tài liệu, thừa dịp tiện nghi không nhiều độn một điểm chờ đến khi nào a hắn đem còn lại 195 điểm cấp 5 chiến công tiến hành phân tách. Theo một năm cấp Linh Năng Bảo Thạch, theo thứ tự đổi một nhóm xuống tới. Hàng vũ cho rằng nhóm này tài liệu coi như con độn không cần, qua một đoạn thời gian nữa, cũng có thể tăng giá không ít, chỉ tiếp trong tay chiến công không quá đủ, nếu không điểm ấy sao đủ. Không phải lại nhiều đổi mấy lần không thể. Chiến vong đưa hàng tốc độ rất nhanh. Đưa ra hối đoái đơn đặt hàng mới 2 giờ. Mập mạp liền gọi điện thoại tới nói, tiểu hàng tử lao đại, ngươi tại chiến vong đặt hàng đã đưa đến. Hàng vũ vội vàng nghiên cứu linh năng máy tính, tốt, biết, trước giúp ta ký nhận, ta tối nay tới lấy. Đại lão. Ta nhìn ngươi tốt nhất tự mình đến một chuyến. Mập mạp giọng nói tựa hồ có chút cổ quái, tràn đầy ước ao ganh tỵ. Chiến Vong không chỉ có đem hàng đưa đến, còn cho ngươi đưa tới một cái trước sau lồi lõm, xinh đẹp gợi cảm muội tử. Hàng lao bản tốt nhất tự mình tới ký nhận thoáng cái. Hàng vũ nghe xong liền động. Si Lập nhường cây vẫn là thổi phồng. Chẳng lẽ nhà ta có hai đầu chó bí mật bị bại lộ? Có thể Chiến Vong nói thế nào cũng là cơ quan hành chính bộ môn, quang minh chính đại cho độc thân cậu đưa loại này phúc lợi không tốt lắm đâu thao tiểu tử ngươi được tiện nghi còn khoe mẽ trong nhà ẩn giấu cái xinh đẹp tiểu muội muội cùng tô lão sư câu kết làm bậy coi như xong không nghĩ tới ngươi cầm thú cùng thiên vong lương thu cũng nhận biết mập mạp giận không chỗ phát tiết nàng người bây giờ liền đang trước mặt ta xử đây ngươi đến cùng gặp hay là không gặp thiên vong tiểu đội trưởng lương thu hàng vũ biểu lộ có chút cổ quái hôm trước đến đưa hàng chính là lương đông lần này đến đưa hàng chính là lương thu Những này thiên vong đội trưởng hóa ra cả ngày đều không có việc gì chuyên cho người ta tới cửa đưa hàng A. Hàng vũ đương nhiên minh bạch, thiên vong đội trưởng không có khả năng như thế thanh nhàn, lương thu lần này sẽ tới, rất có thể cũng là phụng la đại đội trưởng mệnh lệnh, đoán chừng cùng trường giang bên trên tụ tập ngư nhân thai hỏa ngầm có quan hệ. Nếu là thiên vong rất nổi danh lương đại mỹ nữ, ừm, vậy liền gặp một lần tốt, ngươi an bài cho ta căn phòng nhỏ. Hàng vũ trong tay chiến công điểm vừa vặn cũng tiêu hết, Chỉ cần nhiệm vụ không phải đặc biệt phức tạp hoặc nguy hiểm, giúp La Viễn Trinh cùng Thiên Võng một thành chưa chắc không thể. Đã có thể để cho Thiên Võng đại đội thứ nhất đại đội trưởng thiếu một món nợ ân tình của mình, lại đối Thiên Võng, đối Giang Thành, đối với mình đều có chỗ tốt, loại chuyện này cớ sao mà không làm đâu. mươi 196, Giang Tâm Châu to lớn thai hoàng ẩm, tháng 4 năm 14. Quán trà bao xương, một vị bên trong đầu tóc ngắn mỹ nữ ngồi ở trong đó, mặc căng cứng chiến đấu giáp ra quần ra. Ráng người không có tô vân băng như thế ma quỷ, nhưng cho người ta cảm giác càng thêm cân xứng lại tràn ngập lực bộc phát. Nàng dù cho ngồi uống trà. Cá eo cũng thẳng tắp. Giống một thanh tùy thời già khỏi vỏ trùy thủ. Có nữ tính trên thân tương đối hiếm thấy nhuệ khí. Lương thu lần thứ nhất nhìn thấy không có che mặt hàng vũ, ngươi. Chính là hàng vũ. Mặc dù nghe ca ca nói qua hắn tình huống, nhưng là tận mắt nhìn thấy vẫn là cảm thấy giật mình. Ai có thể nghĩ tới? Vị này có thể đơn đấu hoàng kim tinh anh. La đại đội trưởng đều rất xem trọng đại cao thủ. Hắn nhìn tuổi trẻ lại thanh tú, quả thực giống một cái ở trường sinh viên. Lương đội trưởng nói thẳng chuyện đi. Hàng Vũ ngồi xuống, la đại đội trưởng đối ta có phải hay không có dặn dò gì. Hàng Vũ rất thưởng thức thiên võ người. Cũng rất thưởng thức vị mỹ nữ kia đội trưởng. Người ta tư tưởng giác nộ cao hơn chính mình nhiều. Mặc dù Hàng Vũ không có cách nào làm một cái phẩm đức đặc biệt cao thượng người, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng thưởng thức tôn kính một cái dạng này người mà bất quá thưởng thức thì thưởng thức hàng vụ không cùng lương thu mỹ nữ lôi kéo làm quen chấp nối ý nghĩ mặc dù không bài xích cùng thiên vong hợp tác nhưng là đối đến từ cơ quan hành chính người vẫn là tận lực bảo trì một điểm khoảng cách không cần thiết xâm nhập quá sâu giao lưu la đại đội trưởng nói hàng huynh đệ là đại đội thứ nhất bằng hữu chúng ta chỉ là đến xin giúp đỡ đối với bằng hữu nhưng không có truyền đạt chỉ lệnh thuyết pháp thiên vong người đều giống la đại đội tốt như vậy nói chuyện sao thế thì cũng không phải Mấy vị thiên vong đại đội trưởng bên trong, la đội tuyệt đối là cách cục sâu xa nhất, lòng dạ nhất rộng đến một vị. Chỉ là đơn giản mấy câu khách sáo, nhưng vẫn là có thể nghe ra một chút cái khác ý vị. Thiên vong nội bộ mấy cái đại đội cũng tồn tại quan hệ cạnh tranh. Ta lần này là phụng mệnh tới đưa cho ngài tình báo, người muốn biết đồ vật, toàn bộ đều ở nơi này. Lương Thu đem một túi văn kiện đẩy lên tới trước mặt, mặt khác, thiên vong ngày mai liền triển khai hành động, mục tiêu địa điểm tại Giang Tâm Châu. Giang Thành là vây sông xây lên thành phố lớn. Trường Giang xuyên qua thành thị đem thành thị một phân thành hai. Giang Tâm Châu, tên như ý nghĩa là một cái tứ phía bị nước bao quanh cùng loại đảo nhỏ địa phương. Nó tại Giang Thành thị khu trung bộ, ở vào trong Trường Giang ở giữa, có một cái Giang Tâm thôn nhỏ, khói bếp lượn lờ, hoa dại khắp nơi trên đất, là một đại thành thị bên trong như thế ngoại đảo nguyên thanh tỉnh chỗ. Thời điểm trước kia, mỗi khi gặp cuối tuần tiết nghỉ, đều có du khách thông qua Giang Tâm cầu lớn đến đây nghỉ phép. Lương Thu giới thiệu nói, từ khi linh giới xâm lấn bắt đầu, Giang Tâm Châu thực vật căng gọn, càng là xuất hiện rất nguy hiểm bãi quái, vì lẽ đó Giang Tâm Thôn cư dân sớm liền bị thiên ra. Hàng vũ trong tay có hơn 10 ngày trước đập ảnh trụ. Giang Tâm Châu lúc ấy đã là thảm thực vật gắn đầy cảnh tượng. Hơn 10 ngày trôi qua, tình huống khẳng định phức tạp hơn, hơn phân nửa biến thành nguyên thủy nhiệt đới rừng cây đồng dạng địa phương. Không hề nghi ngờ, Giang Tâm Châu là linh địa. Nó linh địa chất lượng một điểm không kém cỏi thanh long xã khu cùng giang thành cái khác mấy chỗ thượng đẳng linh địa, mà theo linh địa diện tích đi lên nói, giang tâm châu khẳng định là giang thành lớn nhất linh địa. Bất quá nơi này giao thông không tiện, nhân khẩu thưa thớt, lại tứ phía bị nước bao quanh, cầu lớn đã hư hao, có các loại quái vật, ngư nhân uy hiếp. Mỗi ngày ra chuyến gia môn đều là mạo hiểm, mỗi lần về chuyến nhà đều muốn cựu tử nhất sinh. Nơi này có thể ở lại người sao? Hiển nhiên không thể a. Bởi vậy hàng vũ cứ việc sớm biết Giang Tâm Châu là một khối thật to linh địa Nhưng từ không có cân nhắc qua muốn chiếm mảnh đất này, bởi vì thao tác, độ khó thực sự quá lớn. Lương Thu tiếp tục giới thiệu. Giang Tâm Thôn dân nửa tháng trước rút lui về sau, Giang Tâm Châu liền biến thành một cái khu không người, bây giờ bị sương mù bao phủ, ai cũng không rõ ràng bên trong tình trạng. Thiên Võng gần nhất phát hiện, chỉ ít hai chiếc ngư nhân thuyền tiến vào Giang Tâm Châu, càng lần lượt có mấy số lớn ngư nhân tuần tự. Giống như có đem Giang Tâm Châu xem như tổng bộ hang ổ manh mối. Giang Tâm Châu vị trí tại Giang Thành Thị khu trong bụng, nếu như đại lượng ngư nhân chiếm lĩnh Giang Tâm Châu cũng dùng cái này làm cứ điểm phát triển, cái này không hề nghi ngờ sẽ trở thành Giang Thành Thị bên trong một chỗ trí mạng hú ác tính. Giang Thành Thiên Vong cùng Giang Thành Chính phủ đối với chuyện này đều cao độ coi trọng. Vì lẽ đó quyết định sớm làm đối Giang Tâm Châu triển khai thanh lý. Chúng ta phỏng đoán, Giang Tâm Châu một vùng, có gần 2.000 ngư nhân trong đó có không ít bốn năm cấp chiến sĩ người cá thậm chí tinh anh cấp ngư nhân quái vật, tình báo của bọn nó đều tại tài liệu này bên trong tình huống căn bản chính là những thứ này lương thu thanh âm thanh lanh êm hai giống như băng đao cắt ngọc đồng dạng đem tình huống cặn kẽ êm hai nói phi thường nghiêm trọng a hàng vũ từng tờ một lần xem tư liệu theo ngư nhân hành động đến xem cái này rõ ràng là có tổ chức tính tại chiếm lĩnh cỡ lớn linh địa không giống như là cấp thấp ngư nhân ra ngoài bản năng hành vi Lương Thu sững sở, người nói là, Hàng Vũ nói, ta hoài nghi ngư nhân bên trong xuất hiện trí tuệ rất cao tồn tại, vì lẽ đó làm những ngư nhân này quái vật trở nên như thế có tổ chức tính. Thiên võng nội bộ có cùng loại thuyết pháp. Lương Thu lại một mặt không nguyện ý thừa nhận, có thể ngư nhân loại này bẩn thịu quái vật bên trong, thực sẽ xuất hiện cùng loại nhân loại dạng này cao sinh vật có trí khôn. Cá nhân ta biểu thị là không thể nào tiếp thu được. Ha ha, ta nói đại muội tử, cái này không có cách nào tiếp nhận rồi. Hàng Vũ nhịn cười không được, ngươi làm Thiên võng đội trưởng năng lực tiếp nhận còn chờ tăng lên mà. Hàng Vũ nhà liền nuôi một vị dạng này cao trí tuệ linh giới người. Nàng nhận tự mình làm ca ca. Nàng con trầm mê hớn hở không cách nào tự kiềm chế. Cái này sợ là có thể đem Lương Thu Tam quan vỡ thành một miếng. Ta so ngươi còn tốt đẹp không được. Lương Thu bị Hàng Vũ một câu đại nguội từ cách đáp không nhẹ, cứng chắc bộ ngực kịch liệt chập trùng thoang cái, bất quá rất nhanh lại khôi phục bình thường. Như vậy, hiện tại, ngươi có ý nghĩ gì? hiểu rõ không sai biệt lắm hàng vũ cảm thấy có thể đi giang tâm châu bản thân hẳn là đã làm trò thăm dò như thế lớn một khối linh địa thời gian dài không có người có khả năng sẽ mọc ra một chút thiên tài địa bảo ngoài ra giang tâm châu quái vật phong phú trong đó không thiếu một chút chân quý chủng loại có thể thu hoạch tài liệu không tệ ngư nhân quy mô xâm lấn cũng chiếm lĩnh giang tâm châu về sau liên Cang từng có hơn đi tìm một chút giá trị ban đầu ở vùng ven sông đường bất quá chép rơi một cái nho nhỏ ngư nhân doanh địa Liền thu hoạch một đống lớn vật tư, cho thủ hạ rèn đúc không ít ngư nhân trang bị, chế tạo ra rất nhiều xương cá tiêu thương, mang đến không nhỏ hồi báo. Hiện tại người cá này cứ điểm nhưng so sánh lúc trước lớn rất nhiều A. La Viễn Trinh muốn tìm hàng vũ hỗ trợ. Hàng vũ cũng có thể mượn thiên võng lực lượng tiến vào Giang Tâm Châu. Nếu không, chỉ bằng sức một mình, tiến vào người cá này khắp nơi trên đất, hoàn cảnh không rõ địa phương, nguy hiểm quá cao. Đây là hiện thế. Nhưng phải cầu lấy điểm. Lương Thu thấy Hàng Vũ không nói lời nào. Tâm tình của nàng trở nên có chút thấp vọng, Bởi vì theo tình báo đến xem, nơi này là phi thường nguy hiểm. Người này cũng không phải thiên vong thành viên chính thức, La đại đội trưởng cũng rất khó bức bách hắn làm chuyện không muốn làm, như vậy hắn sẽ đồng ý tham gia hành động lần này sao? Bình thường người đều sẽ không bước lên loại này hiểm đi. Đoán chừng muốn thuyết phục trước mắt người này cũng không dễ dàng đâu. Ai biết ngay lúc này, Hàng Vũ thả tay xuống bên trong tư liệu, ừm, ta đã hiểu tình huống. Như vậy ta có thể làm cái gì? Lương Thu sửng sốt một chút. Nàng tranh thủ thời gian giải thích nói: "Thiên Võng một phương diện sẽ tổ chức vũ khí, trang bị, nhân thủ cưỡng ép vượt rồng, sửa cầu. Theo ra phía ngoài bên trong triển khai cường công, một phương diện khác thừa cơ đem mấy chi tinh nhuệ tiểu đội nhảy dù đến Giang Tâm Châu, theo bên trong ra bên ngoài công kích, phối hợp ngoại bộ chủ lực. Hai bên đồng thời tiến hành, thông qua trong ngoài phối hợp, nhất cử san bằng ngư nhân cứ điểm, triệt để càn quét Giang Tâm Châu." La đại đội trưởng hy vọng ngài cùng chúng ta mấy cái đội trưởng, thừa dịp ngư nhân chú ý bị đại bộ đội hấp dẫn, cười máy bay trực thăng trực tiếp đánh vào giang tâm châu lấy quấy nhiều phía sau địch. Quả nhiên là xâm nhập phía sau địch nguy hiểm làm việc a. Nếu là dưới tình huống bình thường, hàng vũ thật đúng là đến suy tính một chút. Hiện tại có có thể bay đại mạng nghĩ, dù cho gặp khốn cũng có thể tùy thời thoát thân, mà lại hành động lúc có thể đem tiểu bạch cùng một chỗ mang lên, cứ như vậy nhất định có thể bảo đảm mình vạn vô nhất thất an toàn có thể bảo hộ. Hẳn là không vấn đề quá lớn. Ta có thể đáp ứng tham gia, bất quá có hai điểm yêu cầu nhỏ nhỏ. Hàng vũ nói cái này, tiếng nói có chút dừng lại. Thứ nhất, ta hy vọng có thể bảo trì điệu thấp, che giấu tung tích gia nhập đội ngũ. Thứ hai, ta muốn một nhóm phổ thông súng đạn, hy vọng la đại đội trưởng có thể thỏa mãn ta. Điều yêu cầu thứ nhất còn có thể lý giải. Hàng vũ gia hỏa này vẫn luôn rất cầu. Có thể không ra danh tiếng, tận lực không ra danh tiếng. Yêu cầu thứ hai liền có chút kỳ quái, ngay cả thiên võng bên trong cao thủ cũng bắt đầu liền dần dần từ bỏ hạng nhẹ vũ khí nóng. Hàng vũ người lợi hại như vậy, ném thanh phi đao đôi quái vật lực sát thương, cũng so súng ngắm còn muốn cao A. Bất quá đó cũng không phải chuyện phiền tói gì. Súng đạn đã không có quản chế tất yếu. Hàng vũ muốn. Vậy liền tiến hắn một nhóm. Loại này không quan hệ đau khổ yêu cầu la đội nhất định sẽ không cự tuyệt. Không có vấn đề. Phi thường cảm tạ. Ta chờ mong cùng ngươi lại một lần nữa kể vai chiến đấu. Lương Thu cảm thấy cao hứng phi thường, không nghĩ tới sẽ như vậy thuận lợi. Hàng Vũ thực lực quá biến thái, đoán chừng so la đại đội còn mạnh hơn, nếu là hắn gia nhập tiểu đội, nắm chắc liền lớn hơn. mươi 197, tiệm thuốc sắp mở ra, tháng 5 năm 14. Lương Thu cũng không biết Hàng Vũ thực lực trước mắt đạt tới trình độ gì. Nàng đối Hàng Vũ nhận biết còn dừng lại tại Giang Thành bảo vệ thời gian chiến tranh kỳ. Cái này đã quá hạn. Giang Thành bảo vệ chiến kết thúc về sau, Hàng Vũ trước chiếm đóng thịt heo rừng sân trại, tiếp lấy nhặt được yêu tinh tiểu Bạch, lại cầm xuống cự kiến gò núi, còn đánh vào giới tháp mê cung hắn trưởng thành đâu chỉ một điểm. Vô luận kỹ năng thuần thục, đẳng cấp trang bị đều tăng lên to lớn. Hàng Vũ cảm thấy không thể để cho tiểu Bạch một mực ở trong nhà. Hiện tại tiểu Bạch chỉ cần không làm gì liền nhìn phim hoạt hình. Cô nương này tuyệt đối là tử trạch tiềm chất, chỉ cần có phim hoạt hình nhìn, có thể trạch trong nhà mấy tháng không ra khỏi cửa. Nhị cầu tử quá sóng để người bực mình. Tiểu bạch quá trạch cũng làm cho người bực mình. Thật sự là không có một cái để người bất lo a. Bởi vì tiểu bạch xã giao năng lực cùng tiếng phổ thông năng lực cũng còn yếu nhược, lại thêm tiểu bạch thân phận đặc thù. hàng vũ bản kế hoạch qua một hồi, lại đem tiểu bạch giới thiệu cho những người khác nhận biết, để tránh sẽ xuất hiện phiền phức cùng ngoài ý muốn. Hiện tại xem ra không có cần thiết này. Nhị cầu phân thân có thể ở lâu tổng bộ. Có đầu này quỷ tinh Husky nhìn chằm chằm. Tiểu Bạch hẳn là sẽ không làm ra nhiễu loạn mới đúng. Hàng Vũ mang Tiểu Bạch trước khi ra cửa, cho Tiểu Bạch tỉ mỉ cách ăn mặc một phen, bởi vì ngày mai chuẩn bị mang Tiểu Bạch cùng một chỗ tham gia hành động, mà Tiểu Bạch trước mắt là trong tay mình chiến lược mạnh nhất, thực lực của nàng so chính Hàng Vũ còn cường đại hơn rất nhiều, là phát huy đầy đủ Tiểu Bạch năng lực, tự nhiên không thể keo kiệt trang bước. Hiện tại trong tay tinh thạch tương đương dư giả, lại có một đống không có bán đi cấp bảy trang bị, vì cái gì không đem Tiểu Bạch vũ trang? để nàng trở nên càng thêm cường đại đâu để tiểu bạch mặc vào màu trắng phẩm chất áo choàng đeo lên màu trắng phẩm chất mũ mặc vào màu trắng phẩm chất khốc dày mà những trang bị này đều là thích hợp linh chức hoặc pháp chức cấp bảy trang bị hàng vũ còn đem thi vu chùa miếu đạt được thi vu trường trượng cho tiểu bạch thi vu trường trượng là hàng vũ một mực giữ lại cấp bốn trắng sáng trường trượng cấp bậc của nó không thế nào cao nhưng là thuộc tính rất không tệ gia tăng hồn lực thuộc tính đối linh chức kỹ năng có tăng lên hiệu quả tiểu bạch bản thân liền là cái huyền yêu theo chủng tộc thiên phú đến có truyền thừa đều là lệch linh chức hệ bởi vậy căn này trường trượng so cái khác cao cấp màu trắng pháp trượng càng thích hợp nàng hàng tiểu bạch thay đổi một thân trang phục về sau thiên nhiên ngốc khí chất miễn cưỡng bị che giấu đi hai người tới thanh long đại viện nhị cầu tử lập tức ra liên tiếp ngào, lao bản hội nghị sắp xếp xong xuôi thanh long tập đoàn sinh sản bộ môn đại biểu đều tề tụ tại phòng họp tiểu bạch xuất hiện lập tức liền gây nên mọi người chú ý Không có cách nào. Người ta tiểu Bạch Nhan giá trị bày ở nơi này đâu. Lại thêm một thân bắt mắt trang bị, nghĩ không trở thành tiêu điểm cũng khó khăn. Nhiều người nhìn như vậy mình, tiểu Bạch trở nên phi thường câu nệ, nàng có can đảm đối mặt hung hãn kinh khủng quái vật, nàng có can đảm xông xáo các loại khu vực nguy hiểm, nhưng trước mắt này dạng chẳng diện, lại là tiểu Bạch không am hiểu ứng phó. Hàng Vũ có thể rõ ràng cảm giác được. Tiểu Bạch thân thể một mực hướng trên thân co lại. Tiếp tục như vậy đều nhanh tiến vào trong lồng ngực của mình trước mặt mọi người dạng này còn thể thống gì tiểu bạch thế nhưng là tập đoàn sinh sản tổng thanh tra hàng vũ đỡ lấy tiểu bạch bả vai đưa nàng cho đỡ thẳng sau đó thấp giọng nói chớ khẩn trương tất cả mọi người rất dễ nói chuyện lại nói nơi này còn không có cậu tử cùng ta sao a đây không phải ngày đó cùng hàng ca ca cùng một chỗ dạo phố xinh đẹp tiểu tỷ tỷ sao một cái âm thanh như trẻ đang bú thanh âm vang lên nguyên lai like là hiện trường sinh sản đại biểu bên trong tuổi tác nhỏ nhất đáng yêu nhất tiểu manh manh Dương manh manh kéo ra bên người một cái ghế, tỉ tỉ ngồi ở đây, tỉ tỉ ngồi ở đây. Tiểu bạch nhìn một chút manh manh, lại liếc mắt nhìn hàng vũ. Ừm, đi thôi, cùng manh manh ngồi cùng một chỗ. Hàng tiểu bạch cùng dương manh manh hẳn là rất chỗ được đến. Tối thiểu nhất, liền chú dê vui vẻ cùng lao xói xám vấn đề, hai người khẳng định rất có tiếng nói chung. Ngao ngao, các vị yên lặng một chút, lao bản cùng tiểu bạch tới, chúng ta hội nghị bắt đầu đi. Tổng giám đốc cho sủa đến trên mặt bàn biểu lời dạo đầu, ngao. Tuế nguyệt thấm thoát, thời gian qua mau, trong nháy mắt, Thanh Long tập đoàn đã ngày càng thành tựu, hồi tưởng tập đoàn vừa mới thành lập, thoáng như vẫn chưa tới nửa tháng. Mẹ nó, vốn là không đến nửa tháng. Hàng Vũ nhìn hằm hằm cậu tử, bớt nói nhảm, nói chính đề. Ngao, tốt, lão bản." Hực kỳ tranh thủ thời gian nhảy qua cảm nghĩ giai đoạn. Tập đoàn nghiệp vụ cứ việc cất bước không lâu, nhưng là phát triển phi thường vững vàng, các sinh sản bộ môn đều đang khuyết đại lợi nhuận, là tập đoàn nghiệp vụ có thể tốt hơn phát triển. Bản Gâu tuyên bố chính thức thành lập luyện dược bộ, luyện kim bộ, cũng thiết trí một vị sinh sản tổng thanh tra. Ngao, mọi người đã đoán được, chúng ta sinh sản tổng thanh tra để cho Hàng Tiểu Bạch đảm nhiệm. Hàng Tiểu Bạch là lão bản âm thầm bồi dưỡng vũ khí bí mật, nàng tại luyện kim, luyện khí, luyện dược, trồng trọt, thậm chí phụ ma, nấu nướng các loại sinh sản lĩnh vực, tất cả đều có tuyệt đối dẫn trước trình độ. Tiểu Bạch tổng thanh tra dẫn dắt phía dưới, tập đoàn sinh sản làm việc, nhất định nâng cao một bước. Đám người nhao nhao vỗ tay. Theo lệ cũ nơi này hẳn là để Tiểu Bạch nói hai câu. Bất quá Tiểu Bạch tiếng phổ thông không đúng tiêu chuẩn, một câu đều nói không lưu loát, còn thích dùng linh tinh thành ngữ. Vì ngăn ngừa xuất hiện không thể không ngoài ý muốn, nhị cầu cùng hàng vũ nhất trí quyết định nhảy qua giai đoạn này. Tiểu Bạch không giỏi ngôn tử. Người ta là cái thực cán phái. Nói đến lại nhiều, không bằng chờ một lúc lộ hai tay. Hầu tử, ban hổ một đám sinh sản bộ trưởng trực tiếp liền sẽ dâng lên đầu gối. Tiểu Bạch một khi tham dự Thanh Long hội bên này sinh sản làm việc, nhất định có thể để cho sinh sản trình độ lên cao mấy cái cấp độ. Đã như vậy, mở tiệm thuốc kế hoạch phải bắt gấp. Mập mạp phòng ăn trước mắt doanh thu cùng lợi nhuận tăng trưởng một ngày cao hơn một ngày. Hiện tại bàn đại hải cũng bắt đầu chuẩn bị mở chi nhánh, tương lai thu nhập sẽ càng ngày càng cao. Cung cần đại lượng tinh lực quản lý kinh doanh phòng ăn khác biệt, tiệm thuốc quản lý sẽ dễ dàng rất nhiều, thậm chí không cần tận lực mở chi nhánh, xuất hiện giai đoạn chỉ cần cung hóa ra sức. Giang Thành ở lại xa địa phương người, đều sẽ chạy đến long đường phố đến mua thuốc. Nước thuốc lợi nhuận phi thường cao. Thị trường tiền cảnh phi thường lớn. Hàng Vũ hỏi, nước thuốc tài liệu chủ bị thế nào? Nôi dưỡng bộ bộ trưởng hầu tử mau nói, linh thực đã thu hoạch hơn phân nửa, trước mắt ma lực thảo, sinh mệnh thảo, giảm đau quả ở bên trong chủ yếu nước thuốc tài liệu dự trữ sung túc. Ừm, tiếp tục trồng, tài liệu không sợ nhiều. Hàng Vũ nói với nhị cậu tử, cậu tử, người ở sau đó tự mình bắt sinh sản. Trong thời gian ngắn nhất đem tinh thần nước thuốc, sinh mệnh lực nước thuốc độn đến 2.000 chi trở lên, thuốc giảm đau nước độn 800 bên trên, quy tức nước thuốc ở bên trong cái khác thứ yếu nước thuốc độn 300 chi. Nhị cầu tử lập tức nói, không có vấn đề. Tiểu Bạch sẽ phụ trách luyện chế cao cấp hơn nước thuốc cùng bí dược ma dược. Hàng vũ tới đây trước kia, hắn liền đã đem miều yêu rơi xuống mấy phần phối phương cho nàng sử dụng. Mặt khác thu thập cùng thu mua mà đến, những người khác không có cách nào xử lý tài liệu, đều có thể giao cho Tiểu Bạch đến xử lý. Tiểu bạch bản thân liền tinh thông rất nhiều loại luyện dược, luyện khí, luyện kim thủ đoạn. Những người khác nếu có thể đi theo tiểu bạch bên người học tập, trình độ cùng độ thuần thục tăng lên nhất định sẽ càng nhanh. Nước thuốc chữ hàng đúng chỗ. Tiệm thuốc liền có thể mở ra. Hàng vũ đem sáng tạo một cái không nhỏ thu nhập con đường. Hàng vũ tại Thanh Long Đại viện quá trình bên trong, thiên vong súng đạn đưa tới. Hắn nếm thử để tiểu bạch đối với mấy cái này vũ khí tiến hành phụ ma cùng cường hóa. Lấy khảo thí có thể hay không thông qua linh năng ra chỉ đến cường hóa hiện thế vũ khí uy lực, cuối cùng sự thật chứng minh, làm như vậy đúng là có thể được. Bị linh năng từng cường hóa đạn, uy lực của nó sẽ xuất hiện rõ rệt tăng lên. Vấn đề là thế giới hiện thực tài liệu có thể giao phó linh năng quá có hạn. Bất quá hàng vũ có thể cùng tiểu bạch cùng nhau nghiên cứu những súng ống này cấu tạo, sau đó đếm thử dùng linh giới tài liệu đến chế tạo linh giới súng ống, nếu như cái này chế tạo thí nghiệm có thể thành công. Mọi người liền có thể thêm một cái vũ khí loại hình, chắc chắn sẽ sinh ra chỗ tốt không nhỏ. Bất quá bất luận cái gì luyện kim luyện khí thí nghiệm, đều sẽ tiêu hao đại lượng tài liệu, tuyệt không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành. Đêm đó, Hàng Vũ dẫn Tiểu Bạch về nhà. Hắn hỏi, ngươi hôm nay cảm thấy thế nào? Tất cả mọi người rất tốt, đối Tiểu Bạch đều rất tôn trọng. Hàng Vũ nhịn không được liếc mắt. Nói nhảm, có thể không tôn trọng. Bọn hắn sinh sản trình độ cùng ngươi so quả thực ngay cả cặn bã cũng không tính tiểu bạch chợt nhớ tới cái gì manh manh vừa mới tìm ta để tiểu bạch đi nhà nàng chơi có thể chứ có thể đương nhiên có thể hàng vũ nhãn tình sáng lên mặc dù là một cái tiểu la Lị, nhưng là có thể giao đến bằng hữu chính là tiểu bạch trưởng thành bước đầu tiên ra ngoài chơi đùa so cả ngày chạch trong nhà nhìn phim hoạt hình tốt manh manh liền ở sát vách đi trong nhà nàng chơi rất thuận tiện tiểu bạch lộ ra dáng tươi cười lần thứ nhất đi nhà khác thông cửa lòng tràn đầy đều là chờ mong cùng vui vẻ, không có đi cái khác lánh chúa địa bàn lúc nơm nớp lo sợ cẩn thận từng ly từng tí. Hàng vũ hiếu kỳ hỏi, tiểu manh manh muốn đùa với ngươi cái gì đâu? nhà nàng cũng có tin mừng rào rạt, còn có gấu ẩn hiện phim hoạt hình, manh manh nói gấu đại hùng hai so hớn hở còn tốt nhìn. Tiểu bạch một độ nghiêm túc mặt nói, chúng ta hẹn xong muốn cùng một chỗ nhìn. Hàng vũ, tốt à, một cái nhà trẻ tiểu hài hẹn những người bạn nhỏ khác chơi, ngươi còn có thể trông cậy vào bọn hắn chơi ra trò gian gì? cũng không cũng chỉ có thể cùng một chỗ nhìn phim hoặc hình A. Sau khi về nhà, nhận được Lương Thu Phát tới tin tức, là ngày mai tham gia Giang Tâm Châu hành động thời gian địa điểm. mươi 198, thật sự là xuất sư bất lợi A, tháng 6 năm 14. Hàng Vũ cân nhắc đến ngư nhân tương đối kém hỏa, bởi vậy xuất phát trước làm một chút chuẩn bị, dùng xong trong tay còn lại tài liệu, duy nhất một lần chế tạo ra 50 viên sờ lạnh bạo đạn, lúc này mới mang theo cầu tử cùng Tiểu Bạch xuất phát nhị cầu tử bản tôn tại không gian linh thú chờ lệnh tiểu bạch lấy tiểu yêu tình trạng thái dấu ở trong quần áo giờ phút này giang tâm châu cầu lớn điểm tập hợp đã giới nghiêm ngư nhân hang hổ chiến một hai giờ sau liền sẽ khai hỏa thiên vong nhân viên chiến đấu tại đều đâu vào đấy khẩn trương chủ bị trung đội trưởng hoàng nghiêm dẫn hắn đi đến một cái đất trống một nhà cảnh dụng máy bay trực thăng phụ cận bốn vị thiên vong tinh nhuệ ngay tại chờ lệnh một vị là dáng người khôi ngô cao lớn một mặt chính nghĩa bản đầu chọc lương đông Một vị là tóc ngắn bó sát người giáp ra, khí khái anh hùng hừng hực mị nữ đội trưởng Lương Thu. Cái khác hai vị không biết, bất quá theo khí chất đến xem, giống như cũng không đơn giản. Một vị là trường 30 tuổi lánh diễm tài trí nữ tính, một vị khác là khôi ngô cường tráng lông tóc nồng đậm giống như một đầu đại tinh tinh bản trắng hán. Hai vị cũng đều là thiên vong cao thủ, mà lại có thể là đội trưởng cấp. Ta đại biểu La đại đội cảm tạ sự gia nhập của ngươi. Tinh Anh tiểu đội hết thể 6 người, Lương Đông Lương Thu ngươi đã gặp liền không lại làm quá nhiều giới thiệu vị này là thiên vong thứ chín tiểu đội phó đội trưởng kỳ văn nàng cứ việc trước mắt chỉ có cấp ba bất quá là trị liệu sư có được hai cái khôi phục hình kỹ năng có thể thật to bảo hộ tiểu đội chúng ta chiến đấu an toàn vị này là thiên vong thứ 10 tiểu đội trưởng tôn siêu thánh gần nhất thiên vong đặc biệt chiêu trong kế hoạch chấp nhận gia nhập dân gian cao thủ thực lực mạnh phi thường vừa lên tới cấp năm thực lực của hắn tại đại đội bên trong là có thể đứng vào trước năm vì lẽ đó bị lên thẳng tiểu đội trưởng Thanh Hồ Tân Câu chiến dịch, Hàng Vũ hiện ra thực lực cường đại. Lần này bán La Viễn Trinh mặt mũi gia nhập Tinh Anh Tiểu đội. Hoàng nghiêm đối Hàng Vũ biểu hiện phi thường khách khí. Phải biết người Trung đội trưởng này tại Thiên Võng nội bộ, hắn vẫn luôn là lấy nghiêm khắc thậm chí có chút cay nghiệt mà lấy sương. Ai có thể nghĩ tới sẽ lấy thái độ như vậy mà đối đãi một ngoại nhân? Vị này là Hàng Vũ. La Đại đội chuyên môn tìm đến hỗ trợ Đại cao thủ. Sự gia nhập của hắn là cơ mật, không cho phép tùy tiện truyền ra ngoài lần hành động này, hàng vũ là phó tổ trưởng khi tất yếu ban lãnh đạo, lương đông cùng lương thu đối an bài không có dị nghị, kỳ văn cùng tôn siêu thánh liền có chút nghĩ không thông, kỳ văn cùng tôn siêu thánh tự mình đánh giá thấp nói, thiên vong bên trong nhân tài đông đúc, tại sao phải tìm ngoại viện? Hừ, tìm ngoại viện coi như xong, dựa vào cái gì địa vị so với chúng ta thiên vong đội trưởng còn cao, tôn siêu thánh một trương tinh tinh mặt lộ ra rất khó chịu biểu lộ, thiên vong đội trưởng đều không phải, lão tử mới không muốn bị hắn chỉ huy. Kỳ văn trước kia là một tên pháp y di bản thân liền là người bên trong thể chế, mà mệnh lệnh là la đại đội trưởng xuống, nàng cứ việc trong lòng có nghi hoặc, nhưng là chắc chắn sẽ không công khai nói ra. Nàng tranh thủ thời gian nhỏ giọng nhắc nhở tôn siêu thánh, đây là la đại đội trưởng mệnh lệnh. Vậy thì thế nào? La đội so với ta mạnh hơn, vì lẽ đó ta phục hắn. Tôn siêu thánh cùng giã không bị trói buộc bề ngoài phía dưới, có một viên cùng giã không bị trói buộc tâm, nếu như không phải hiện tại trường hợp không thích hợp. Lao tử không phải cùng hắn so tay một chút, liền hắn bộ dạng này, ta không dùng đến ba chiêu, liền có thể làm nằm xuống, người tin hay không. Kỳ văn nhịn không được cười khổ. Tôn siêu thánh trên thân có rõ ràng dân gian khí chất. Dù sao cũng là đặc biệt chiêu tiến vào thiên vong lên thẳng đội trưởng A. Cùng la viên trinh, hoàng nghiêm, lương đông, lương thu dạng này quân cảnh bối cảnh người khẳng định không giống. Lương thu khoảng cách tương đối gần. Nghe được tôn siêu thánh, nàng lập tức thấp giọng nói một câu. Tôn đại thánh. Quác lác lời nói vẫn là nói ít, miễn cho đến lúc đó đánh mặt mình. Ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ ta tôn siêu thánh sẽ còn so ra kém tiểu tử này? Ta nói cho ngươi, ta lần này linh giới trở về tăng lên cũng không chỉ là đẳng cấp. Lương Thu một mặt lạnh lùng. phảng phất không có một chút hứng thú. Tôn siêu thánh lập tức có một loại bị người coi thường cảm giác. Mẹ nó, Lao Tử là ai? Ta là muốn dốc lòng trở thành thiên võng đại đội trưởng nhân vật. Một cái không biết được chỗ nào đụng tới hàng vũ đáng là gì. Ta muốn ngày này, lại che không được mắt của ta, muốn đất này, lại trôn không được tâm ta. Tôn siêu thánh, chú ý kỷ luật. Tôn siêu thánh ra hỏa này cứ việc hạ giọng, Có thể Hoàng Nghiêm cùng Hàng Vũ thính lực, khẳng định là có thể nghe được. Tôn siêu thánh đối mặt Hoàng Nghiêm nghiêm khắc gian dạy, đành phải một mặt khó chịu đem miệng kẹp lấy. Hoàng Nghiêm nói với Hàng Vũ, đừng để ý, tôn siêu thánh là mới tới, bởi vì thực lực tương đương mạnh, vì lẽ đó lên thẳng tiểu đội trưởng, dạng này người khó tránh khỏi có chút ngạo khí lý giải lý giải hàng vũ không quan trọng một cái vừa thăng cấp năm người liền có thể lên thẳng tiểu đội trưởng rồi hàng vũ biểu thị dạng này ra hỏa cho ta đến năm cái ta muốn đánh năm cái đương nhiên tôn siêu thánh cứ việc đối mình bất mãn có thể trước mắt chỉ là ở vào nhổ nước bọt giai đoạn không cần thiết là ngần ấy chuyện nhỏ liền đem đối phương đánh một trận tơi bời một giờ khoảng chừng chiến đấu sắp bắt đầu hoàng nghiêm thu được mệnh lệnh chúng ta xuất phát hàng vũ hoàng nghiêm lương đông Lương Thu, Kỳ Văn, Tôn Siêu Thánh. Sáu người tạo thành tinh anh chiến đấu tiểu tổ tiến vào máy bay trực thăng. Hoàng Nghiêm tự mình làm người điều khiển. Máy bay trực thăng chậm rãi lên không. Nhìn thấy Giang Tâm Châu. Toàn bộ địa khu cơ hồ đều bị sương mù bao phủ. Cái này vụ tướng làm nồng, triệt để che chắn ánh mắt, để người không biết được Giang Tâm Châu tình huống trước mắt. Nguyên bản, Giang Tâm Châu cùng Giang thành hai bên bờ, có một đầu vượt Giang Đại Cầu, không những có thể kết nối hai bên bờ. Đồng thời cũng có thể mở ra Giang Tâm Châu giao thông. Linh rơi xâm lấn đến nay. Cầu lớn lọt vào nghiêm trọng phá hư. Hiện tại đã không có biện pháp thông hành, thiên vong người ngay tại khẩn cấp sửa gấp. Giang Tâm Cầu lớn là trực tiếp tiến vào Giang Tâm Châu tốt nhất đường tắt, nếu như có thể đánh thông con đường này, chiến đấu liền sẽ dễ dàng rất nhiều. Hàng vũ nhiệm vụ chính là đi theo thiên vong tinh anh chiến đấu tổ xâm nhập phía sau địch, các loại ngư nhân cùng thiên vong ở chính diện buộc phát huyết chiến lúc. Từ phía sau lưng đối ngư nhân khởi sướng đánh lén tiến hành quấy nhiều hoặc cám sát. Chúng ta cũng nhanh đến. Giang Tâm Châu đã nửa tháng không ai ra vào. Chúng ta có thể sẽ đối mặt hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ. Mặt khác, Giang Tâm Châu phía trên, có số lượng vượt qua 2.000 ngư nhân, mọi người nhất thiết phải cẩn thận. Hoàng nghiêm hồ song ở giữa. Máy bay trực thăng chậm rãi hạ xuống tiến vào mê vụ. Ai biết ngay lúc này, để người không tưởng tượng được tình huống phát sinh. Một cây xương cá tiêu thương không biết được là từ chỗ nào. Đột nhiên bắn ra, vừa vặn đánh trúng máy bay trực thăng, giống như đâm xuyên một lớp giấy, trực tiếp đâm xuyên máy bay trực thăng sắc ngoài, sau đó nhất cử xuyên thấu mạ qua. Không được. Địch tập. Chúng ta bị phát hiện. 6 người gần như đồng thời sinh ra ý nghĩ này. Cơ hồ ngay tại sinh ra ý nghĩ cùng suy nghĩ nháy mắt. Cái thứ hai, cái thứ ba, cây thứ thư xương cá tiêu thương bay vụt mà tới. Trong đó một cây tiêu thương đánh nát máy bay trực thăng đuôi cánh, để máy bay trực thăng cũng không còn cách nào duy trì cân bằng lập tức xoay tròn lấy bắt đầu rơi xuống dưới. Chú ý! Máy bay rơi! Máy bay sắp rơi! Hàng vũ chưa từng có trải qua máy bay rơi loại sự tình này, chỉ cảm thấy máy bay trực thăng khoảng trường xoay tròn quá trình bên trong, mình cùng mấy người khác thật giống như cổ trông bên trong xúc sắc bị lắc tới lắc lui. Trời đất quay cùng cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Máy bay trực thăng khoảng cách đại địa càng ngày càng gần. Cuối cùng, một tiếng ầm vang, máy bay trực thăng bước khói lên, xoay tròn lấy rơi vào rừng cây vốn là bị xương cá tiêu thương bắn nát máy bay bây giờ tại rơi xuống lúc càng là triệt để vỡ thành một chỗ sát vụn trốn qua một kiếp hàng vũ đẩy ra trên thân vật nặng cũng đứng lên ánh mắt của hắn nhanh chóng đảo qua hiện trường đã một mảnh hỗn độn mấy người khác không chỉ là chết sống cơ hồ cùng lúc đó theo rậm rạp trong rừng truyền đến ngư nhân đặc hữu tiếng kêu kỳ quái xem ra nơi này đã bị bao vây thật đúng là xuất sư bất lợi a chương một trăm chín mươi chín là thời điểm biểu diễn chân chính kỹ thuật tháng bảy năm 14. một Hàng vũ nhanh chóng liếc một vòng bốn phía. Nơi đây thảm thực vật dày đặc, che trời đại thụ, quấn quanh đằng là un tùn hoa cỏ sen lẫn, khuẩn nấm dây leo cỏ xỉ rêu loại hình phụ sinh thực vật phát đạt. Hoàn cảnh oi bức cầm bước là rừng mưa nhiệt đới nguyên thủy phong mạo. Nói, có lầm hay không? Đây là Giang Tâm Châu, thật sự là Giang Thành Thị trung tâm. Làm sao có một loại nhiệt đới hoang đảo cầu sinh ký thị cảm? Một cái đầu nhỏ theo áo choàng bên trong vươn ra. Ca, ngươi còn tốt đó chứ? Không có việc gì. Điểm ấy va chạm không tạo thành uy hiếp Hàng vũ đối nàng nhỏ giọng nói Ngươi bây giờ không tiện ra sân Trước giấu đi, chờ ta mệnh lệnh Được rồi Tiểu Bạch Nhu thuận rụt trở về Hàng vũ đối bước khói hải cốt hô Uy, có hay không còn sống Ngược lại là kích cái âm thanh A kích. Một khối hải cốt bị đẩy ra Hoàng nghiêm đẩy bùi đất leo ra Tôn siêu thánh, lương thu, lương đông Kỷ văn cũng theo thứ tự đứng lên Hàng vũ là cấp 6 Thể chất cường hãn, thuộc tính rất cao cơ bản không bị thương tích gì. tôn siêu thánh cấp năm, hoàng nghiêm, lương thu, lương đông đều là cấp bốn, lại trang bị tương đối tốt, chỉ chịu vết thương da thịt. kỳ văn là trong tiểu đội đẳng cấp thấp nhất, thân thể so ra mà nói tương đối yếu ớt, bị hai cây bén nhọn mảnh vỡ đâm xuyên, thương thế nhìn rất nghiêm trọng, nhưng là còn xa không có đạt tới chí tử tình trạng. rút ra mảnh kim loại, một cái vết thương nhẹ trị liệu, vết thương lập tức khép lại. sáu người cuối cùng đều còn sống ta muốn biết tại sao phải lái máy bay trực thăng tiến vào. Máy bay trực thăng thanh âm như thế lớn, các ngươi không phải cho ngư nhân tìm bia sống A. Hàng vũ nhịn không được nhổ nước bọt một câu, chúng ta đến cùng là phía sau địch bộ đội bí mật, vẫn là hấp dẫn địch nhân chủ lực nhảy dù mồi như A. Hoàng nghiêm một mặt xấu hổ. Hắn cũng không nghĩ tới sẽ bị đánh xuống. Bây giờ nói những này cũng vô dụng, tối thiểu nhất thành công tiến đến. Chỉ cần cùng cái khác mấy chi tiểu tổ hội hợp, liền có thể theo kế hoạch triển khai hành động Ngươi không cảm thấy ngư nhân đi phi cơ động tinh thực sự quá lớn sao? Hàng vũ buông tay, cây bên này hơn phân nửa đã bị ngư nhân vây quanh, sơ ý một chút không đợi cùng cái khác tiểu tổ hội hợp, chúng ta liền bị ngư nhân cho trộm tới thêm đồ ăn. Bí mật chui vào đã thất bại. Bên ngoài cường công đã bắt đầu, cùng lắm thì nội ứng ngoại hợp, trực tiếp ít rít rít mẹ hắn. Tôn siêu thánh tính cách tương đối nóng nảy, chỗ nào có thể chịu được một ngoại nhân chế nhạo, đám này ngư nhân tạp thoái giao cho ta tới đối phó là được rồi. Nếu ai sợ hãi liền thành thành thật thật nút ở phía sau mặt đi. Lương Thu nói, ta cảm thấy hiện tại hẳn là cùng cái khác tiểu tổ cùng tổng bộ lấy được liên lạc. Phiền thoái, vô tuyến thông tin thiết bị đã hư hao. Hoàng Nghiêm lại lấy điện thoại cầm tay ra, nếm thử trực tiếp lấy tay cơ liên hệ, kết quả kinh ngạc phát hiện, điện thoại thế mà cũng gọi không được. Điện thoại bị chúa tể ma đổi về sau. Đừng nói thế giới hiện thực ở giữa thông tin. Cùng linh giới người đều có thể thành lập thông tin. Đương nhiên. Linh năng thông tin không phải văn năng. xương mù có vấn đề, có thể quay dày linh giới tín hiệu. Chúng ta cùng cái khác tiểu tổ hẹn gặp tại Giang Tâm Thôn hội hợp. Giang Tâm Châu chỉnh thể mà nói diện tích không tính quá lớn, đã không có cách nào lấy được thông tin, liền trực tiếp tiến về Giang Tâm Thôn. Hoàng Nghiêm lập tức nói, thừa dịp không có bị ngư nhân vây công, chúng ta nắm chặt thời gian lập tức hành động đi. Vâng. Tôn siêu thánh, lương thu, lương đông, kỷ văn đồng thời đáp lời. sáu người phân biệt thoáng cái phương hướng lập tức hướng giang tâm thôn mà đi giang tâm châu sương mù so vùng ven sông lộ muốn nồng đậm mấy lần cũng không chỉ người bình thường năm mét bên ngoài thư hùng khó phân biệt mười mét bên ngoài cả người lẫn vật không phân cùng mù loà không kém quá nhiều hàng vũ chú ý tới mình tựa hồ có thể phân biệt mười mấy mét có hơn vật thể đây là bởi vì hàng vũ đẳng cấp cùng linh thức thuộc tính so những người khác cao hơn quan hệ cái này sương mù không phải phổ thông sương mù nó thực tế là một loại linh năng sinh ra hiệu quả Hàng vũ cùng cầu tử cùng một chỗ thăm dò mê cung lúc, từng từng chiếm được gia tăng linh thức thuộc tính miêu nhan tham, lại thêm tự thân đã cấp 6 quan hệ, bởi vậy mê vụ đối với hắn quấy nhiễu càng nhỏ hơn. Cẩn thận! Có đánh lén. Hàng vũ chú ý tới mấy cái lén lén lút lút thân ảnh. Mặc dù nhìn không phải phi thường rõ ràng, nhưng là y lì nguyên có thể phân biệt ra được, trong đó một cái là ngư nhân thợ săn, còn có 3-4 cái là ngư nhân chiến sĩ cấp thấp. Ngư nhân thợ săn là cấp 4 thanh đồng tinh anh. Ngư nhân chiến sĩ cấp thấp là cấp 4 quái bình thường. Những ngư nhân này so vùng ven sông lộ ra xuất hiện ngư nhân cường đại rất nhiều. Hàng vũ lúc trước gặp phải ngư nhân thợ săn là cấp 3, không có tao ngộ qua ngư nhân chiến sĩ cấp thấp dạng này quái vật, Con gặp được một cấp 2 ngư nhân khổ công hoặc là ngư nhân tôi tớ. Tôn siêu thánh sung phong nhận việc chủ động xin đi. Có chút khó giải quyết. Bất quá còn có thể ứng phó. Phía trước mấy cái tạp tòa giao cho ta đi. Trong lúc nói chuyện, phát động kỹ năng. Quang mang bao phủ toàn thân, cấp tốc biến cao biến lớn biến thành đen, theo 1m8 mấy nhân loại, biến thành một cái 2m23, toàn thân lông đen vượn người, mà cái này vượn người trên thân, ý thì nguyên bảo lưu lấy tất cả trang bị. Cơ mở nở, càng giống tinh tinh. Hàng vũ cảm thấy kỹ năng này cùng con hàng này quả thực tuyệt phối. Không nên kinh thường. Hoàng nghiêm biết tôn siêu thánh thực lực, vì lẽ đó không có cự tuyệt hắn xin chiến, lương thu, lương đông, hai người yểm hộ. Hoàng nghiêm phát động tiên thiên kỹ năng chiến tranh tụng ca. Sáu người được ra chỉ bờ UFF, toàn thuộc tính lên cao 2-3 điểm. Giết! Vượn người tôn siêu thánh hai tay khiêng chiến phủ lao ra. Hắn làm một cái gia nhập thiên vong không lâu liền lên thẳng đội trưởng người mới. Chính vì vậy, tôn siêu thánh nóng lòng biểu hiện mình, bước thiết muốn lập xuống công lao, ngồi vững vàng trước mắt đội trưởng bảo tọa, đồng thời cũng làm cho những đội trưởng khác, cùng cái này đoạt danh tiếng ngoại nhân, nhìn xem mình lực lượng cường đại. Siêu siêu! Nư nhân thợ săn ném ra hai cây xương cá tiêu thương. Lương Đông lập tức phát động tiên thiên phòng ngự kỹ năng. Một mặt hình tròn quang thuẫn xuất hiện ở trước mắt. Theo quang thuẫn bên trong phóng xuất ra một loại nào đó cường đại lực kéo, Bao phủ lại cấp tốc bắn ra xương cá tiêu thương. Để bọn chúng cải biến quý tích bay. Lách qua tôn siêu thánh thân thể. Đều hướng Lương Đông bay tới. Đường đường. Hai cây xương cá tiêu thương đánh vào quang thuẫn phía trên vỡ vụn. Lương Đông kỹ năng này hàng vũ là gặp qua một hai lần. Chẳng qua hiện nay lương đông thực lực cùng lúc ấy không thể so sánh nổi, vì lẽ đó phòng ngự quang thuẫn hiệu quả cũng cường đại hơn nhiều. Hán kỹ năng này cứ việc không có cách nào cùng lao triệu thánh giáp nhất dạng toàn thân phòng ngự, nhưng là tại cục bộ phòng ngự hiệu quả so lao triệu còn muốn cao một chút. Ngoài ra quang thuẫn có dẫn dắt hấp dẫn năng lực. Nó có thể khiến cho viễn trình pháp thuật hoặc mũi tên cải biến quy tích. Bởi vậy tại đoàn đội chiến bên trong thi chiến gia, có thể tốt hơn hấp dẫn địch quân hỏa lực. Lương đông ừ. hiểm hộ phía dưới. Tôn siêu thánh như man như vọt tới ngư nhân trước mặt. Lương thu một cái băng xương hàng lầm kỹ năng ném qua đi. Mấy cái ngư nhân đều bị bao phủ, tốc độ biến cứng ngắt chậm chạp, nhận tiếp tục tính tổn thương. Nàng vung vẩy pháp trượng ném ra ngoài một cái lớn băng cầu, tại chiến sĩ người cá ở giữa nổ tung, vô số mảnh vỡ tựa như đạn đồng dạng, nhanh chóng bắn vào ngư nhân nhóm trong thân thể, lần nữa tạo thành phạm vi tổn thương. Đi chết đi. Tôn siêu thánh tựa như một cái cuồng bạo đại tinh tinh. Mặc dù kỹ năng thiên phú tương đối kỳ hoa, nhưng thuộc tính tăng phúc hiệu quả nhưng rất mạnh. Mấy cái chiến sĩ người cá bị một búa một cái hết thể ném lăn, một cái nhảy chạm kỹ năng bay ra 5-6 mét, một búa đem tinh anh quái vật cùng người thợ săn cánh tay cho chém đứt. Mặc dù tôn siêu thánh ở trong quá trình này cũng nhận mấy lần công kích. Có thể biến đổi thân về sau hắn, lực phòng ngự cũng nhận được không nhỏ tăng lên, phổ thông chiến sĩ người cá công kích chém vào trên thân, chỉ có thể mở ra da lông, tạo thành tổn thương, có thể nói phi thường có hạn không đủ để cấu thành uy hiếp. Tôn siêu thánh cùng ngư nhân thợ săn đại chiến 5 sáu hiệp. Cuối cùng một đũa đem ngư nhân thợ săn đầu bổ xuống. Mấy vị thiên võng đội trưởng phối hợp phía dưới, những ngư nhân này lập tức liền bị tiêu diệt. Hoàng Nghiêm cùng hàng vũ thậm chí đều chưa kịp xuất thủ. Hoàng Nghiêm nói với hàng vũ, thế nào? Tôn siêu thánh người này, mặc dù đầu góc có chút vấn đề, nhưng là thực lực cũng không tệ lắm. Tạm được. Cái gì gọi là vẫn được. Thiên võng đại đội thứ nhất bên trong. Tôn Siêu Thánh Thực Lực là bài trước năm, mà lại chưa hẳn chính là thứ năm. Nếu không phải hắn năng lực chiến đấu cùng tiềm lực rất cao, La Đại đội trưởng cũng sẽ không đặc biệt thu nạp hắn, để hắn tiếp nhận trước đây không lâu bất hạnh hy sinh vì nhiệm vụ thứ mười tiểu đội trưởng chức vụ. Sáu người còn chưa kịp thở phào, bốn phương tám hướng đồng thời truyền đến tiếng xe gió. Một cây lại một cây xương cá tiêu thương từ khác nhau phương hướng phong tới. Tôn Siêu Thánh đứng núi chịu sào, bị ba cây xương cá tiêu thương đánh trúng, lập tức nhận thương tổn không nhỏ, không tốt kể bên này còn có càng nhiều quái vật chúng ta giống như bị bao vây lương đông thối lui đến bên người muội muội Quang thuẫn ngăn trở mấy đạo tiêu thương sau lập tức trở nên nằm đạo hoàng nghiêm vì bảo vệ yếu ớt nhất vú em kỷ văn cũng bị một cây xương cá tiêu thương bắn chúng hoàng bét bốn phương tám hướng giống như đều có sơ bộ phỏng đoán ngư nhân thợ săn tại năm sáu cái khoảng trừng đoán chừng còn có gấp ba bốn lần số lượng chiến sĩ người cá mau lui lại trở về tìm phá vây phương hướng tôn siêu thánh lương đông lương thu nhao nhao tụ tới bởi vì phụ cận đều là mê vụ bọn hắn căn bản là không có cách phán đoán phương hướng nào thích hợp phá vây hàng vũ không xuất thủ không được hắn không chút hoang mang nhắm mắt lại ra tay trước động một cái điều tra kỹ năng ứng nhãn thuật một cái nhìn xuống tầm mắt lập tức bao trùm xuống tới cường đại điều tra năng lực trực tiếp xuyên thấu sương mù nồng nặc để hắn thấy rõ ràng tình huống xung quanh đồng thời tiêu ký ra mỗi một nhóm ngư nhân vị trí bảy cái ngư nhân thợ săn Chiến sĩ người cá ước chừng 30. Bọn chúng chiếm hết địa lợi tình huống phía dưới. Là có khả năng đoàn diệt nguyên một chi thiên vong tinh anh. Hàng vũ nói, Hoàng Nghiêm, các ngươi về sau rút lui, ta tới đối phó bọn chúng. Mấy vị thiên vong đội trưởng đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, từ trước mắt tình huống đến xem, ngư nhân số lượng khẳng định rất nhiều, trong đó tinh anh thợ săn sợ là không ít hơn 5-6 cái. Chỉ một mình hắn có thể ứng phó sao? Hoàng Nghiêm kêu lên, nghe hắn. Lập tức triệt thoái phía sau hàng vũ trực tiếp phát động tiềm hành thuật theo trong đội ngũ thoát ly ra tôn siêu thánh cùng kỷ văn một mặt mậu bức không thể nào gia hỏa này thật dự định một người giết ra ngoài cây bên này ngư nhân số lượng cứ việc không ít nhưng là lẫn nhau tương đối phân tán lấy hàng vũ thực lực trước mắt đối phó bọn chúng còn không dễ dàng a siêu một cây quấn quanh lấy điện quang trường thương nơi tay lấp lánh tật ảnh trường thương bị hàng vũ theo linh giới đem ra mặc dù giao nạp hơn mười lục tinh để hắn phi thường đau lòng nhưng thanh này vũ khí có thể sử dụng thời gian rất lâu, dùng nó đến đồ sắt những ngư nhân này không còn gì tốt hơn. Tiểu Bạch lại một lần đưa đầu ra ngoài, muốn Tiểu Bạch hỗ trợ sao? Hàng Vũ mỉm cười, không cần, ta có thể ứng phó, hiện tại không tới ngươi xuất thủ thời điểm. Chứ miếng lót vai cùng màu lục đồ trang sức bộ không có lấy ra bên ngoài. Trước mắt hắn trang bị cùng tại linh giới lúc là giống nhau như lúc. Hàng Vũ trước mắt sức chiến đấu cũng không phải mấy cái thiên vong đội trưởng có thể tưởng tượng. Mặc dù hàng vũ ngày bình thường tương đối là ít nổi danh, nhưng là nên xuất thủ thời điểm, hắn cũng là sẽ không hàm hồ, là thời điểm biểu diễn chân chính kỹ thuật. Còn hàng tiểu bạch là hàng vũ trung cực vũ khí bí mật, nếu như Giang Tâm Châu có cao đẳng trí tuệ của người, tiểu bạch chính là mấu chốt chế hành lực lượng, hiện tại tự nhiên không thể tùy tiện lấy ra sử dụng. Trưng 200, Nam Nhân Vinh dự dựa vào chính mình tranh thủ, tháng 8 năm 14. Tôn siêu thánh đối hàng vũ có thể nỗ lực bày ra hoài nghi. Các người nói ra hỏa này có thể hay không thừa cơ đào tẩu. Một người đối phó nhiều cái như vậy người. Ta nhưng không tin. Tuy nói con hàng này có thể bị la đại đội thưởng thức cũng kéo vào cái tiểu tổ này, nhưng là đồng dạng là thụ la đại đội thưởng thức. Mình thế nhưng là trực tiếp gia nhập thiên vong cũng đặc biệt lên thẳng thành đội trưởng. Hàng vũ thậm chí đều không phải thiên vong thành viên. Kỳ văn đối hàng vũ xuất hiện cũng cảm thấy rất hoang mang. Theo lý thuyết lần này là thiên vong mấy cái đại đội liên hợp hành động. Bọn hắn thậm chí ngay cả linh tế hội cao thủ đều không có tìm, trước đó cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái này gọi hàng vũ người. Không nói những cái khác, ta liền hỏi một vấn đề. Lương Đông vung quang thuẫn ngăn một đạo tiêu thương đánh lén, ngươi có tự tin khiêu chiến một con cấp 4 Hoàng Kim Tinh Anh quái sao? Hoàng Kim Tinh Anh quái. Mặc dù đồng dạng là Tinh Anh quái, có thể Hoàng Kim Tinh Anh so thanh đồng Tinh Anh mạnh rất nhiều. Tôn siêu thánh khẳng định không có năm chắc đối phó một con cấp 4 Hoàng Kim Tinh Anh. Lương Đông nói tiếp. Hàng Vũ liền từng xử lý qua một con hoàng kim tinh anh. Ta dám nói liền xem như ngay lúc đó la đại đội cũng làm không được. Hàng Vũ không gia nhập thiên võng, không phải năng lực không đủ, vừa vận tương phản, năng lực của hắn mạnh phi thường. Hắn chỉ là không muốn vào nhập thiên võng, mà la đại đội cũng kính hắn ba phần, tôn trọng lựa chọn của hắn mà thôi. Tôn siêu thánh lộ ra vẻ không thể tin được. Phản ứng đầu tiên chính là không tin. Tôn siêu thánh đối với thực lực mình một mực rất tự tin, vô luận là tại linh giới vẫn là tại giang thành hắn đều là thực lực mạnh nhất một nhóm. Giang Thành bên trong thực lực có thể cao hơn chính mình. Hẳn là chỉ có thiên vong cao tầng cùng linh tế hội cao tầng. Đọc truyện ở TSR Ai có thể nghĩ tới tùy tiện một cái không có danh khí gì ra hỏa nhảy ra, thế mà danh xưng có được thiên vong đại đội trưởng, thậm chí vượt qua đại đội trưởng thực lực, để hắn trong lúc nhất thời có chút khó mà tiếp nhận. Tôn Đại Thánh, Giang Thành có 10 triệu người, cất dấu trong đó cao thủ nhiều nữa đâu, ngươi phải tin tưởng là đại đội trưởng ánh mắt. Lương Thu lúc này cũng mở miệng, hắn có thể gia nhập chúng ta, là chúng ta chuyện may mắn, nhất định có thể vì chúng ta tranh thủ không nhỏ công lao, đến lúc đó ngươi khẳng định sẽ lấy hắn làm vinh. Lấy hắn làm vinh. Phi. Tôn siêu thánh là thích sĩ diện người. Vì vậy đối với loại thuyết pháp này Phi thường kinh thường. Ta tôn siêu thánh, chính là nhảy sông bên trong, bị ngư nhân đâm chết, cũng không có khả năng lấy hắn làm vinh. Nam nhân vinh dự là dựa vào chính mình tranh thủ, cùng người khác có cộng lông quan hệ. Hắn ngay cả thiên vong đội viên đều không phải, ta tại sao phải lấy hắn làm vinh? Hoàng Nghiêm cùng Lương Thu đều lắc đầu. Đại thánh gia hỏa này bản tính kỳ thật không xấu. Hắn chính là đầu vóc không tốt lắm, tương đối trung nhị. Một vị đỉnh tiêm cao thủ gia nhập chỗ tốt còn không ý thức được. An toàn của bọn hắn tính cùng nhiệm vụ hoàn thành xuất gia tăng là một mặt. Một phương diện khác, nếu là hoàn thành nhiệm vụ, lập xuống đại công, công lao chính là mọi người. Mà hàng vũ dù sao không phải thiên vong bên trong người la đại đội trưởng nhiều lắm là cho hắn một bút chiến vong chiến công liền đổi nhưng là cái khác tiểu tổ thành viên không giống bọn hắn có thể thu hoạch được nội bộ công ân từ đó đổi lấy càng nhiều tài nguyên nghiêng thanh hồ tân câu chiến dịch lần kia ngon ngọt để lương hoàng hai người được kích lợi không nhỏ lương đông lúc này bỗng nhiên kỳ quái nói uy các ngươi có phát hiện hay không chúng ta thu được công kích giống như càng ngày càng ít hắn là tiểu đội mở tờ bởi vậy đối công kích cường độ biến hóa rất mất cảm Kỳ Văn làm Vũ em cũng tương tự cảm giác được. Đúng vậy a, liền theo vừa rồi bắt đầu, công kích càng ngày càng ít. Chuyện gì xảy ra? Mấy người đều sửng sốt một chút. Lúc này trong sương mù đi ra một thân ảnh. Người nào? Nói nhảm, đương nhiên là ta. Hàng Vũ nên ngang xuất hiện mấy người trước mặt. Năm vị Thiên Võng đội trưởng đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Hàng Vũ cứ việc y liền nguyên che mặt mặc lớn áo choàng, nhưng hắn bên trong đồ phòng ngự đổi thành một bộ màu lục đồ phòng ngự ba kiện bộ trong tay dẫn theo một cây tinh xảo lộng lẫy trường thường thương nhận phía trên điện quang lấp lóe vũ khí hiện ra màu lục linh năng vầng sáng mấy vị thiên võng đội trưởng trong lòng đều là du lên cái này sẽ không phải là một thanh vũ khí màu xanh lục a xuất hiện giai đoạn màu lục phẩm chất vật phẩm lần lượt xuất hiện một chút nhưng là loại này trang bị vô cùng hy hữu chân quý mà vũ khí làm mấu chốt nhất trang bị bộ vị giá trị của nó còn muốn so những bộ vị khác kỳ trả cao lần. nếu như là một thanh vũ khí màu xanh lục Vậy nó giá trị đem khó có thể tưởng tượng. Hoàng nghiêm ngây người mấy giây tranh thủ thời gian hỏi, ngươi làm sao nhanh như vậy liền trở lại rồi. Phụ cận ngư nhân quái vật đâu? Hàng vũ hời hợt không có chút rung động nào, đương nhiên đã thanh lý đi. Nhưng tại những người khác trong lỗ thai, lại tựa như một đạo tiếng sấm. Thanh lý đi. Hắn thoát ly đội ngũ tầm 10 phút khoảng trường. Có thể phụ cận tối thiểu nhất có 20, 30 con quái vật. Nói một cách khác, hắn một phút tối thiểu xử lý hai con. Những quái vật này không chỉ có tiểu tử phân tán phân bố, mà lại bao hàm năm 6 con tinh anh quái, làm sao có thể bị một người tại tầm 10 phút bên trong toàn bộ tiêu diệt. Cái này mẹ nó vẫn là người A. Câu lớn bên kia truyền đến chiến đấu âm thanh. Ta cũng nghĩ thế bộ đội chủ lực bắt đầu cường công. Ngư nhân đại bộ phận khẳng định đã bị dẫn ra. Không cần lãng phí thời gian, chúng ta đến mau chóng hành động. Làm hàng vũ mang theo năm vị thiên vong đội trưởng xuyên qua mê vụ tiến lên. Bọn hắn trải qua một chỗ chiến đấu qua địa phương. Trên mặt đất nằm một cái ngư nhân thợ săn, còn có năm cái chiến sĩ người cá. Quét mắt một vòng. Mấy người đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngư nhân chiến sĩ cấp thấp đều là một kích trí mạng. Đều không ngoại lệ, toàn bộ một kích, không chút huyền niệm có thể nói. Cái này mặc dù là quái bình thường, nhưng là cấp 4 quái bình thường bên trong thực lực tương đương không tệ. Cấp 5 tôn siêu thánh phát động kỹ năng tình huống phía dưới. Hắn cũng không có trăm phần trăm năm chắc có thể một kích trực tiếp miểu sát. Nhưng từ trên mặt đất những thi thể này vết thương trên người đến xem, đều không ngoại lệ đều là bị một thương miệu sát, nhìn cũng không phải là kỹ năng, chỉ là đòn công kích bình thường. Để ngươi cảm thấy càng thêm kinh hãi là, ngư nhân thợ săn chỉ có 4-5 chỗ vết thương. Cái ngư nhân này thợ săn là một con cấp 4 tinh anh A. Mấy vị thiên võng đội trưởng nếu là tỉ mỉ hơn một điểm, bọn hắn nhất định có thể thông qua thi thể người cá phân bố cùng hiện trường vết tích phán đoán. 6 cái ngư nhân bị giết đều là tại rất thời gian ngắn ở giữa phát sinh. Kẻ tập kích tốc độ tất nhiên cực nhanh, đến mức ngư nhân cơ hồ không cách nào làm ra phản ứng. Mặc dù không có tận mắt nhìn thấy hắn xuất thủ trải qua, nhưng chỉ vẹn vẹn là một chỗ chiến đấu hiện trường là đủ cho người ta đả kích cực liệt. Kỳ văn trong lòng thầm nghĩ, hắn thật thật mạnh, không có đem hắn chiêu tiến đến quá đáng tiếc, nếu là hắn tiến đến, chống chỗ thứ 10 tiểu đội trưởng, vô luận như thế nào cũng không tới phiên tôn siêu thánh đến ngồi. Tôn siêu thánh đã ưa ra mồ hôi lạnh. Mình trước đó thế mà không biết sống chết muốn khiêu chiến hắn. May mắn lúc ấy chỉ là bí mật nói một chút, không có thật phát ra quyết đấu mời, nếu không lúc này mình sợ đã. Quỳ trên mặt đất hát chinh phục. Lương Đông huynh mội liếc mắt nhìn nhau. Lương Đông thấp giọng nói, hắn lại mạnh lên. Lương Thu gật gật đầu, giang thành bảo vệ chiến đi qua có chút thời gian, lấy năng lực của hắn không có khả năng dậm chân tại chỗ, mạnh lên là khẳng định. Chỉ là không biết được, hiện tại rốt cục mạnh đến mức nào. Trong lúc bất chi bất giác, hàng vũ trở thành sáu người tiểu tổ hạch tâm. Thế đạo này nói trắng ra là chính là cường giả vi tôn. Hàng Vũ hỏi, chúng ta khoảng cách Giang Tâm Thôn còn bao xa? Hoàng Nghiêm Trung đội trưởng trả lời ngay, Giang Tâm Châu hình dạng giống một đầu quả dưa chuột lớn, toàn dài vượt qua hơn 10 cây số, nhưng là độ rộng cũng không lớn, đoán chừng lại đi mười mấy hai mươi phút liền đến. Giang Tâm Châu đầu này quả dưa chuột lớn tiềm lực rất lớn. Hàng Vũ cùng nhau đi tới. hắn phát hiện đâu đâu cũng có tươi tốt thực vật. Giang Tâm Châu trước kia không có cái gì cao lớn cây cối. Hiện tại đại lượng cao 20 mét đại thụ, thẳng tắp thẳng tắp, thẳng đâm bầu trời. Một bộ lao phu chính là muốn nhật thiên tư thế. Linh giới xâm lấn bất quá một tháng. Cái này mẹ nó dáng dấp cũng quá nhanh. Toàn bộ Giang Tâm Châu 20 mấy mét vuông cây số, tối thiểu nhất có hai phần ba đều là linh năng mật độ rất cao linh địa. Chỉ luận linh địa diện tích mà nói, Giang Thành Thị trong vùng độc nhất vô nhị, lại tìm không đến một cái có thể cùng hắn so sánh. Đầu này quả dưa chuột lớn giá trị có thể nghĩ. Chỉ tiếc chỗ như vậy. Hộ cá thể là rất khó chiếm lĩnh. Lần này đem Giang Tâm Châu chiếm đóng đến về sau, Thiên Vong có thể sẽ quản lý bộ rời đến nơi này tới. Dù sao, Giang Tâm Châu vị trí địa lý ở vào Giang Thành Trung Bộ, tứ phía bị nước bao quanh, dễ thủ khó công, lại không có cư dân, đặc biệt thích hợp cơ quan hành chính bộ môn thiết lập thành lũy, lấy quản lý toàn thành. Nếu thật là dạng này, hành động lần này ý nghĩa cũng không nhỏ. Nếu có thể ở trong quá trình này ra một phần lực, Cái kia cho chiến công làm sao cũng không thể so Giang Thành bảo vệ chiến thấp A. Nếu không cũng quá không nói được. Phía trước có tiếng đánh nhau. Chẳng lẽ bộ đội đã tấn công vào tới? Mấy người đồng thời nghe thấy phía trước trong xương mù truyền đến chiến đấu âm thanh. Động tính này không giống như là đại bộ đội chiến đấu. Hàng Vũ nhắm mắt lại phát động ưng nhãn thuật điều tra. À, hẳn là cái khác tiểu tổ nhân viên chiến đấu. Bọn hắn giống như lâm vào ngư nhân mai phủ. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ nhé linh 201, Giang Tâm trong thôn có bảo tàng, tháng 9 năm 14. Giang thành thiên vong đối với lần này chiến dịch phi thường trọng thị. Ba cái thiên vong đại đội đều đối Giang Tâm châu đầu nhập chiến lực. Hoàng Nghiêm, Lương Đông, Lương Thu, Kỳ Văn, Tôn Siêu Thánh, cộng thêm Hàng Vũ, sáu người là đại đội thứ nhất phái ra tổ tinh Anh. Thiên vong thứ hai đại đội, thứ ba đại đội cũng riêng phần mình phái ra một cái tổ tinh Anh, để bọn hắn tại đại bộ đội tiến công lúc trực tiếp nhảy dù xâm nhập phía sau địch nhiệm vụ chủ yếu là thừa dịp song phương chủ lực giao chiến lúc từ phía sau tập kích ngư nhân tổng bộ hoặc kiềm chế ngư nhân bộ đội hàng vũ ưng nhãn thuật điều tra dưới ngay tại phía trước chỗ không xa ước chừng có mười cái thiên vong thành viên lâm vào khổ chiến cái này hơn mười người từng cái thân thủ không đơn giản hiển nhiên đều là thiên vong đội trưởng hoặc phó đội trưởng cấp nhân vật thứ hai đại đội cùng thứ ba đại đội tinh anh tiểu tổ không thể nghi ngờ đã chúng ta người lâm vào mai phục vậy chúng ta còn chờ cái gì lương thu vội va nói Chúng ta mau chóng tới chi Việt đi. Hoàng Nghiêm hỏi Hàng Vũ, bao nhiêu ngư nhân? Hàng Vũ trả lời nói, ước chừng bảy mươi, trong đó tinh anh ngư nhân, nhìn ra có 12-13 con. Số lượng nhiều như vậy. Hoàng Nghiêm lộ ra ngưng trọng biểu lộ, cứ như vậy, không thể khinh thường, chúng ta nhất định phải cẩn thận A. Cẩn thận cái giám A. Thiên vong gia hỏa đều bị đánh cho đầy bùi đất. Cái này nếu là cẩn thận mấy phút, sợ là muốn chết hơn phân nửa. Nhóm người này đều là thiên vong bên trong tinh anh. Đừng nói chết hơn phân nửa, bất kỳ cái gì một cái tổn thất, đối thiên võng mà nói đều là thê thảm đau đớn. Không cần phiền thoái như vậy. Ngư nhân số lượng cũng không phải rất nhiều. Các ngươi theo vào ta, trực tiếp đi qua cứu người. Hàng vũ không có kế hoạch, chính là một chữ, làm. Lương đông bọn người nhìn về phía Hoàng Nghiêm, Hoàng Nghiêm còn có thể làm sao? Cứu cái khác đại đội đội trưởng không chỉ có là một cái công lớn, mà lại cũng có thể cho chúng ta đại đội thứ nhất tăng thể diện A. Tôn siêu thánh đã biến thân trưởng thành viên hình thái, ta tán thành trực tiếp giết đi qua. Chỉ cần dạng này, đã có một cái đỉnh tiêm cao thủ. Liên muốn hảo hảo lợi dụng, đều nghe hắn. Hàng vũ lấy ưng nhãn thuật định vị ngư nhân vị trí. Chú ý, phía trước khoảng 30 mét, ước chừng 9 cái ngư nhân quái vật. Hắn vừa xử lý 7 cái ngư nhân thợ săn. Hết thể nhặt được 30 mấy chi ngư nhân tiêu thương. Hàng vũ đem trường thương đổi thành bạch giã chư nhân liên chủ ý liên chủ y cũng không phải là dùng để chiến đấu mà là thông qua giã chư nhân liên chủ y gia tăng lực lượng thuộc tính lấy thêm ra xương cá tiêu thương ném bắn mà ra một con ngư nhân thợ săn bị tại chỗ đính tại trên cây ngư nhân thợ săn vừa mới chuẩn bị dãy ruồi tranh thoát cái thứ hai xương cá tiêu thương bay tới lại một lần nữa đưa nó đinh trụ cái này tiện tay ném ra ngoài hai đạo công kích nếu như tiến hành định lượng tối thiểu là sáu bảy mươi tổn thương ném kỹ năng tổn thương quyết định bởi kỹ năng đẳng cấp nhân vật đẳng cấp Lực lượng thuộc tính. Hàng vũ hiện tại đã cấp 6, thuộc tính cơ sở cao như vậy, lại có hoàng nghiêm bờ UFF tăng thêm. Hắn ngay cả 6, 7 cấp thanh đồng tinh anh rừng cây miêu Yêu đều có thể tùy tiện đánh ngã. Loại này chỉ là cấp 4 thanh đồng tinh anh, đây còn không phải là như chơi đùa. Cái thứ ba xương cá tiêu thương ném ra ngoài thẳng đến chán, ngư nhân thợ săn ngay cả một lần phản kích đều không có phát động liền mất mạng. Cái khác ngư nhân chiến sĩ cấp thấp cầm lấy đao quái khiếu xông lại. Một tiêu thương đi qua. Hai con chiến sĩ người cá bị nối liền nhau bị đóng đinh. Lại một tiêu thương đi qua. Lại hai con chiến sĩ người cá bị xuyên cùng một chỗ bị đóng đinh. Cái khác ngư nhân đều không tại một đường thẳng phía trên. Hàng vũ cũng liền lười nhác lãng phí tiêu thương, trực tiếp rút ra phi đao, một đao một cái. Hoàng nghiêm mấy người cũng không kịp nhúng tay. Một mặt là bị mê vụ ảnh hưởng phân biệt quái vật vị trí cần thời gian. Một phương diện khác hàng vũ xuất thủ quá nhanh, làm kịp phản ứng cũng tiếp cận, chỉ còn một chỗ thi thể người cá. Ngư nhân thợ săn bị đâm chết trên tàng cây Cái khác tám cái ngư nhân Bốn cái bị hai hai đóng đinh Bốn cái bị phi đao một kích trí mạng. Ta mẹ nó ngày chó Tôn siêu thánh một mặt khó có thể tin Chín cái ngư nhân cứ như vậy bị hời hợt xử lý rồi Cái này nếu là đổi thành hắn Tại không có người hiệp trợ tình hùng dưới Đồng thời cùng một cái ngư nhân thợ săn tám cái chiến sĩ người cá chiến đấu Liều ra mạng già cũng chỉ có năm thành năm chắc Gia hỏa này thật là cái đại thần A Tôn siêu thánh lần này xem như triệt để phục. Hàng vũ dẫn dắt phía dưới, mấy người dết tiến vòng vây. Ngư nhân vây đến đây. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Hàng vũ lại ném ra mấy cây xương cá tiêu thương xử lý mấy cái ngư nhân. Lúc này cái khác ngư nhân đã phát hiện bọn hắn, lập tức bắt đầu phân ra lực lượng nghĩ bọn hắn khởi sướng vây công, bị nốt thiên vong tinh anh nghe được thanh âm của đồng bạn, cả đám đều lộ ra tuyệt sử phùng sinh sợ hãi lẫn vui mừng. Bọn hắn hết thể có 11 người tuyệt đại đa số đều là thiên vong tiểu đội trưởng kỳ thật thật muốn nói đến thực lực bọn hắn cũng không yếu như tại công bằng tình huống phía dưới chính diện chiến đấu chưa chắc sẽ bại bởi trước mắt nhóm này ngư nhân có thể giang tâm châu mê vụ quá lớn bọn hắn tầm mắt nhận ảnh hưởng rất lớn căn bản thấy không rõ ngư nhân vị trí vì lẽ đó chiến đấu phi thường bị động nếu như hàng vũ mấy người tới muộn một chút bọn hắn khẳng định sẽ xuất hiện nghiêm trọng thương vong nguyên lai là đại đội thứ nhất lão hoàng Lao tử lần này thật đúng là thiếu người một mạng. Hoàng Nghiêm gặp bọn họ mấy người trọng thương, kỳ văn, nhanh trị liệu thương binh. Vâng. Những người khác hiệp trợ chiến đấu. Thứ hai đại đội tổ trưởng là một vị họ vương trung đội trưởng. Thứ ba đại đội tổ trưởng là một vị họ lý trung đội trưởng. Hai người đều là trực tiếp từ quân đội điều tới sĩ quan. Thiên vong tổ chức đại đội cùng đại đội ở giữa tương đối độc lập. Mặc dù Hoàng Nghiêm cùng bọn hắn đều là trung đội trưởng, nhưng là quan hệ cũng liền mà đại đội cùng đại đội thậm chí tồn tại nội bộ quan hệ cạnh tranh. Đương nhiên, đều là thiên võ người. Thời khắc mấu chốt khẳng định tụ họp tâm hiệp lực kề vai chiến đấu. Đại đội thứ nhất người gia nhập, áp lực của bọn hắn thật to làm dịu. Đặc biệt là hàng vũ, một người đè vào phía trước, phi đao cùng tiêu thương không ngừng hướng trong xương ngủ ném đi, bởi vì xương ngủ quá lớn quan hệ, những người khác thấy không rõ lắm ném kết quả. Nhưng bọn hắn có thể rõ ràng cảm giác được. Ngư nhân công kích tạo thành áp lực giảm nhiều. Thôn Siêu Thánh liền tiếp nhận khó chịu. Dã hỏa này ném sức mạnh như thế, đó nhất định là cấp 3 ném không thể nghi ngờ. Cấp 3 ném tiêu hao không nhỏ, tinh thần lực của hắn làm sao lại là dùng không hết. Theo trong xương mụ truyền ra một tiếng tràn ngập dã tâm gầm nhẹ. Chật một cái dị thường khôi ngô ngư nhân thân ảnh vọt mạnh mà ra. Cẩn thận. Lương Đông phóng thích quang thuẫn ngăn cản đi lên. Cái ngư nhân này nhấc lên chiến mâu, một mâu đâm rách Lương Đông Quang Thuẫn, lực lượng cường đại đem Lương Đông thoáng cái đánh bay cách xa mấy mét. Thứ hai đại đội vương đội trưởng biến sắc, không tốt, là ngư nhân dũng sĩ, nó hẳn là cấp 5 bạch ngân tinh anh. Gia hỏa này tốc độ rất nhanh, lực bộc phát cũng rất mạnh, vô cùng hung hãn, nhất định phải cẩn thận. Ngư nhân dũng sĩ cùng cái khác ngư nhân hoàn toàn khác biệt. Nó dáng người khôi ngô mặc ngư cốt khải giáp, tay trái cầm một mặt vòng tròn lớn thuẫn, tay phải cầm một cây chiến mâu, riêng này ngoại hình liền cho người ta cảm giác cường hãn. Để cho ta tới, các người đối phó cái khác ngư nhân. Hàng vũ biết lấy những này thiên võng đội trưởng thực lực đối phó dạng này một cái quái vật có chút miễn cưỡng vì lẽ đó việc nghĩa chẳng từ đứng ra lần nữa rút ra sáng lục vũ khí tật ảnh trường thương đang trường thương quét qua ngư nhân dụng sĩ đâm về lương đông thứ hai mâu bị ngăn hàng vũ không cho đối phương cơ hội phản ứng hắn trực tiếp mở ra khát máu cuồng bạo một cái dã man va chạm đánh vào ngư nhân dụng sĩ trên thân ngư nhân Dũng sĩ trực tiếp bị xô ra xa mười mấy mét hàng vũ không đợi đối phương đứng vững đưa tay chính là một cái manh kích cấp năm sáng lục vũ khí lực sắt thương sao mà khủng bố ngư nhân dũng sĩ ngay cả lồng ngực mang khôi giáp đều bị miễn cương đâm xuyên qua hắn đem ngư nhân dũng sĩ bước lên ném đi mấy mét ầm đâm vào trên một thân cây cái này tiện tay ném đi phía dưới lực lượng kinh khủng đem cây đều đụng đứt mất ngư nhân dũng sĩ nhận thương tổn không nhỏ hắn cũng phát ra gầm lên giận dữ chợt phát động thị huyết thuật kỹ năng đồng dạng tiến vào cường hóa trạng thái tốc độ nhanh nhẹn lực lượng trên diện rộng lên cao sau đó chính là đàn ông chiến đấu lẫn nhau chính diện cứng rắn giang đường đường đường đường chiến mâu cùng trường thương lăng không giao phong bảy tám lần song phương tốc độ xuất thủ đều nhanh đến hoa mắt mặc dù đều có tổn thương nhưng mạnh yếu rất rõ ràng hàng vũ mỗi công kích đến ngư nhân dung sĩ ba bốn lần ngư nhân dung sĩ mới có cơ hội công kích đến hắn thoáng cái thực lực sai biệt có thể nói vẫn là rất lớn lần nữa bắt lấy pha trướng hàng vũ đâm ra một đạo mạnh kích Cái kia hiện ra điện quang thương nhận, thuận lợi lách qua tấm thuẫn, đâm vào ngư nhân dũng sĩ ngược trái. Một thương xuyên tim mà qua. Ngư nhân thợ săn phía sau lưng lần nữa phá vỡ một cái hố. Cái kia lộ ra sáng như tuyết thương nhận phía trên, tựa hồ bắn ra một đạo bén nhọn năng lượng, giống như đạn đánh vào không xa trên mặt đất, trực tiếp chống rông tạo thành một cái hố nhỏ. Trường thương rút ra. Ngư nhân dũng sĩ tại chỗ đứng lặng một giây. Cuối cùng mất đi sinh mệnh thân thể ngã trên mặt đất. Hiện trường hơn 10 vị thiên vong tiểu đội trưởng nhìn thấy chiến đấu toàn bộ quá trình. Mỗi người đều trận mắt hốt mồm, một bộ giống như gặp quỷ biểu lộ. Vương đội trưởng nuốt một ngụm nước bọn, cái này. Đây là người sao? Đây cũng quá dữ dội. Đơn giết một con cấp 5 bạch ngân, mà lại là tính áp đảo đánh giết. Lý đội trưởng nhìn về phía đại đội thứ nhất người, ra hỏa này thật là các ngươi một thành viên. Các ngươi đại đội thứ nhất lúc nào ra cao thủ như vậy. Đối mặt hai vị đội trưởng sợ hãi thán phục cùng nghi vấn đại đội thứ nhất tiểu tổ thành viên đều hai mặt nhìn nhau bọn hắn đều không biết được làm như thế nào trả lời vấn đề này nói nhảm chúng ta đại đội thứ nhất cao thủ nhiều như mây hắn là chúng ta la đại đội trưởng bồi dưỡng bí mật cao thủ tôn siêu thánh lập tức mở miệng đối hai cái đại đội người nói mặc dù không có trực tiếp đảm nhiệm đội trưởng nhưng là hắn là chúng ta đại đội thứ nhất kiêu ngạo lần này cùng hoàng đội cộng đồng lãnh đạo tổ tinh anh chúng ta đều lấy hắn làm vinh la là đại đội trưởng bí mật cao thủ Khó trách lợi hại như vậy. Lần này có hắn mang đến chúng ta đại đội thứ nhất tổ tinh anh, hạng nhất công chúng ta là quyết định được. Tôn siêu thánh gật đầu nói, các ngươi vận khí tốt, không những nhặt về cái mạng, hơn nữa còn có thể cùng chúng ta cùng một châu cỏ điểm công lao. Kỳ văn một mặt cổ quái nhìn xem một vị nào đó lớn lên giống tinh tinh nam nhân. Còn tưởng rằng gia hỏa này là một cái thẳng thắn cương nghị hắn tử. Bất quá la đại đội trưởng cho bọn hắn tìm đến cao thủ sát thực quá cường đại. Thiên Võng mặc dù là người một nhà. Nhưng nội bộ cạnh tranh vẫn là rất kịch liệt, Hàng Vũ có thể đại biểu bọn hắn đại đội thứ nhất tham gia hành động, đối mấy cái đại đội thứ nhất thành viên đến nói trợ giúp thực sự phi thường lớn. Cái khác ngư nhân rất nhanh liền bị thanh lý đi. Hàng Vũ đi tới hỏi, đều không sao chứ? Nhờ có cao thủ huynh xuất thủ. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Lần này trở về nhất định phải mời các ngươi uống rượu. Hàng Vũ cũng không có cùng những này thiên vong bên trong tiểu đội trưởng kết giao suy nghĩ, hắn lần này tham gia nhiệm vụ là toàn bộ hành trình che mặt. Mà lại La Viễn Trình cũng đáp ứng sẽ không hướng cái khác thiên vọng nhân viên tiết lộ mình tin tức. Hắn hỏi thăm thoáng cái tình huống bên này. Chúng ta vốn là nghĩ tiến về Giang Tâm thôn, nhưng là không nghĩ tới, Giang Tâm thôn đã bị chiếm. Hàng Vũ sửng sốt một chút, các ngươi nói là, trước mặt Giang Tâm thôn đã bị ngư nhân quái vật cho chiếm lĩnh. Không sai, Giang Tâm thôn cách đó không xa có bến tàu, ta đoán ngư nhân hẳn là trước đến bến tàu này, sau đó chiếm lĩnh Giang Tâm thôn, đồng thời trực tiếp tại Giang Tâm thôn kiến thiết cứ điểm. Chúng ta chưa kịp đi vào, liền bị phát hiện lọt vào vây công, một đường truy sát đến nơi này. Hàng vũ nhẹ gật đầu. Giang tâm thôn xem ra biến thành ngư nhân hang ổ. Nếu là như vậy, ngư nhân thuyền bên trong chứa đầy vật tư, hẳn là đều đã bị rời đi tiến đến, nếu có thể tìm tới, quả thực là một bút bảo tàng. Ngoài ra, người cá này hang ổ bên trong, có khả năng một cái trí tuệ ngư nhân thủ lĩnh tọa chấn. Vì lẽ đó Giang tâm thôn nhỏ nhất định rất nguy hiểm. Nhưng thiên vong chủ lực đã ép hướng Giang tâm Châu. Ngư nhân khẳng định là sẽ nên chiến, vì lẽ đó đối hàng vũ đến nói, ngư nhân hang ổ chống rỗng, là một cái cơ hội rất tốt. Chương hai trăm linh hai, hàng vũ con kiến, tháng mười năm một bốn. Ba vị trung đội trưởng thương lượng một chút, ta đề nghị từ bỏ công kích ngư nhân thôn. Vương đội trưởng đề nghị nói, người cá này thôn đóng giữ ngư nhân quá nhiều, mà lại căn cứ chúng ta thăm dò, khu vực phụ cận có rất nhiều nguy hiểm linh giới quái vật, bọn chúng cũng không công kích ngư nhân, lại đối với chúng ta phát động công kích, rất phiền phức lý đội trưởng đồng ý nói không sai chúng ta người vẫn là quá ít gần như không có khả năng tấn công vào đi ba tổ người tạo thành tinh anh tiểu đội tổng cộng cộng lại cũng bất quá mười sáu người dù cho từng cái không kém dù cho có đỉnh tiêm cao thủ có thể nghĩ dung chuyển ngư nhân hang ổ ý thì nguyên còn xa xa không đủ giang tâm châu ngư nhân quy mô so dự đoán càng nhiều trong đó xuất hiện tinh nhuệ ngư nhân so trong tưởng tượng càng mạnh cùng nó chấp hành không có khả năng chấp hành nhiệm vụ tràng băng đánh du kích Tập kích ngư nhân ra ngoài bộ đội, nhiễu loạn ngư nhân hậu phương, là thiên vong chủ lực giảm bớt áp lực. Hoàng Nghiêm hỏi bên người hàng vũ, ngươi thấy thế nào? Ta không đồng ý, đều đi tới cái này, cứ như vậy từ bỏ, quá không căm lòng. Hàng vũ thẳng thắn nói ra cái nhìn của mình, ta cho rằng, chúng ta có thể làm càng nhiều, ngư nhân thôn cũng không phải là không có cách nào công phá. Ngư nhân thôn có phong phú vật tư dự trữ, chuyến này có thể mỏ được không ít chất béo. Hàng vũ sẽ nhận nhiệm vụ này đây cũng là nguyên nhân chủ yếu một trong. Nếu như điểm khó khăn này liền từ bỏ, cái kia làm người cũng quá không có mộng tưởng rồi. Về sau đừng kêu hàng vũ. Đổi tên gọi hàng cá ướp mới được rồi. Các loại thiên võng đại bộ đội giết tiến ngư nhân hang ổ, kê biên tài sản ngư nhân tất cả vật tư, liền một mao tiền chỗ tốt đều không vớt được, đây cũng không phải là hàng vũ phong cách làm việc. Vương đội trưởng mau nói, cao thủ huynh, ta biết ngươi rất lợi hại, nhưng là địch nhiều ta ít, căn bản không có cách nào đột phá Đúng vậy à, chúng ta muốn đối phó không chỉ là ngư nhân, phụ cận còn có rất nhiều khó chơi linh giới quái vật. Hoàng Nghiêm thì đề nghị, ta cảm thấy trước tiên có thể thăm dò, nếu như thực sự không được lại thay đổi chiến lược. Đám người lẫn nhau thương lượng một lát, cuối cùng quyết định theo Hoàng Nghiêm nói xử lý. Ai không muốn đang hành động bên trong nhiều lập một chút công. Nếu quả thật có thể công phá ngư nhân doanh địa. Ngư nhân đường lui liền bị đứt mất. Đó chính là một cái công lớn. Dù cho không có cách nào tấn công vào đi. Tối thiểu nhất lần này là có chuẩn bị thăm dò, lại có đại đội thứ nhất người ra nhập vào, hẳn là sẽ không lại rơi vào vừa rồi đồng dạng chật vật tình cảnh. 16 người đi lại mấy phút. Trong sương mù xuất hiện kiến trúc hình dáng. Mỗi tòa nhà toàn thân đều bị cỏ xì dê, dây, dây leo bao trùm, giống thất lạc hoang đảo ngàn năm thất lạc di tích cổ. Rất khó tin tưởng một tháng trước, nơi này còn có người ở lại cùng sinh hoạt. Giang Tâm Châu giống lơ lửng ở trong trường Giang Dưa Leo, Giang Tâm Châu phía trên thôn nhỏ. Đồng dạng là trưởng thành điều trạng phân bố, ngư nhân chiếm lĩnh khu vực tại Bắc Bộ, khoảng cách giang tâm châu bến tàu tương đối gần. Cẩn thận! Phía trước chính là ngư nhân thôn. Cây bên này có một loại lớn con nết quái vật, có thể công kích từ xa, phi thường khó giải quyết. 16 người tiềm phục tại một tòa hoàn toàn hoang phế, bị tự nhiên ăn mòn dân cư bên trong, làm bọn hắn xuyên thấu qua nồng vụ hướng về phía trước quan sát có thể mơ mơ hồ hồ phát hiện, có một ít không giống với nhân loại phòng ốc kiến trúc hình, dáng. Ừ, thuật. Hàng vũ phát động trinh sát giả kỹ năng, làm ánh mắt xuyên thấu qua mê vụ, có thể so sánh rõ ràng trông thấy, có lớp kín cao 5 mét tường cắt nằm ngang ở phía trước. Đây cũng là ngư nhân kế tác, mấy chi ngư nhân đội tuần tra ngay tại du đảng. Trong đó ngư nhân lấy tinh anh chiếm đa số phi thường khó chơi. Chứ đây, trong bụi cây, một loại con nghẽ lớn thủy lam sắc lớn con ít khắp nơi có thể thấy được là thủy tiễn con ít. Thủy tiễn con ít là quái bình thường. đẳng cấp có thể đạt tới 4-5 cấp. Bọn chúng phi thường cảnh giác còn có một cái thủy tiễn thuật kỹ năng, có thể công kích đến bán kính 20 mấy mét mục tiêu, khẽ rửa gần liền sẽ bị thủy tiễn vây công, tổn thương năng lực là khá kinh người. Để người cảm thấy phi thường kỳ quái là, có tuần tra ngư nhân theo những này lớn con nít bên người đi qua. Có thể những này lớn con nít chăm chú cảnh giác, cũng không có phát động công kích. Hàng vũ cảm thấy cái này cũng không kỳ quái, áp chế quái vật tính công kích phương pháp, tuy nói không nhiều lắm tiện, nhưng cũng không phải là không có tỷ như tiểu bạch tam giai kỹ năng huyễn cảnh bùi liền có loại hiệu quả này ngư nhân dùng một loại nào đó phương pháp để thủy tiễn con ếch đối bọn chúng tính công kích bị suy yếu bởi vậy chỉ cần không chủ động uy hiếp những này thủy tiễn con ếch bảo trì một chút thích hợp khoảng cách thủy tiễn con ếch liền sẽ không công kích ngư nhân mà ngư nhân dẫn đạo càng nhiều thủy tiễn con ếch tới từ đó tại doanh địa phụ cận hình thành lực lượng phòng ngự hoàng nghiêm hỏi thế nào có thể tấn công vào đi sao ngư nhân xây dựng lên tường tây Phu cận thủy tiễn con nít quá nhiều, lại có mấy chi ngư nhân đội tuần tra, chỉ dựa vào chúng ta cưỡng ép cường công, xác thực quá mạo hiểm một điểm. Hàng vũ tiếng nói nhất chuyện, bất quá, không thể không nói, vận khí của các ngươi quá tốt rồi. Lương Thu tranh thủ thời gian hỏi, vì cái gì nói như vậy? Bởi vì các ngươi gặp ta a?" Lương Thu, nàng có một loại muốn đánh người xúc động. Ta vừa vặn có độc môn biện pháp có thể đi vào ngư nhân thôn, mà lại cam đoan thần không biết quỷ không hay. Hàng Vũ đối mọi người làm thủ thế, các ngươi tránh ra một chút, nhìn ta thông linh chi thuật. Hàng Vũ phóng xuất ra 5 con cự kiến quái. Từng cái đều là khắp cả người nâu đỏ cự hình con kiến. Hoàng Nghiêm, Lương Thu, Lương Đông đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây không phải kiến thợ A. Ngươi thế mà tìm kiến thợ làm linh thú. Đám người một mặt một bức. Cái đồ chơi này làm linh thú. Có phải là quá thấp kém? Uy, liền xem như dạng này, đồng thời khế ước 5 con dạng này cự kiến cũng quá khoa trương đi. Tôn Siêu thánh khó mà ước chế nổ nước bọn dục vọng, người linh thú khế ước nhiều đến phòng tay sao? Hắn có phải hay không có cái gì kỳ quái đặc thù đam mê là con kiến khống? Cái này dĩ nhiên không phải khế ước linh thú, bất quá là mặt người kiến chúa dựng dục ra tới tiểu quái. Hàng Vũ hôm qua thu được chiến võng đặt hàng đến linh năng bảo thạch về sau, liền lấy ra năm viên cấp một đá quý màu xám, một viên cấp một đá quý màu trắng cho người ta mặt kiến chúa. Tuy nói mặt người kiến chúa triệu hắn năng lực rất cho lực. Nhưng là chân thực triệu hoàng quá trình lại phi thường chậm chạp, vì lẽ đó có cần phải sớm chuẩn bị tốt. Bởi vậy, không gian linh thú bên trong. Trước đây có một đầu mượn tiểu bạch máy tính, chơi game, đọc tiểu thuyết hợp kỳ bên ngoài. Còn có một con mặt người kiến chúa cùng hắn 6 con triệu hoàng kiến, mà cái này 6 con triệu hoàng kiến bên trong có một con là tinh anh kiến lính. Cái khác 5 con chính là trước mắt những này phổ thông cấp kiến thợ. Màu đỏ kiến thợ, cấp một quái bình thường, sinh mệnh 12, tinh thần 8, linh khí 050. Tiến hóa 030, kỹ năng, đào móc thuật, cấp thấp kiến tạo thuật. Yếu một nhóm. Yếu một nhóm A. Cấp một phổ thông cự kiến quái liên chiến 5 cặn bã cũng không tính. Bất quá, yếu về yếu, nhưng tất cả kiến thợ đều có một cái đào móc thuật kỹ năng. Đây là một cái hiệu quả rất gần gà kỹ năng, chính là gấp 10 nhanh đào móc mà thôi. Không có dù là một chút xíu thực chiến giá trị, có thể hàng vũ lại không cho rằng nó là một cái gần gà kỹ năng. Cũng tỉ như nói hiện tại liền có thể phát huy tác dụng vô luận ngư nhân cảnh giới nghiêm mật giường nào vô luận ngư nhân phòng ngự cỡ nào kín không kẽ hở cùng lắm thì lao tử không chui cảnh giới của các ngươi tuyến cùng lắm thì lao tử không xông các ngươi vòng phòng ngự cấp thấp ngư nhân cảm ứng quá yếu không cách nào phát động cự kiến hành động hàng vũ là mặt người kiến chúa chủ nhân mặt người kiến chúa triệu hồi ra cự kiến quái cũng sẽ nhận hàng vũ trăm phần trăm không chế không cần chuyên môn đem mặt người kiến chúa phóng xuất ra một đám thiên võng đội trưởng kinh ngạc phát hiện Năm con cự kiến quái tụ lại cũng bắt đầu đào móc. Bọn chúng hiển nhiên phóng xuất ra một loại nào đó kỹ năng, để trước mắt mặt đất thổ nhưỡng trở nên hướng nước đồng dạng, bằng tốc độ kinh người nhanh chóng tách ra lùi ra phía sau. Rất nhanh một cái to lớn địa động đang ở trước mắt hình thành, mà năm con cự kiến cũng không có đi lên. Bọn chúng tiếp tục điên cuồng đào móc, hướng ngư nhân thôn phương hướng mà đi. Cơ mờ nở. Cái này cũng được. Làm nói trên A. Mỗi người một chi nước thuốc. Cầm, uống, theo ta đi. Trung Thiên võng đội trưởng cầm tới dược tề uống vào. Bọn hắn đi theo hàng vũ tiến vào địa động phát hiện, mặc dù địa đạo là vừa móc ra, nhưng là tựa hồ còn rất kiên cố, hẳn là sẽ không tùy tiện đổ sụp bị chôn sống. Không kỳ quái, không nên xem thường kiến thợ. Mặc dù ra hỏa này sát thực yếu một bút. nhưng là trừ đào móc thuật bên ngoài, kiến thợ có cấp thấp kiến tạo thuật có thể gia cố địa huyệt kết cấu, bởi vậy cứ việc thổ chất suốt, cứ việc không có cơ học kết cấu để chống đỡ, địa huyệt nhìn y liền nguyên ổn đến một nhóm trong thời gian ngắn là sẽ không xuất hiện đổ sụp tình huống năm con cự kiến bị thay phiên cho ăn tinh thần lực nước thuốc tinh thần lực sung túc tình huống phía dưới làm việc hiệu suất tự nhiên cực cao mười năm phút khoảng chừng cự kiến mở cái động trước chui trở về mặt đất bên trên du đãng điều tra một phen không có phát hiện nguy hiểm hàng vũ mang theo mười một vị thiên vong đội trưởng leo ra cái này chẳng phải tiến đến sao chúng đội trưởng hai mặt nhìn nhau đã không biết được nên nói cái gì cho phải mỗi người đều ở trên mặt treo một cái viết cách phục quả thực là phục sắt đất đám này thiên võng đội trưởng lúc đầu xem thường cự kiến quái bọn hắn hiện tại phát hiện cự kiến quái yếu về yếu nhưng nếu như dùng đến tốt đào móc thuật chính là một cái thần kỹ chỉ là làm năm con cự kiến quái làm linh thú dạng này thủ bút thực sự quá lớn để ngươi khó mà tiếp nhận chương hai trăm linh ba có phải là hiểu lầm cái gì tháng mười một năm một bốn hàng vũ thu hồi cự kiến quái Cầu tử nhanh đừng đùa, người đăng trạng đã đến giờ. Chúng đội trưởng đồng thời người da đen giấu chấm hỏi mặt. Một giây sau, nương theo chu thấp, một con ngẩng đầu giữa ngực tinh thần mười phần ra hỏa, bị hàng vũ triệu hoán đến trước mắt, để chúng đội trưởng lại tiến vào ngộng bức trạng thái. Đây không phải hờn kỳ a, bất quá cho tới nay chưa thấy qua dạng này hờn kỳ. Trên người hắn lông tóc tươi sáng, lông trắng như tuyết hạt bụi nhỏ không nhiễm, lông đen màu sắc bóng loáng thâm trầm, nhọn lỗ tai, thật dài miệng, hai con ngươi nền la mắt đen có một loại cực nhân tính hóa cảm giác, chính bày ra một cái khinh thường đàn sói lạnh lùng tư thế. Gia hỏa này có phải điên rồi hay không? Hán thu nhiều như vậy cự kiến quái coi như xong. Ngay cả hợp kỳ cũng bị khế ước thành linh thú. Khế ước một con hợp kỳ quá thao đản. Tôn siêu thánh thổ lộ đưa ra người khác tiếng lòng, đại ca, người linh thú khế ước, nếu như nhiều dùng không hết, không ngại bán cho chúng ta. a Ngao, ngu xuẩn phàm nhân A, người đối cầu tử trí tuệ hoàn toàn không biết gì cả. Nhị cầu tử mới mở miệng. Đáng người lần nữa trợn mắt hốt mồm. Hật kỳ thế mà lại mở miệng nói chuyện. Còn có hắn nhìn về phía tôn siêu thánh lúc ánh mắt là chuyện gì xảy ra. Người rất khó tưởng tượng một đầu hật kỳ, thế mà lại biểu hiện ra yêu mến thiểu năng ánh mắt. Hàng vũ nhẹ nhàng tăng hắng một cái, không cần ngạc nhiên, ta cầu tử không là bình thường cầu tử. Hắn là ta trợ thủ đắc lực nhất, tiếp xuống chúng ta cần trợ giúp của hắn. Ngao ngao, không sai, bản gâu chính là lão bản số một thủ hạng. Hợt kỳ nghe được lão bản nói như vậy, hắn hiển nhiên cảm thấy cao hứng phi thường, cái đuôi tại phía sau cái mông đều nhanh giao thành cánh quạt, nếu như không phải xem ở lão bản trên mặt mũi, giống các ngươi những này phát nhai cùng tạt bã, làm sao có thể xin, mời, cho đại gia ra sân. Coi như biết nói chuyện, ngươi chỉ là đầu hợt kỳ. Phách lối như vậy, như thế cảm giác ưu việt là chuyện gì xảy ra. Hiện trường chư vị đều là thiên vong tiểu đội trưởng hoặc phó tiểu đội trưởng, bị một đầu hợt kỳ nói thành phát nhai cùng tạt bã. Loại tâm tình này cũng là ngày chó. Không, không thể ngày chó, hiện tại chó đều thành tinh biết nói chuyện, nói không chừng sẽ đi báo cảnh cáo mạnh nữ làm. Nói thật, nhị cầu thật không có chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Mặc dù người ta cầu tử cũng không phải là bạo lực hình linh thú, sức chiến đấu phương diện không phải đặc biệt cường đại, nhưng là tốt xấu bây giờ cầu tử cũng là cấp 4 hoàng kim tinh anh. Đơn đấu, không thổi không đen, đám này đội trưởng 89 phần 10 sẽ bị Husky đẻ xuống đất ma sát. Nhị cầu, không cần lãng phí thời gian, điều tra phụ cận, tìm ra uy hiếp. Ngao, tốt láo bản, lại nói phụ cận quái vật cũng không ít. Hật kỳ lập tức vận dụng thiên phú, dưỡng cổ lên hít hà, gần nhất một chỗ ngay tại hơn trăm mét bên ngoài, tổng cộng có sáu con, hai cái là tinh anh, đều là cấp 5. Mọi người mặt lộ kinh hãi. Hật kỳ không chỉ có biết nói chuyện. Hắn còn có mạnh như vậy điều tra năng lực đâu. Không những có thể phán đoán quái vật số lượng, khoảng cách, mà lại ngay cả cường độ. Đảng cấp đều cảm ứng được Cao thủ hình cứ việc khế ước linh thú đều rất kỳ hoa Nhưng nhìn giống như đều có đặc thù bản sự a. Một đoàn người lập tức triển khai hành động Hàng vũ tiềm hành tiến hành điều tra Lập tức khóa chặt 6 con cùng người bốn cái là cấp 5 ngư nhân chiến sĩ hai con là tinh anh ngư nhân dũng sĩ Không dễ đối phó Ngư nhân trong thôn ngư nhân bình quân thực lực mạnh phi thường Hàng vũ một người đối phó trước mắt 6 con quái Nếu như toàn lực ứng phó Tuy nói có thể sẽ có hơi phiền thoái Nhưng nên vấn đề cũng không quá lớn. Thế nhưng là hắn không thể không sợ ném chuột vỡ bình. Đây là ngư nhân trong thôn bộ, hơi làm ra động tĩnh lập tức lại nhận vầy công. Trước mắt tình huống như vậy phía dưới, nhiều người lực lượng lớn chỗ tốt liền thể hiện ra. Tuy nói những này thiên vong tiểu đội trưởng thực lực, hàng vũ không thế nào để vào mắt, nhưng là 10 cái tiểu đội trưởng bên trong, ánh sáng linh chức giả liền có 4-5 cái, bọn hắn đều có thôi miên, ngủ say, chờ mặc, yên lặng loại hình hiệu quả kỹ năng. Mười mấy người cầu tử hàng vũ. Mấy cái ngư nhân đối phó còn không dễ như trở bàn tay A. Mấy vị không quái không chàng năng lực linh chức tiểu đội trưởng xuất thủ trước. Mấy vị lực công kích cường đại pháp chức giả tiểu đội trưởng một đợt công kích. Sáu cái ngư nhân quái vật liền ngã xuống bốn cái, còn lại hai cái tương đối mạnh ngư nhân dũng sĩ. Hàng vũ xuất lĩnh tôn siêu thánh cầm đầu mấy vị chiến chức giả cùng nhau tiến lên, hai ba lần liền đem hai cái ngư nhân dũng sĩ đánh ngã, toàn bộ quá trình trước sau không cao hơn 20 giây cũng không có gây nên bất kỳ chú ý. rất tốt. chúng ta tiếp tục. hàng vũ tiện tay nhặt lên ngư nhân dụng sĩ thất lạc hai kiện trang bị. hắn mang theo những người khác tiếp tục tại ngư nhân thôn lục lọi tiến lên. ngư nhân thôn diện tích không nhỏ, trừ nhân loại lưu lại cũ nát kiến trúc bên ngoài, còn có đại lượng cắt đá đắp lên thành kiến trúc, hoặc là đầm nước ao nước loại hình bổ trí. ngày bình thường nơi này khẳng định cá đầy là mối hoạn. thiên vong tiến đánh giang tâm châu quan hệ. hiện tại đa số ngư nhân đều đã xuất động. Bởi vậy ngư nhân thôn tương đối rảnh rỗi hư, nội bộ phòng ngự cùng tuần tra mật độ, thậm chí không bằng tường cắt bên ngoài, cho hàng vũ bọn người thừa dịp cơ hội, đặc biệt là tại nhị cầu tử hiệp trợ phía dưới, hàng vũ bọn người luôn có thể tùy tiện tại trong xương mù tìm tới ngư nhân, vô luận bọn hắn giấu lại ẩn nấp đều không dùng. Nhiều người lực lượng lớn quan hệ. Một mặt giải quyết 5-6 top 5 lưu thành bảy ngư nhân tiểu tổ. Cái khác ngư nhân mãi cho tới bây giờ, đều không có phát hiện có người xâm nhập. Các ngươi mau nhìn đó là cái gì đám người phát hiện xâm nhập ngư nhân thôn về sau mê vụ ngược lại trở thành nhạc tầm mắt khoáng đạt rất nhiều mấy vị thiên võng đội trưởng đồng thời phát hiện ngư nhân trong thôn đứng vững mấy tòa không giống bình thường đặc thù kiến trúc khoảng sáu mét độ cao giống như một cái cự đại ống khói đỉnh chóp không ngừng phóng xuất ra màu trắng khói đặc màu trắng khói đặc hướng bốn phương tám hướng quyết tán cuối cùng hình thành bao phủ toàn bộ giang tâm châu sương ngủ tòa này kỳ quái tháp có thể phóng thích sương ngủ sương mù quả nhiên là ngư nhân chế tạo ra mọi người cuối cùng tìm tới giang tâm châu nồng vụ bao phủ kẻ cầm đầu giang tâm châu bao phủ sương mù không những che chắn ánh mắt cho ngư nhân cung cấp tiềm hộ để tiến công trở nên càng khó khăn càng đồng thời còn ẩn chứa linh năng quánh nhiễu có thể chặt đứt thiên vong chiến sĩ hết thẻ thông tin thủ đoạn nếu như ngư nhân đã mất đi mê vụ tiềm hộ bọn chúng tại thiên vong tiến công phía dưới căn bản không kiên trì được quá lâu hoàng nghiêm biểu lộ chấn động ta nghĩ chỉ cần phá hủy những kiến trúc này Phụ cận mê vụ liền sẽ mất đi hiệu lực, bên ta thương vong nhất định sẽ giảm mạnh, đồng thời có thể tăng tốc kết thúc trận chiến đấu này. Quá tốt rồi, đây là lập công cơ hội tốt. Lý siêu thánh lập tức một mặt kích động nói, vậy còn chờ gì? Trực tiếp giết đi qua, đưa nó phá hủy đi. Hàng vũ lại mở miệng nói, chớ cao hưng trước quá sớm, không thể dễ dàng như thế. Đúng vậy a, các ngươi nhìn. Lương Đông gật đầu một cái nói, kiến trúc như vậy hết thể có ba tòa, bọn chúng phân bố vị trí đều không giống. Chúng ta chỉ cần công kích bất luận cái gì một tòa, liền không khả năng giấu giếm nữa hành tung, tiếp xuống liền sẽ diễn biến thành ngành chiến, vòng vây phía dưới rất khó nói có thể hay không công phá cái khác hai tòa. Ngao, không chỉ như vậy, bản gâu còn phát hiện, ngay ở phía trước khu vực trung ương, có một cái khí tức hết sức mạnh mẽ, đoán chừng là những này ngư nhân thủ lĩnh. Vương nhị cầu lúc này mở miệng, không phải bản gâu xem thường các ngươi, nhưng chỉ bằng lực lượng của các ngươi kinh động đến gia hỏa này, 100% muốn phát ngay đám người giật mình, ngư nhân thủ lĩnh sao? nó lại có lợi hại như vậy, mọi người đã thấy biết qua nhị cầu năng lực, vì lẽ đó không có sinh ra bất kỳ hoài nghi. lương thu phiền muốn nói, vậy làm sao bây giờ? hàng vũ lúc này mở miệng, ừm, chuyện cho tới bây giờ chỉ có một cái biện pháp. hoàng nghiêm tranh thủ thời gian hỏi, biện pháp gì? các ngươi ba tổ người tách ra hành động, phân biệt công kích một tòa xương ngủ tháp, tại ngư nhân chưa kịp phản ứng trước, trước tiên đem ba tòa xương ngủ tháp đều phá hủy. Giải trừ giang tâm châu bên trên mê vụ. Hàng vũ nói cái này dừng lại thoang cái. Về phần ta đơn độc tiến về trung ương kiểm chế lại ngư nhân thủ lĩnh cùng cái khác ngư nhân quái. chúng thiên võng đội trưởng giật mình. Tôn siêu thánh nói, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng một mình ngươi hành động, đồng thời gây nên đại lượng ngư nhân chú ý, còn muốn đối phó nguy hiểm như vậy tồn tại. Cái này thật sự là cùng chịu chết không có gì khác biệt. Lương Đông cũng khuyên nói ra, ta cũng cảm thấy quá nguy hiểm, hẳn là còn có những biện pháp khác. Lương Thu gật đầu. Ngươi theo chúng ta không giống, không cần thiết đi mạo hiểm. Đừng nói những này nhiều lời. Hiện tại Giang Tâm Châu mê vụ bao phủ, bên ngoài bộ đội rơi vào trong đó, mỗi thời mỗi khắc đều có thể có thương vong sinh ra. Các ngươi những này làm đội trưởng, làm sao từng cái như thế bà mẹ? Hàng Vũ dùng một loại không thể nghi ngờ giọng điệu nói, cứ làm như vậy, lập tức hành động. Dũng sĩ a, gia hỏa này quả thực không muốn sống. Hắn đây là tại cầm sinh mệnh cho mọi người làm yểm hộ. Tôn Siêu thánh lập tức nổi lòng tôn kính vì chính mình trước đó cách làm cảm thấy ấy nấy. Khắc cũng không nói, chỉ cần lần này có thể bình an trở về, người sau này sẽ là huynh đệ của chúng ta, chúng ta thiên vong đều thiếu nợ ngươi một phần đại ân. Hoàng Nghiêm Phi thường cảm động, đối hàng vũ chào một cái. Cái khác thiên võng đội trưởng nhao nhao đứng thẳng người đối với hắn túi chào. Mỗi người đều lộ ra một loại cáo biệt liệt sĩ biểu lộ. Cơ mơ nở. Đám gia hòa này. Có phải là hiểu lầm cái gì? Chuyện chịu chết, hàng vũ làm sao lại đi làm? Lão tử không đem các ngươi đẩy ra, còn thế nào quang minh chính đại vớt chất béo? Lão tử không đem các ngươi đẩy ra, còn thế nào đem tiểu bạch đem thả ra? Trường 204, ngư nhân thủ lĩnh hiện thân, tháng 12 năm 14. Cỡ lớn quái vật khu quần cư đồng dạng đều sẽ xuất hiện thực lực đặc biệt mạnh đại lão cấp quái vật. Mười mấy người cứ việc đều không yếu, nhưng có cùng ngư nhân thủ lĩnh Chu toàn, không cũng chỉ có vị này đỉnh tiêm cao thủ A. Hàng vũ là đại cục suy nghĩ, không tiếc đặt mình vào nguy hiểm chủ động đưa ra tiến về kiểm chế khó tránh khỏi thu hoạch thiên vong đám đội trưởng kính nể cùng cảm kích tiểu bạch có thể ra hàng tiểu bạch lập tức chui ra ngoài giải trừ kỹ năng thiên phú biến trở về bình thường tỷ lệ nàng cánh bướm khinh vũ trôi nổi mà đứng hai chân tuyết trắng thon dài thẳng tắp tốt một cái thanh tú động lòng người tóc bạc mỹ thiêu nữ ngao lão bản bản gâu đã khoa chặt mục tiêu vị trí cụ thể ngay tại chúng ta phía trước chừng bốn trăm thước ngao cấp sáu thanh đồng lãnh chúa trình độ So kiến đổi đại mã nghĩ còn lợi hại hơn. Hợp kỳ đã hoàn thành điều tra, lập tức hướng lao bản đại nhân báo cáo. Hàng vũ tâm lý nắm chắc, hắn còn chưa kịp mở miệng, hàng tiểu bạch liền đã nhịn không nổi. Tiểu bạch lập tức đi giết chết hắn. Hàng tiểu bạch vẫn nghĩ tại hàng vũ trước mặt biểu hiện mình, cùng nhau đi tới đều không có cơ hội. Lúc này thật vất vả có thể xuất thủ, đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội như vậy. Hàng vũ nhướng mày nói với nàng, tiểu bạch, ghi nhớ, không có ta mệnh lệnh. Vô luận bất kỳ tình huống gì dưới, đều không cần hành động thiếu suy nghĩ. Nếu như nói nhị cầu quá sợ, vậy cái này tiểu bạch quá đầu sát. Đại khái làm linh giới nguyên sinh thổ dân. Trời sinh đối nhục thể tử vong không có gì sợ hãi khái niệm. Tiểu bạch nói dễ nghe một chút là dũng cảm không sợ, nhưng kỳ thật càng nhiều hơn chính là lỗ mãng. Giống nhị cầu như thế sợ là không được, có thể giống tiểu bạch dạng này đầu sắt như kim cương. Vô luận tình huống như thế nào đi lên liền đối cũng không đúng. Ai? Nói tóm lại. Hàng vũ đau đầu. Hai gia hỏa này tính cách phong cách hoàn toàn tương phản. Tiểu Bạch Nhu thuận gật gật đầu, lại có chút không hiểu, chẳng lẽ sau đó phải làm sự tình không phải giải quyết cái này ngư nhân thủ lĩnh sao? Nếu là muốn giết, vì cái gì không động thủ? Nàng nghĩ sớm một chút xuất thủ. Nàng nghĩ sớm một chút lập công. Nàng nghĩ sớm một chút đánh xong về nhà tham phim hoạt hình. Ngao, Tiểu Bạch, ngươi gấp cái gì? Lao bản rõ ràng là đang chờ đợi thời cơ A. Hợt kỳ ngoác ngoác cái đuôi hắn cảm thấy cùng tiểu bạch so thực lực mình quả thực là yếu một bút phế chó bất quá tại trí thông minh phương diện lại có nghiền ép cảm giác ưu việt lão bản cùng thiên võ người tách ra hành động mặt ngoài tựa như là tại hiểm hộ thiên vong những đội trưởng này kỳ thật trên bản chất cũng là đang lợi dụng thiên võng lực lượng đến hiểm hộ chính mình bản gâu đã ngửi được ngư nhân thôn số lượng không ít trực tiếp đi khiêu chiến thủ lĩnh chúng ta nhất định sẽ bị vây công cho nên chúng ta hiện tại muốn chờ các loại ba tòa sương mù tháp bị thiên vong tiểu đội tập kích bắt lấy ngư nhân thôn hỗn loạn, ngư nhân chú ý bị phân tán thời cơ, bằng nhanh nhất tốc độ đánh ngã ngư nhân thủ lĩnh. Hợt kỳ nói cái này đình chỉ với đôi, ngào, lão bản, bản gâu nói có đúng hay không? Không kém bao nhiêu đâu. Hàng vũ vô vô cầu từ đầu, sau đó nói với tiểu bạch, mặc dù chúng ta bây giờ không thể trực tiếp công kích ngư nhân thủ lĩnh, nhưng là cũng không ảnh hưởng trước tiêu diệt một hai phê phụ cận lạc đàn nhóm nhỏ ngư nhân, là chờ một lúc chiến đấu làm chuẩn bị, đi. Hàng vũ mang theo Hersky đi ở phía trước. Hàng tiểu bạch ngu ngơ một giây, lập tức vỗ nhẹ cánh bướm theo sau, nàng nhìn xem tinh thần đầu mười phần Hersky nói, nhị cậu, ngươi thật thông minh, ca ca suy nghĩ gì, ngươi cũng có thể đoán được. Hersky đắc ý ngẩng đầu đưỡng ngực lắc lắc cái đôi. Cậu tử hiện tại còn không tính cái gì, nhưng về sau sẽ càng ngày càng thông minh. Giờ phút này bản tôn ở đây hiệp trợ lao bản tình huống phía dưới, một con phân thân tại thanh long đại viện giám đốc văn phòng ngay tại cho thuộc hạ họng. Một cái khác phân thân trong nhà ngay tại đọc sách học tập, vậy mà không có chút nào trì hoãn. Nhị cầu trí nhớ cùng học tập lực phi thường kinh người. Không ngừng học tập cùng trong thực tiễn có thể tích lũy càng ngày càng nhiều kinh nghiệm mà trở nên càng thông minh. Hàng tiểu bạch cảm thấy vô cùng ghen tị, xem ra chính mình về sau phải nhiều hơn học tập cầu tử trí tuệ, dạng này mới có thể tốt hơn trợ giúp cùng phục vụ ca ca. Hai người một chó bắt đầu hợp tác. Cầu tử truy tung khóa chặt mục tiêu. Hàng vũ, tiểu bạch công kích giải quyết mục tiêu Mặc dù không có thiên võng đội trưởng hiệp trợ, nhưng tiểu Bạch Thiên Phú là linh chức hệ, lợi dụng huyễn cảnh bồi loại hình kỹ năng, đồng dạng có thể ngăn chặn quái vật, từ đó sáng tạo cơ hội động thủ. Ba nhóm nhỏ ngư nhân quái vật rất nhanh liền được giải quyết. Ngư nhân trong thôn tâm khu vực, có mấy tòa cao lớn lại kỳ lạ cắt đá kiến trúc đứng vững. Ngư nhân đã đào thông mấy cái mương nước, ngay tại hướng nơi này dẫn nước. Đại khái ngư nhân thích tại chỗ nước cạn hoàn cảnh ở lại sinh hoạt, vì lẽ đó ngay tại cải tạo hoàn cảnh nơi này hàng vũ tạm thời không thể điều tra đến ngư nhân thân ảnh bất quá nhị cầu tử đã cảm ứng được ngư nhân thủ lĩnh vào chỗ trong đó một tọa tượng dùng tình xương hạt cắt đắp lên mà thành cỡ lớn trong kiến trúc nếu không cảm kích đội ngũ tùy tiện tới gần nơi này chỉ sợ ngay lập tức sẽ nhận đánh lén hàng vũ lấy ưng nhãn thuật khóa chặt phụ cận mấy chi ngư nhân đội ngũ chờ một lúc đánh nhau cái này mấy chi ngư nhân đội ngũ là nhất định phải ngay lập tức toàn bộ giải quyết hết chỉ có dạng này mới có thể toàn lực đối phó ngư nhân thủ lĩnh dầm dầm dầm vài tiếng bạo tạc cùng vang lên ầm ầm ba tòa ngư nhân xương mù tháp vị trí chỗ ở đồng thời bị công kích ba chi thiên vong tinh anh tiểu tổ hiển nhiên là ước định cẩn thận thời gian điểm cùng một chỗ đối ngư nhân xương mù tháp phát động công kích muốn đánh ngư nhân một trở tay không kịp tại ngư nhân chi viện đuổi tới trước đó nhất cử đem xương mù tháp phá hủy hàng vũ có thể cảm giác được ngư nhân trong thôn bên ngoài ngư nhân đều bị kinh động bọn chúng bắt đầu lân cận hướng ba tòa Sương mù tháp tụ lại mà đi Lúc này chính là bọn chúng lực chú ý bị phân tán thời điểm. Nhị cầu nhắc nhở, ngao, lão bản, ngư nhân thủ lĩnh ra. Hàng vũ nhìn sang quả nhiên phát hiện một con không giống bình thường ngư nhân xuất hiện ở phía trước. Gia hỏa này nhìn so ngư nhân dũng sĩ, ngư nhân thợ săn đều muốn nhỏ gầy một chút, bề ngoài cùng phổ thông ngư nhân khác nhau sắc thực không lớn, cầm trong tay một cây khảm nạm lam bảo thạch trường trượng, quanh thân bao phủ quang mang hơi nước, tựa hồ là một loại nào đó phòng ngự, thời khắc bảo hộ lấy thân thể Hắn không chỉ có vũ khí trang bị rất có cá tính, hắn đồng thời còn cưỡi một con cùng loại rùa đen, lại hình như cá sấu quái vật. Chỉ là cái bộ dáng này, liền cho người ta một loại không giống bình thường cảm giác. Không sai được, hắn chính là ngư nhân thủ lĩnh. Hắn rất có thể là có trí tuệ, ngao, lão bản tận dụng thời cơ a, thừa dịp các nơi ngư nhân chú ý bị phân tán, hiện tại chính là động thủ thời cơ tốt nhất. Hắc ký lập tức nói với hàng vũ, để bản gâu ở đây lược trận ngài cùng tiểu bạch có thể yên tâm chiến đấu cướp cái đầu của ngươi đừng nghĩ lời biếng không phải hôm nay trở về uống canh thịt chó hàng vũ thưởng đầu chó một cái bạo lật sau đó nhìn về phía bên cạnh tiểu bạch động thủ giờ khác này rốt cuộc đã đến cuối cùng đến phiên tiểu bạch xuất thủ xử lý ra hỏa này liền có thể về nhà tham phim hoạt hình hàng tiểu bạch nghĩ đến cái này lập tức chiến ý bạo dạp hai cánh vỗ veo một tiếng bay thẳng đến giữa không trung hơi mở cánh bướm nhẹ nhàng vung lên nháy mắt vô số ánh sáng đuổi nhẹ nhàng rớt xuống lấy ngư nhân thủ lĩnh làm trung tâm nháy mắt bao phủ một mảng lớn khu vực ngư nhân quái vật bị ánh sáng đuổi bao phủ lập tức lâm vào trạng thái đờ đẫn cho dù là ngư nhân thủ lĩnh cũng không ngoại lệ tối thiểu nhất sửng sốt ba bốn giây tiểu bạch thừa cơ tới gần ngư nhân thủ lĩnh hai tay cầm trượng một chỉ đám lửa lớn ngưng tụ một nháy mắt buộc phát ra đi nhị giai kỹ năng công kích liệt hỏa thổ tức ngọn lửa cuồng bạo như một đầu ngọn lửa đập tại ngư nhân thủ lĩnh trên thân, cái kia mãnh liệt lực trùng kích tác dụng phía dưới, ngư nhân thủ lĩnh nháy mắt bị hoành ra mười mấy mét, nện ở một tràng kiến trúc trên tường, lập tức đem toàn bộ vách tường đều đụng sập đi vào. Chương hai trăm linh năm, lại một cái trí tuệ loại mười ba bốn, tiểu bạch tam giai kỹ năng huyễn cảnh bụi là tương đương xuất sắc kỹ năng, không những phạm vi bao trùm đại, có thể quần khống quái vật, còn có khống tràng hiệu quả, có thể che đậy ở chiến trường. Cùng lúc đó, ngư nhân thôn ba khu bị đánh lén ngư nhân quái vật chú ý bị phân tán chỉ cần tốc chiến tốc thắng nhất định có thể giải quyết thủ lĩnh nhị cầu tử tiếp xuống nên làm như thế nào ngươi hẳn là không cần ta dạy a nhị cầu là một đầu cơ trí thông minh hận kỳ làm thấy hàng vũ móc ra sợ lạnh bạo đạn đợi dùng là hắn biết lão bản muốn làm gì ngao ngao bản gâu rõ ràng là cầu đầu quân sư vì cái gì còn muốn kiêm chức thịt chó tấm thuẫn hận kỳ hai con túi lỗ thai một mặt vẻ phải buồn bực biểu lộ Ha ha, ai bảo ngươi cái này cậu tử không hăng hái, đánh lên là thứ cặn bã, lại càng ngày càng có hướng thịt cho tiến hoa su thế. Hàng vũ vô vô hợp kỳ đầu an uổi nói, tốt, cho ngươi một chi thuốc giảm đau, chờ một lúc lập xuống công lao nặng hơn nữa thường lớn. Hợp kỳ có thể có biện pháp nào? Trước thành thành thật thật chút xuống lao bản cho ăn tới thuốc giảm đau nước. Ngao, thuốc này nước thực sự khó uống, bản gâu đề nghị nghiên cứu ra khẩu vị phong phú hơn nước thuốc nếu như có thể đem nước thuốc làm cùng mập trạch vui vẻ nước đồng dạng cái kia lượng tiêu thụ khẳng định tiêu chuẩn đừng nổ nước bọt nhanh đi nào ô một tiếng một đầu hùng tráng uy vũ đại hắc lang ra đời nhị cầu sau khi biến thân hp kinh người da dày thịt béo manh a xuất lồng nhanh như thiềm điện so với báo săn chỉ có hơn chứ không kém hàng vũ so sánh xuống đều muốn thua chị kém em một cái chớp mắt vọt tới y nguyên bị huyễn cảnh bùi kỹ năng ảnh hưởng vẫn còn trạng thái đờ đẫn ngư nhân nhóm trước mặt hoặc dùng đầu đụng, hoặc dùng chảo đập, hoặc dùng răng cắn, đưa chúng nó no sớm bừng tỉnh, sau đó chọc giận bọn chúng. Phu cận là có 3-4 chi quái vật tiểu đội. Đại khái là ngư nhân thủ lĩnh an bài tại phụ cận hộ vệ. Tinh anh quái tỷ lệ phi thường cao, phổ biến là ngư nhân dũng sĩ, ngư nhân thợ săn, cộng thêm đẳng cấp tương đối cao ngư nhân chiến sĩ, tổng cộng cộng lại cũng có hai mươi mấy con nhiều, nếu là trợ giúp ngư nhân thủ lĩnh đối phó tiểu bạch, vậy coi như là tiểu bạch cũng sẽ ngăn cản không nổi, dù sao số lượng nhiều lắm. Nhị cầu tốc độ di chuyển thật nhanh, ngư nhân quái vật nhận cầu tử treo chọc tỉnh táo lại, từng cây xương cá tiêu thường, từng nhánh xương cá mũi tên đinh trên người cầu tử, ngao, thật là muốn mạng chó, bản gâu biến con nhím a, nhị cầu lượn một vòng, chất vật không chịu nổi trở về, giờ phút này phía sau đuổi theo mười mấy hai mươi cái ngư nhân, lão bản, mau ra tay, nổ chết bọn này tạm ngư, nhị cầu dụ quái thành công, ngư nhân bị tập trung lại, hàng vũ đem chuẩn bị sờ lạnh bạo đạn điên cuồng ném ra ầm ẩm ánh lửa ngốc trời ngư nhân hỏa kháng khá thấp phổ thông ngư nhân không chút huyền niệm bị dây ngư nhân thợ săn tiếp nhận trùng điệp tổn thương về sau cũng trực tiếp phát ngai hàng vũ tiếp lấy triển khai xác định vị trí oanh tạc xử lý nỗ lực trèo chống ngư nhân dũng sĩ không thể không nói sơ lanh bạo đạn xuất hiện giai đoạn thật sự là đồ tốt nếu không hàng vũ thật đúng là không có nắm chắc có thể đối phó nhiều như vậy ngư nhân Hắn tiếp lấy rút ra trường thương mở ra tiềm hành mở tật phong bộ Vọt tới bạo đạn tổn thương phạm vi bên ngoài, mấy vòng công kích đem cá lọt lưới cho mang đi, tiếp lấy cho cầu tử đốt một chi khôi phục dược tề. Nhị cầu làm rất tốt. Ta hiện tại đi giúp tiểu bạch. ngươi tại phụ cận thanh lý những khả năng khác xa lưới tạm ngư. Người cho phối hợp tiêu diệt đại bộ phận quái vật, coi như còn có một số còn thừa, lấy cầu tử năng lực cũng đủ để còn nhau, mà tiểu quái là không giết xong, phải nhanh một chút xử lý ngư nhân thủ lĩnh. Bên này chiến đấu 10 phần kịch liệt hàng tiểu bạch chiếm trước tiên cơ cũng cao hơn một cấp có thể tiểu bạch nắm giữ chính là một thanh cấp bốn trắng sáng vũ khí ngư nhân thủ lĩnh lại nắm giữ ngũ lục cấp lục pháp trượng song phương trang bị phương diện tồn tại tương đối lớn trên lệch ngoài ra tiểu bạch là linh chức hệ mà ngư nhân thủ lĩnh là pháp chức hệ linh chức hệ đồng dạng có thể phát động không kém pháp thuật công kích nhưng cùng pháp chức hệ so sánh ý đi hành nguyên có khá lớn trên lệch song phương ưu thế lẫn nhau chống đỡ tạm thời thế lực ngang nhau trong thời gian ngắn khó mà phân ra thắng bại lúc này hàng vũ đống nhiên gia nhập tất nhiên sẽ lên tính quyết định tác dụng hắn đổ ập xuống đem còn lại mười mấy viên sơ lành bạo đạn hết thể đã đánh qua ngư nhân thủ lĩnh chung quanh thân thể phòng ngự công năng hơi nước khoảnh khắc bị bốc hơi hơn nữa còn nhận lấy không nhỏ hỏa thuộc tính tổn thương tiếp lấy ba mũi tên đính tại ngư nhân thủ lĩnh trên thân trong đó một chi là kỹ năng công kích tấn công tiễn bị tấn công tiễn ảnh hưởng ngư nhân lâm vào ngắn ngủi choáng Hàng vũ năm chặt thời gian ném ra ngoài một cây xương cá tiêu thương, không có thể bắn mặc ngư nhân thủ lĩnh thân thể, lại như cũ đối ngư nhân thủ lĩnh tạo thành tổn thương, mà hàng tiểu bạch cũng không phải ăn chay, kinh nghiệm chiến đấu của nàng phi thường phong phú, lập tức bắt lấy cơ hội quý giá, nhị giai kỹ năng phong nhận loạt kích, năm sáu đạo phong nhận đánh trúng ngư nhân, hai người phối hợp phía dưới, ngư nhân lập tức trọng thương, rất tốt, theo cái này tiết đấu, rất nhanh liền có thể xử lý hắn, các ngươi những này ti tiện nhỏ yếu đồ vật ngư nhân thủ lĩnh đột nhiên phẫn nộ mở miệng nói chuyện thanh âm phi thường khàn giọng khó nghe nhưng là đọc nhấn rõ từng chữ coi như rõ ràng dám khiêu khích phong bạo bộ tộc vinh quang tiên phong kẻ khai thác mở miệng nói chuyện rồi đây quả nhiên là một cái trí tuệ ngư nhân bất quá hàng tiểu bạch biểu thị mình hoàn toàn nghe không hiểu linh giới là đa nguyên thế giới chủng tộc cùng văn minh đông đảo ngôn ngữ văn tự có khác biệt nàng nghe không hiểu là rất bình thường hàng tiểu bạch ngôn ngữ thuộc về tinh linh ngữ hệ Ngư nhân sử dụng ngôn ngữ thuộc về hải tộc ngữ hệ. Đại Hiên Giả ký ức giao phó Hàng Vũ có được khổng lồ lịch duyệt, bao hàm mấy lớn phổ biến ngữ hệ ngôn ngữ văn tự, có thể thuần thục sử dụng 10 loại thường gặp linh giới ngôn ngữ văn tự, mà đối với một chút tương đối hiếm thấy hoặc cao cấp ngôn ngữ tỷ như Long ngữ, Ác ma ngữ, cũng nắm giữ một bộ phận. Hàng Vũ mở miệng nói, ngươi đã cùng đường mặt lộ, hoặc là đầu hàng, hoặc là hủy diệt. Cao đẳng ngư nhân pháp sư hiển nhiên không nghĩ tới. Cái này thế giới mới lại có thể có người có thể nói ra bọn hắn bên kia ngôn ngữ. Đối phương rõ ràng là nhân loại. Là chúa tể giao phó mới chủng tộc năng lực a. Vinh Quang Phong Bạo bộ tộc tiên phong kẻ khai thác vĩnh viễn không đầu hàng. Cao đẳng ngư nhân dơ cao pháp trưởng, một cỗ lực lượng phóng thích mở, năm cái thủy cầu ngưng tụ quanh thân. Nhị giai kỹ năng, đa trọng thủy mâu thuật. Ngư nhân trưởng trưởng vung lên ở giữa. Năm cái lơ lửng thủy cầu, theo thứ tự biến thành nước mâu. Bọn chúng nhưng tuần tự nhanh chóng bắn ra ba cây công hướng tiểu bạch hai cây công hướng hàng vũ ca ca cẩn thận tiểu bạch chớp liên tục nhanh nhẹn né tránh hàng vũ trong mắt những này kỹ năng quá nhanh dù là ra chỉ tật phong bộ cũng chỉ có thể né tránh một đạo công kích một đạo khắc nước mâu trực tiếp rơi vào trên ngực để hàng vũ cảm giác giống như là bị xe tải lớn đụng một cái mẹ nó con hàng này quả nhiên lợi hại hàng vũ trên thân thế nhưng là mặc thụ tinh bộ cho dù ở loại tình huống này ý nghĩa nguyên tạo thành tổn thương không nhỏ mặc dù giống như tiểu bạch mạnh mặc dẫn đến đẳng cấp thực lực hạ thấp lớn nhưng đối xuất hiện giai đoạn nhân loại mà nói một vị cấp sáu lanh chúa cấp tồn tại vẫn là quá mức cường đại khác biệt trí tuệ có chồng khác biệt tính cách khác biệt linh giới văn minh cũng có rất lớn khác biệt ngư nhân là có kế hoạch có tổ chức xâm lấn cái này cùng hàng tiểu bạch tình huống hoàn toàn không giống lại thêm ngư nhân cái chủng tộc này bản thân liền tương đối tàn bạo vì lẽ đó muốn chiêu hàng tên trước mắt này gần như không có khả năng không cần quan tâm nhiều trước đánh cho đến chết. Cao đẳng ngư nhân chế tạo ra thở cơ hội sau. hắn nhanh chóng lấy ra một bình nước thuốc uống xong, bị phong nhận cắt ra vết thương, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục. Sau đó thi triển tăng tốc độ loại kỹ năng, nhanh chóng đạp trên sóng nước tiến lên, ý đồ chạy ra huyễn cảnh bùi bao phủ khu vực. Con hàng này không chỉ có sẽ uống thuốc, mà lại làm có trí tuệ tồn tại, sẽ không giống quái vật bình thường đồng dạng ngốc nết cứng rắn đôi. Nếu như bị hắn chạy ra khu vực này, còn muốn giết hắn coi như khó khăn. Hàng Vũ nói, đừng để hắn chạy. Một cái cao đẳng ngư nhân giá trị cũng không nhỏ. Vô luận có thể hay không từ trên người hắn nghiền ép đưa ra hắn giá trị. Chỉ là trong tay hắn căn này mỏ lục pháp trượng Hàng Vũ liền không thể bỏ lỡ A. Húng chi, nếu để cho gia hỏa này chạy, không bao lâu thời gian, hắn lại sẽ tụ tập một bang ngư nhân, mà lại trải qua lần này chiến dịch, đối với nhân loại thực lực có đầy đủ hiểu rõ, lần sau muốn xử lý hắn liền khó hơn. Hàng Vũ cảm thấy có thể bắt được bắt sống tốt nhất. Nếu như thực sự bắt không được, liền trực tiếp giết đi cho rồi. Hắn không muốn lưu lại cho mình phiền phức, cũng không muốn cho Giang Thành còn sót lại thai hoàng ẩm. Trường 206, tù binh cùng thành quả chiến đấu, 14, -14. Cao đẳng ngư nhân thấy hàng vũ, tiểu bạch đuổi theo, lập tức phát động một cái kỹ năng, hóa thành tiêu tán sương mù, nháy mắt tại hai người trước mắt biến mất. Vũ ẩn thuật, nhị giai kỹ năng. nay kỹ năng cùng tiềm hành thuật loại hình giống nhau, nhưng tiềm hành thuật là nhất giai che giấu hình loại kỹ năng mà cái này vụ ẩn thuật là nhị giai kỹ năng vì lẽ đó hiệu quả sẽ cường đại không ít hàng vũ linh thức không đủ ứng nhãn thuật không nhìn thấy cái này cao đẳng ngư nhân hàng tiểu bạch linh thức thuộc tính ngược lại là đầy đủ vấn đề là tiểu bạch không có học qua điều tra kỹ năng tiểu bạch trừ phi có thể ngư nhân khoảng cách gần vừa đủ nếu không cũng tìm không ra ra hỏa này hạ lạc mà liền tại tràng diện có chút lúng túng thời điểm ngao rít lên một tiếng một đạo hắc ảnh bỗng nhiên đập ra cắn lấy không khí phía trên Cậu tử y nguyên ở vào biến thân trạng thái, cắn một cái bên trong cao đẳng ngư nhân bắp chân, ẩn chứa linh năng chó răng, đủ để đem phổ thông sắt thép làm bánh giòn làm. Cho dù là cao đẳng ngư nhân bị cắn một cái, chân này xương khẳng định cũng là nát. Cậu tử làm tốt lắm. Cao đẳng ngư nhân hiển nhiên không nghĩ tới, hắn ẩn thân kỹ năng có thể ứng phó hàng vũ cùng tiểu bạch, lại bị một đầu cũng không quá thu hút cậu tử cho phá. Hắn giận dữ. Trương Trượng đối cậu tử một chỉ, trung quanh chỗ nước cạn phía trên nước nhao nhào dâng lên trong không khí cũng ngưng kết ra vô số giọt nước nháy mắt hóa thành một bộ ngọc vỡ bọc nước điên cuồng hướng nhị cầu trên thân chút xuống mà đi thủy bộ thuật lại một cái nhị giai kỹ năng kỹ năng này lực sát thương rất không tệ mà lại phạm vi công kích rất lớn nhị cầu tử gào lên thế thảm bị thủy bộ thuật đánh bay bất quá cầu tử đã làm mình có thể làm không những phá mất ngư nhân vụ ẩn thuật hơn nữa còn hỗ trợ cản rơi một cái phạm vi kỹ năng một cây xương cá tiêu thương bắn trên người ngư nhân hàng vũ mở ra khát máu cuồng bạo xung lại trong tay sáng lục cấp trường thương trực tiếp hướng bị cầu tử cắn qua chân khởi xướng mãnh kích ngư nhân xương đùi không chịu nổi gánh nặng mà gãy vỡ lần này tựa như muốn trốn thời gian ngắn cũng chạy không nổi rồi hàng vũ lại ném ra ngoài một chương bạo liệt thi hỏa kỹ năng quyền trục đây là lúc trước cùng giang nam tại hắc cám vườn trồng trọt giết thi nấm yêu đạt được uy lực của nó nhưng so sánh sơ lanh bạo đạn càng cường đại trực tiếp tại cao đẳng ngư nhân trên thân nổ tung Ngư nhân khắp cả người cháy đen kem chút biến thành cá nướng. Hàng tiểu bạch cái này đã đổi tới, mấy cái kỹ năng điên cuồng hướng ngư nhân đập lên người đi qua. Cao đẳng ngư nhân lúc đầu làm pháp chức hệ, phòng ngự của hắn năng lực cũng không phải là rất cao, làm sao có thể tiếp nhận công kích mãnh liệt như vậy. Hai tay, hai chân đều bị tiểu bạch phong nhận chặt đứt. Lập tức lâm vào sắp chết trạng thái hư nhược. Cuối cùng đem ra hỏa này cho đánh ngã. Hàng vũ ngăn lại tiểu bạch cho ngư nhân một kích cuối cùng. Hán đối hoàn toàn mất đi năng lực chống cự cao đẳng ngư nhân nói, ngươi còn có một cơ hội cuối cùng, hoặc là đầu hàng quy thuận tại ta, hoặc là triệt để vẫn lạc diệt vong. Cao đẳng ngư nhân cười lạnh, vinh quang kẻ khai thác vĩnh viễn sẽ không phản bội bộ tộc, ngươi cái này thấp kém lại thấp hèn dị giới loại đừng có nằm động. đồng bạn của ta sớm muộn sẽ vì ta báo thù, chiếm lĩnh thế giới này. Đau đầu A. Bất quá cũng nằm trong dự liệu. Cái này cao đẳng ngư nhân cùng tiểu bạch tình huống không giống hắn sinh hoạt tại một cái hình thành văn minh bộ tộc hệ thống bên trong lại là gánh vác sứ mệnh chủ động tiến vào thế giới loài người dạng này gia hỏa đừng nói hắn không nguyện ý khuất phục coi như nguyện ý hàng vũ cũng không dám yên tâm dùng a hiện tại không có ước thuốc loại khế ước bảo hộ trời mới biết có thể hay không thừa dịp mình không chú ý bỗng nhiên phản công hàng tiểu bạch hỏi ca cái này xấu xí gia hỏa vô cùng nguy hiểm vì cái gì không lập tức đem hắn cho giết chết vật hiếm thì quý một cái linh giới trí tuệ loại Hiện tại so gấu trúc lớn còn khan hiếm, trực tiếp giết không có cách nào đạt được càng thật tốt hơn chỗ. Nếu như tù binh lên, nói không chừng còn có thể bán cái giá tốt. Chỉ là như thế nào khống chế lại hắn là cái vấn đề lớn. Ngư nhân lâm vào sắp chết trạng thái hư nhược, trong thời gian ngắn sẽ không có quá lớn uy hiếp, nhưng là hắn năng lực khôi phục là rất cao, không bao lâu sinh mệnh liền sẽ khôi phục, tay chân cũng sẽ mọc ra. Khi đó lại là một cái phiền toái. Nguyên lai like Kaka tại vì đây là phát sầu tiểu bạch có thể giúp ca ca giải quyết tốt đẹp vấn đề này tiểu bạch trừ huyễn cảnh bùi bên ngoài còn có một cái tam giai kỹ năng là một cái phong ấn kỹ năng cấp bậc của hắn so tiểu bạch văn yếu một điểm vì lẽ đó đem hắn lực lượng cùng sức khôi phục cũng không thành vấn đề hàng vũ nghe được con mắt này sáng lên tiểu bạch thế nhưng là linh chức hệ huyễn yếu a linh chức hệ kỹ năng phổ biến lấy không quái không chảng phong ấn áp chế triệu hoán thông linh làm chủ vì lẽ đó tiểu bạch có phong ấn loại kỹ năng cũng không kỳ quái hàng tiểu bạch trực tiếp phát động kỹ năng phong ấn loại kỹ năng phổ biến khá là phiền thoái cái này kỹ năng tiêu hao rất lớn thi triển thời gian rất dài mà tỷ lệ thất bại tương đối cao bất quá ngư nhân trước mắt ở vào sắp chết trạng thái mà tiểu bạch thực lực đẳng cấp lại cao hơn hắn vì lẽ đó hẳn không có vấn đề quá lớn tiểu bạch niệm tụng mấy đạo không lưu loát khó đọc cấm tiết nàng chậm rãi giơ tay lên bên trong trường trượng theo thi vu trường trượng đỉnh phóng xuất ra cường đại tinh thần lực 5 giây khoảng trừng mới chuyển hóa thành một đoá nở nang mỹ lệ to lớn nụ hoa. Đoá hoa này cho người ta một loại phi thường kỳ diệu cảm giác. Nó tựa hồ tràn ngập lực lượng cương đại. Tam giai kỹ năng ma hoa phong ấn. Hàng Vũ nhận ra cái này rất không tệ phong ấn kỹ năng, nó không cách nào phong ấn thuộc tính cơ sở giá trị, bất quá có thể phong ấn tinh thần lực, sức khôi phục. chỉ cần phong ấn thành công, liền dùng không ra kỹ năng, cũng không có cách nào khôi phục. Tiểu Bạch tiếp tục thi triển kỹ năng này Cái tiêu đóa to lớn nụ hoa triệt để nở rộ ra, từng mảnh từng mảnh cánh hoa cấp tốc điêu lấm bay xuống xuống tới, bọn chúng phảng phất có dính tính đính vào ngư nhân thân thể phía trên, càng ngày càng nhiều, càng kéo càng nhiều, chỉ chốc lát sau công phu, đại lượng cánh hoa liền đem ngư nhân thân thể che kín, đem hắn cơ hồ khỏa thành một người kén, hoàn thành, hắn đã không có biện pháp phản kháng, cái này phong ấn có thể áp chế hắn một ngày thời gian. Linh giới đại đa số địa phương lúc ở giữa cùng hiện thế không sai biệt lắm. Nói cách khác tiểu bạch cái này phong ấn kỹ năng, chọn vẹn có thể chấn áp cao đẳng ngư nhân 24 giờ khoảng trường thời gian. Đến thời gian làm sao bây giờ? Cái kia lại cho cái trước phong ấn. Trên thực tế, chỉ cần phong ấn cái 2 ngày, tiếp xuống liền xem như không còn phong ấn, con cá này cũng trốn không thoát hàng vũ ngũ chỉ sơn. Bởi vì đói cái 2 ngày 3 ngày, hán trăm phần trăm sẽ tiến vào trọng độ trạng thái hư nhược. Làm ở vào trọng độ suy yếu lúc, toàn thuộc tính hạ xuống 90%. Năng lực khôi phục sẽ hoàn toàn đánh mất, chỉ cần từ đầu đến cuối duy trì trọng độ suy yếu, hắn liền không có khả năng đào tẩu. Không tệ. Không tệ. Bắt đến một cái cao đẳng ngư nhân. Riêng này thu hoạch chuyến này đều kiếm lợi lớn. Bởi vì là tại thế giới hiện thực quan hệ, hàng vũ có thể trực tiếp đem ngư nhân trên thân trang bị rút ra, trừ cao đẳng ngư nhân trong tay căn này pháp trượng, vật phẩm khác đều là tương đối thấp kém ngũ lục cấp đồ trắng. Không có cách nào a, Hiện tại xuyên qua quá khó. Những này tự xưng là kẻ khai thác ngư nhân bản thân có thể xuyên qua đến đều muốn nỗ lực to lớn đại giới, mà trang bị của bọn họ vật phẩm căn bản mang không đến, dù cho mang tới cũng sẽ tại quá trình bên trong tổn hại. Tiểu Bạch chính là tốt nhất ví dụ. Nàng xuất hiện thời điểm, thế nhưng là không mảnh vải che thân. Bởi vậy có thể thu lấy được một cây cũng không tệ lắm lục pháp trượng đã rất khá. Hàng Vũ đem pháp trượng phóng tới không gian chữ vật, lập tức xem xét đến tin tức tương quan, đây là một cây ám lục cấp 6 pháp trượng. Bị hao tổn sóng lớn pháp trượng, cấp 6 trang bị, màu lục hạ cấp phẩm chất, pháp thuật công kích 16, thi pháp khoảng cách 5, nước, băng thuộc tính tăng phúc 5, trí lực 4, tinh thần 3, bền bị tháng 12 năm 2 năm. Tuy nói là ám lục phẩm chất, nhưng so sánh đồng cấp trắng sáng pháp trượng lớp 10 mảng lớn. Hiện tại trang bị màu lục sao mà khan hiếm. Huống chi là một kiện miễn giao nộp linh giới thuế cấp 6 vũ khí màu xanh lục, nó nếu là cầm tới trên thị trường bán đi, tuyệt đối sẽ gây nên hoành động không nhỏ ngao ngao lão bản lão bản mau tới đây a có thật nhiều đồ tốt nhị cẩu chịu ngư nhân một kích hiện tại còn khập hiếng, bất quá ăn thuốc giảm đau quan hệ cậu tử không cảm giác được quá nhiều đau đớn huống chi cùng kinh hỷ so sánh điểm ấy thống khổ đây tính toán là cái gì hắn đã khóa chặt ngư nhân vật tư nhà kho lần này lão bản khẳng định phải kiếm bộn rồi đương nhiên lão bản kiếm lớn hắn làm một đầu trung thành chó săn khẳng định cũng có thể chia sẻ đến một chút chỗ tốt chương hai trăm linh bảy chuyến này đáng giá tháng một năm một hai cảm tạ còn nhìn hàng vũ không chút hoang mang hắn trước tiên đem kiến chúa theo không gian linh thú phóng xuất ra nhân diện kiến chúa hình thể to lớn khoảng chừng ba mét thân dài nó có năng lực phi hành trộm vận một tù binh tự nhiên không đáng kể cậu tử dẫn dắt phía dưới hàng vũ đi vào ngư nhân nhà kho mặc dù đã sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt chân chính nhìn thấy vật tư về sau vẫn là để người cảm thấy phi thường trấn kinh thật nhiều thật mẹ nó nhiều thật không hổ là ngư nhân hang hổ lần này nhiệm vụ quả nhiên chất béo tràn đầy nơi đây trồng chất vật tư số lượng là vùng ven sông lậu ngư nhân doanh địa hai ba mươi lần cũng không chỉ chỉ là các loại tài liệu liền có hơn vạn khoảng cách có một ít là ngư nhân vận chuyển tới vật tư còn có một ít là gần nhất nửa tháng đến nay ngư nhân thông qua thu thập thu thập vật tư cho dù là làm qua linh giới lãnh chúa tiểu bạch đều rất giật mình Nàng không muốn ngư nhân ngắn như vậy thời gian chữ hàng nhiều như vậy tài nguyên. Trong đó số lượng chiếm so nhiều nhất là nguyên liệu nấu ăn, ước chừng chiếm cứ hơn phân nửa, chừng gần vạn phần nhiều. Dù sao giang tâm châu ngư nhân tổng số đạt tới mấy ngàn, ngư nhân không phải động cơ vĩnh cửu, bọn chúng cũng phải ăn. Còn lại đều là cái khác loại hình sinh sản tài liệu. Toàn bộ dọn đi. Vậy hiển nhiên không quá hiện thực. Tuy nói hàng vũ, tiểu bạch, nhị cầu đều có không gian chữ vật, có thể tiểu bạch có không gian cùng hàng vũ không sai biệt lắm thậm chí còn so hàng vũ hơi nhỏ hơn một điểm. Về phân cầu tử liền càng không cần phải nói. Không gian của hắn khó khăn lắm một mét khối. Ba người không gian chứa vật coi như cộng lại, cũng liền một cỗ xe du lịch di bệ ẩy trình độ, làm sao có thể đem một cái nhà kho đều dọn đi. Cái này hiển nhiên không thực tế. Tiếp theo, hàng vũ còn tại Giang Thành hốn. Hắn không thể hoàn toàn không cho Giang Thành thiên vóng mặt mũi. Dù sao ngư nhân chủ lực đều là bị thiên vong cho tiêu diệt. Nếu là bọn họ tiến vào ngư nhân thôn phát hiện vật tư bị quét sạch sành xanh sẽ nghĩ như thế nào? Loại chuyện này quá đắc tội người, hàng vũ cũng là không muốn làm. Chúng ta chọn hữu dụng cầm. Hàng vũ nghĩ đến cái gì lại nói với cậu tử, những thứ kia, ngươi có thể tùy tiện ăn, có thể ăn bao nhiêu đều tính ngươi bản sự. Hợt kỳ hưng phấn ngao một tiếng liền thoát ra ngoài. To như vậy một tòa nhà kho, đều có thể tùy tiện ăn, thực sự là quá sớm rồi. Hợt kỳ có cao cấp tiêu hóa thiên phú. Hắn ăn đồ ăn chuyển hóa tốc độ tương đối nhanh, vì lẽ đó sức ăn cũng là rất kinh người, lại thêm hiện trường có không ít thảo dược bảo vật, có không ít là ăn tăng điểm tiến hóa. lão bản đều bưng lời. Cái kia Husky còn có thể khách khí. Hắn lập tức đem nơi này xem như tiệc đứng sành ăn uống thả cửa. Hàng vũ đem nhân diện kiến chúa cùng mấy con kiến cũng thả ra, để bọn chúng ở đây tự do ăn, mặc dù không có cao cấp tiêu hóa năng lực, nhưng là hoặc nhiều hoặc ít có thể thu về một chút chỗ tốt. Đồ ăn, dược liệu tài liệu nhiều như vậy có tiện nghi không chiếm vương bát đản có thể ăn bao nhiêu tính bao nhiêu hàng vũ mang theo tiểu bạch bắt đầu vơ vét một chút đối với mình hữu dụng vật tư hắn nhớ ký tại vùng ven sông lậu ngư nhân doanh địa lúc mình đã từng tìm tới qua mấy phần phối phương cùng bản vẽ ngư nhân hang ổ bên trong không có đạo lý không có thứ này hàng vũ khắp nơi tìm kiếm thoáng cái còn không có tìm bao lâu thật đúng là bị hắn phát hiện một chút phối phương hắn lập tức lấy đi hơn phân nửa trong đó tương đối hữu dụng phân biệt có trở xuống mấy loại luyện khí bản vẽ ngư nhân chiến sĩ đao ngư nhân chiến sĩ giáp dược tê phối phương ngư nhân sinh mệnh khôi phục dược tề ngư nhân tinh thần khôi phục dược tề ngư nhân linh khí bí dược này năm phần sinh sản bí phương giá trị phi thường cao trong đó lấy ngư nhân chiến sĩ đao ngư nhân chiến sĩ giáp đều là cấp năm màu trắng phẩm chất đẳng cấp này lại là màu trắng chất lượng trang bị như vậy là rất có thị trường đương nhiên điều kiện tiên quyết là tài liệu dự trữ đầy đủ đầy đủ dược tề phối phương cũng không đơn giản. Hàng vũ trước mắt nắm giữ gỗ lỉnh khôi phục dược tề là cấp thấp dược tề, ngư nhân khôi phục dược tề là một loại trung cấp khôi phục dược tề, trung cấp khôi phục dược tề phối phương là rất ít gặp. Hiện tại đồn cái mấy phần về sau có thể có tác dụng lớn. đương nhiên, nhất làm cho hàng vũ vui mừng chính là hắn thế mà tại cái này tìm tới một phần bí dược phối phương. Phần này ngư nhân linh khí bí dược phối phương tương đối đặc thù, nó ghi chép luyện chế ngư nhân linh khí bí dược phương pháp. Mà loại này bí dược tên như ý nghĩa là ăn về sau trực tiếp gia tăng linh khí. Cho đến trước mắt, linh khí có vẻ như chỉ có thể thông qua giết quái thu hoạch. Cái khác thu hoạch thủ đoạn thì thuần túy xem vật khí. Căn cứ hàng vũ biết cho đến trước mắt, trên mạng còn không có lộ ra ánh sáng ra có thể ổn định thu hoạch được linh khí không phải phương pháp chiến đấu. Linh khí trái cây loại hình vật phẩm, có thể gia tăng linh khí không giả, nhưng là linh khí trái cây có thể ngộ nhưng không thể cầu. Phần này bí dược phối phương có thể trực tiếp sinh sản linh khí bí dược. Cái kia giá trị coi như quá lớn. Hàng vũ tiếp xuống bắt đầu chọn lựa tài liệu cùng vật tư, đã lấy đi chân quý bí dược phối phương, vậy hiển nhiên không thể bỏ qua nên bí dược tài liệu chính, mà loại này tài liệu chính không chỉ có nơi này có, hơn nữa còn có không ít đâu. Màu trắng linh khí san hô tinh 120. Đây là một loại đặc biệt lại ẩn chứa phong phú linh khí ngũ lục cấp tài liệu, nó không thể trực tiếp ăn, cũng không thể dùng để nấu nướng lại là ngư nhân linh khí bí dược tài liệu chính hàng vũ lợi dụng những linh khí này san hô tinh đủ để luyện chế ra đại lượng linh khí bí dược dạng này bí dược chí ít tại xuất hiện giai đoạn vô số đại lao cấp nhân vật nguyện ý dùng nhiều tiền mua trừ cái này một loại trọng yếu nhất tài liệu bên ngoài hàng vũ lại chọn lựa bốn kiện khác biệt tài liệu bọn hắn theo thứ tự là lợi kiếm xương cá thiết giáp vỏ cua máu hồng san hô cỏ xanh đậm san hô cỏ lợi kiếm xương cá là rèn đúc ngư nhân chiến sĩ si đao tài liệu thiết giáp vỏ cua là chế tác cùng người chiến sĩ giáp tài liệu. mặc dù hai loại đồ trắng nghe không ra thế nào, nhưng trên thực tế thuộc tính cũng không tệ lắm. nếu như có thể đại lượng sinh sản, đủ để sáng tạo không nhỏ giá trị. về phấn huyết sắc san hô cỏ cùng xanh đậm san hô cỏ, hai loại tài liệu là ngư nhân khôi phục dược tể chủ yếu tài liệu, trung cấp khôi phục dược tể phi thường hiếm thấy, có thể nhiều dự trữ một điểm tính một điểm. lợi kiếm xương cá năm mươi phần, thiết giáp vỏ cua năm mươi phần, hai loại san hô dược thảo các hai trăm phần. Có những tài liệu này đầy đủ, lại nhiều cũng chứa không nổi. Bởi vì Hàng Vũ đem thêm ra tới không gian, cầm một nhóm có sẵn trang bị cùng nước thuốc. Nhị cầu đã ngay cả ăn 40 gốc dược liệu, cộng thêm một chút hy hữu tài liệu, bụng đã tròn vo, không có cách nào lại ăn xuống càng nhiều đồ vật. cái khác mấy con kiến cũng ăn không sai biệt lắm. Ngay vào lúc này, Hàng Vũ đống nhiên cảm thấy được hoàn cảnh biến hóa. Khi hắn đi ra đến xem xét thời điểm, còn thấy bao phủ giang tâm trâu sưng ngủ, đang lấy mắt thường có thể gặp tốc độ biến mất. Nguyên bản lớn bị ảnh hưởng tầm mắt, giờ này khắc này hướng tới khôi phục, Đang chuẩn bị đi qua giúp bọn hắn đâu? Không nghĩ tới bọn hắn còn không tệ, thế mà mình làm xong. Ba tòa ngư nhân xương mù tháp đều đã bị phá hủy, cho nên xương mù lấy cực nhanh tốc độ tiêu tán. Xương mù tản, ngư nhân không chỗ ẩn trốn ẩn tàng, bọn chúng điểm ấy số lượng căn bản không có cách nào cùng thiên vong đối kháng. Ước chừng nửa giờ về sau, thiên vong bộ đội chủ lực liền xuất hiện, còn sót lại ngư nhân bị tiêu diệt hầu như không còn thiên vong chính thức vào ở tiến cái này ngư nhân thôn nhiệm vụ đã hoàn thành thiên vong thành công phá hủy ngư nhân giang tâm châu hang ổ hang vũ tại thiên vong trong thành viên nhìn thấy ánh mắt sắc bén như ưng la viên trình. lần này đánh cho tương đối thuận lợi may mắn mà có người hỗ trợ nếu không bằng ba cái tinh anh tiểu tổ có khả năng ngay cả ngư nhân thôn còn không có tiến liền thương vong thảm trọng la đại đội trưởng nói với hang vũ mà chúng ta còn bị vây ở sương mù bên trong bị ép cùng ngư nhân tiếp tục cùng nhau một trận chiến này Hàng vũ là thiên võng làm ra không nhỏ cống hiến. Bất quá, hắn đạt được chỗ tốt cũng là rất nhiều. Bao quát trước mắt vị này nhạy cảm la đội trưởng ở bên trong, thiên võng người đều không có phát hiện. Ngay tại ngư nhân thôn bị công chiếm trước mấy phút, hàng vũ đã mệnh lệnh nhân diện kiến chúa đem cao đẳng ngư nhân cho đưa ra ngoài. Hết thể cũng rất thuận lợi. Chương 208, tù binh rất là kiên cường. Tháng hai năm 12, làm giang tâm châu mê vụ tan hết, chân thực diện mạo liền hiện lên ra, con thấy kỳ thụ cứng cáp mãng hoa nguyên thủy rừng rậm núi non trùng điệp xanh ung tươi tốt một tòa nguyên thủy hoang đảo cảnh tượng giang tâm châu cầu lớn là thiên vong cùng ngư nhân giao thủ chủ yếu chiến trường hai ba ngàn ngư nhân bị tiêu diệt tại phụ cận thiên vong hậu cần bộ đội cấp tốc vào sân bọn hắn bắt đầu thu thập chiến trường đem ngư nhân bị cởi sạch đổ tận nhét vào trên đất trống chất lên núi nhỏ hàng vũ đi tới cái này không lâu thụ linh kim liên trong ngực phát nhiệt nóng lên ngư nhân trên thân có thể rút ra không ít linh khí Ngư nhân không có cách nào thu thập tài liệu, không cần lo lắng bị phát hiện vấn đề. Ngoài ra, trí tuệ á loại linh hồn so cử kiến quái loại hình cường đại hơn nhiều. Hàng vũ triệu hoán phủ chú bên trong đang điên cuồng hấp thu linh hồn khí tức, không có gì bất ngờ xảy ra. Hồn khí phương diện thu hoạch nhất định sẽ phi thường khả quan, đây đều là ngoài định mức chỗ tốt để người đuổi tới phi thường hài lòng. Nên cầm chỗ tốt hắn mới sẽ không nương tay. Cái này bó lớn linh khí cùng hồn khí coi như hắn không thu thập, cuối cùng cũng sẽ toi công tiêu tán biến mất. Đã như vậy vì cái gì không đến thu hoạch một phen. Nói đến, đây cũng là tại hao thiên vong lông Gia. Các ngươi thiên vong thật chuẩn bị tại cái này xây tổng bộ. Hai vị thiên vong đội trưởng đi theo khoảng trường, một vị là một mặt chính nghĩa lương đông, một vị là tóc ngắn mỹ nữ lương thu, hai người phụng la đại đội trưởng mệnh lệnh đến tiện hán, để bày tỏ bày ra la viễn trinh đối hàng vũ cảm kích. Không sai. Tạm thời không có công bố. Bất quá cũng sẽ không là cái gì bí mật. Thiên vong 4 là đáp linh giới nguy cơ mà tốc thành tổ chức, bởi vì thiết lập quá trình phi thường vội vàng, còn không có cố định cứ điểm. Hiện tại cao tầng trải qua ước định cho rằng, Giang Tâm Châu là rất lý tưởng địa phương. Tốt ta! Đoàn chúng! Hàng Vũ là thiên vong Trung đoàn trưởng cũng sẽ làm như thế. Nơi này vị trí ở giữa, cách nội thành rất gần, trấn áp Nam Bắc, liên tiếp đồ vật, dễ thủ khó công, có hơn 20 bình phương bên trong đại, ưu thế có thể nói hết sức rõ ràng, rất sắc bén tại tổ chức phát triển. Đúng rồi. Còn có một việc. Ngươi có phải hay không cùng ngư nhân thủ lĩnh giao thủ qua? Lương Đông giống như là hứng hở hỏi Hàng Vũ một câu. Hàng Vũ lông mày hơi nhíu, quả nhiên vẫn là nhắc lên chuyện này. Không kỳ quái, lớn như vậy một cái ngư nhân thôn, ước chừng 3.000 ngư nhân quái, làm sao lại không có một thủ lĩnh? Thiên vong cao tầng đã phỏng đoán qua, ngư nhân thủ lĩnh có thể là lãnh chúa cấp tồn tại, mà lại là có trí tuệ cường giả. Có thể hắn không cùng bất luận cái gì thiên vong tiểu đội giao thủ qua hiện tại lật khắp chiến trường âm thanh không gặp cá chết không thấy xác đương nhiên ta nói cho ngươi lúc ấy quá nguy hiểm ta kém chút bị treo lên đánh hàng vũ vô ích nói tân thiệt thòi ta còn có một chút thủ đoạn bảo mệnh mấy lần hiểm tử hoàn sinh kéo tới sương mù tháp bị phá hư tên kia đoán chừng nhìn tình huống không đúng ý thức được đại thế đã mất nhảy cầu chạy trốn cái gì chạy hai người không biết được hàng vũ lời nói là thật là giả bất quá hàng vũ cứ việc mạnh phi thường Nhưng đối phó ngư nhân thủ lĩnh, có lẽ còn là kém một chút. Nguyên nhân chính là ngư nhân thủ lĩnh chạy trốn, vì lẽ đó hiện trường không có thi thể của hắn, tựa hồ cũng phù hợp logic Hàng vũ hẳn là không cần phải nói láo, dù sao ngư nhân trong thôn tâm sát thực xuất hiện kịch chiến vết tích, nhưng lương thu muốn biết càng nhiều chi tiết, dự định truy vấn ngọn nguồn. Lương đông trước tiên mở miệng, chạy liền chạy đi. Hắn nhìn ra được hàng vũ không muốn giới thiệu qua nhiều chi tiết. Đại khái là không muốn bại lộ chính mình toàn bộ năng lực đi thiên vong tử có chuyên gia đi gặp đi điều tra tương quan sự tình. Bọn hắn làm nhân viên chiến đấu, không cần thiết mọi thứ đều khiến cho rõ ràng như vậy. La đại đội trưởng nói, hàng vũ người này muốn lôi kéo, coi như không thể kéo vào thiên vong, cũng phải để hắn cùng đại đội thứ nhất bảo trì tốt đẹp quan hệ, tương lai nhiều hơn trợ giúp đại đội thứ nhất, bảo trì song phương độ thiện cảm rất trọng yếu. Giang Tâm Châu không có, ngư nhân không thành tài được, sau này tăng cường phòng thủ cảnh giới là được rồi. Lương Đông nói tiếp, bất kể nói thế nào. Lần này thật sự là vất vả ngươi, không có ngươi hỗ trợ, chúng ta khẳng định sẽ nỗ lực thảm liệt đại giới. Khách khí, làm một vị nhiệt tâm tốt thị dân, bảo vệ Giang Thành là ta thuộc buồn phận chuyện. Nơi này đã không có chuyện ta, không quấy rời hai vị đội trưởng công tác. Ta cái này cáo tử. Hàng Vũ nói xong thân thể tại chỗ trong suốt, trực tiếp biến mất hai người trước mắt. Gia hỏa này cũng quá nóng lòng a. Lương Đông Lương thu một trận hai mặt nhìn nhau. Chẳng lẽ lại thiên võng người sẽ ăn hắn không thành? Lương Thu nhìn chằm chằm hàng vũ biến mất địa phương lẩm bẩm nói, thật là một cái để người nhìn không thấu quái nhân. Quái là quái rồi điểm, may mắn người không xấu, thời khắc mấu chốt ra sức đáng tin, ta ngược lại là thật bội phục hắn. Hai huynh muội cảm thấy có chút đáng tiếc. Mạnh như vậy ra hỏa lại không thể hoàn toàn vì thiên vong điều khiển. Bất quá nghĩ lại, nếu như hàng vũ thật gia nhập thiên vong, lấy năng lực của hắn cùng trưởng thành, không có khả năng ở tại tiểu đội thứ nhất bên trong, sớm muộn cũng sẽ trở thành một vị đại đội trưởng. Chẳng phải là cùng la đại đội thành nội bộ cạnh tranh quan hệ Vừa nghĩ như thế Hắn bảo trì trước mắt trạng thái có vẻ như cũng rất tốt Thời khắc mấu chốt mời xuống núi đến Biến thành đại đội thứ nhất vũ khí bí mật Đánh xong Chỗ tốt cầm đủ rồi Lông dê hao dê xong Thâm tàng công cùng tên hàng vũ Giờ này khắc này đã về đến nhà Hắn để nhân diện kiến chúa đem trộm tới tù binh đặt ở thụ nhất thụ nhị phía dưới Tiểu bạch Có thể hay không để hắn mở miệng nói chuyện Không có vấn đề hàng tiểu bạch xé toang vài miếng phong bế miệng cánh hoa cao đẳng ngư nhân bắt đầu lấy linh giới ngôn ngữ mắng không thể không nói linh giới mắng chửi người chiêu thức quá đơn điệu nói tới nói lui liền thấp kém nhỏ bé thấp hèn loại hình từ mắt không có chút nào sáng ý không có linh tính bị mắng không đau không ngứa hàng vũ nếu để cho cậu tử cùng hắn mắng nhau nhị cậu tử có thể mấy chục phút đều không mang lặp lại thiên sư nó bị bắt làm tù binh còn như thế phách lối hàng vũ trực tiếp cho cao đẳng ngư nhân một bàn tay Ta hỏi ngươi, ngươi là từ đâu tiến vào thế giới này, khe hở vị trí ở nơi nào? Nói, thấp kém dị giới sâu kiến, trừ tính mạng của ta bên ngoài, ngươi lại không cách nào từ trên người ta đạt được bất kỳ vật gì. Cao đẳng ngư nhân phi thường kiên cường, mơ tưởng theo vinh quang kẻ khai thác trong miệng đạt được bất luận cái gì tình báo, không cần đang nằm mơ. Ngao, lão bản, mặc dù bản gâu nghe không hiểu hắn đang nói cái gì, nhưng đầu này thối cá giống như rất phách lối dáng vẻ. Nhị cắp tinh ngoắc ngoắc cái đuôi lại gần nói. Không bằng để bản gâu dùng thập đại cực hình hảo hảo giáo dục một chút hắn. Cha tấn bức cung đối con hàng này sợ là vô dụng. Linh giới nguyên sinh thổ dân đối nhục thể thống khổ sự nhẫn mại quá mạnh. Ngao lão bản đã như vậy, chúng ta tại sao phải đem hắn mang về? Nhị cầu ngồi xổm trên mặt đất ngẩng đầu lên trừng mắt ngư nhân, hắn dáng dấp xấu như vậy, khẳng định không thể làm cá kiểm nuôi. Không bằng đem ra nấu đầu cá canh đi. Nhị cắp quả nhiên não lộ thanh kỷ, nằm như vậy miệng đầu cá canh. Ngươi mẹ nó ngược lại là uống cho ta nhìn. Nhị cầu đầu góc miễn cưỡng đủ. Nhưng vẫn là khó tránh khỏi lông chó mở mang hiểu bên đắn. Hiện tại trí tuệ loại thực sự so gấu trúc lớn đều hy hữu, toàn bộ giang thành hẳn là tìm không ra mấy cái đến. Nếu như hàng vũ thông qua đặc biệt con đường bán đi hắn rơi, tuyệt đối có thể đổi được không nhỏ lợi ích cùng chỗ tốt. Đương nhiên, so ngư nhân bản thân càng có giá trị, là cái này ngư nhân nắm giữ tình báo. Tỷ Tì như nên ngư nhân tại linh giới vị trí, thế lực. Ngư nhân tiếp xúc đến linh giới văn minh tình huống. Ngoài ra ngư nhân có thể số lớn xâm lấn giang thành, hơn phân nửa có tương đối ổn định lại thế giới khe hở. Ngư nhân là chủ động người xâm nhập, rất có thể biết khe hở vị trí cùng mở ra quy luật. Những này đều có to lớn giá trị a. Hiện tại xem ra, gia hỏa này mười phần kiên cường, tạm thời không có gõ mở miệng hắn biện pháp. Hàng vũ lắc đầu, vỗ tay phát ra tiếng. Thủ nhất duỗi ra nhánh cây, đem hắn cuốn quanh, phóng tơi tán cây bên trong giấu đi. Có tiểu bạch phong ấn cùng giám sát có thụ nhất thụ nhị tùy thời không chế, gia hỏa này chắp cánh khó thoát, không cần lãng phí thời gian. Trước đó hắn hai ngày lại nói, luôn có gõ mở miệng hắn biện pháp. Hàng vũ về đến phòng chuẩn bị nghỉ ngơi trong chốc lát. Lúc này điện thoại đột nhiên nhận được một đầu tin tức nhắc nhở. thân yêu Giang Thành Thị Dân, ngay tại năm 2021 ngày 28 tháng 1 năm 17, 31 thu hoạch được 900 điểm cấp 5 chiến công điểm, ghi đi chú Giang Tâm Châu chiến công ban thưởng. Như có nghi vấn, xin mời. Gửi điện thoại thiên vong phục vụ khách hàng điện thoại. Thiên vong hiệu suất rất cao mà. Nhanh như vậy liền đem chiến công phát tới. linh 209, hiện lên một đạo linh quang, tháng 3 năm 12. 900 điểm cấp 5 chiến công. So Giang thành bảo vệ chiến thu hoạch cao gấp 3. Cái này ước chừng có thể đổi 900 phần cấp 5 phổ thông tài liệu, 1.800 phần cấp 4 phổ thông tài liệu, 3.603 phần cấp phổ thông tài liệu. Tối thiểu nhất không cần lãng phí thời gian hoặc nhân lực, đi đánh sờ làm dịch nhận trực tiếp hối đoái liền tốt. phổ thông sở làm dịch nhờn là cấp 2 khoảng trừng tài liệu. hàng vũ trong tay chiến công có thể đổi mấy ngàn phần không chỉ đâu. đương nhiên, cho là viễn trinh hỗ trợ, tuyệt không phải hướng về phía chiến công điểm tới. hàng vũ là một điểm lợi ích đem hắn ngậm bức nông cạn hạ người sao? dĩ nhiên không phải, một điểm lợi ích chỗ nào đủ, muốn rất rất lớn lợi ích mới được. hàng vũ lần này vì cái gì như thế chủ động? thật chẳng lẽ là vì điểm ấy chiến công? chiến công thu hoạch là đầu nhỏ mà thôi. Hàng Vũ kiểm tra một chút, mình thông qua tụ linh kim liên, tổng cộng thu thập được 400 điểm linh khí, hôm qua tiêu hóa viên thứ 2 màu lục linh khí trái cây, hiện tại thể nội cộng lại có 1 linh khí. Triệu Hoán Phù chú linh hồn khí tức tích lũy đến 2300 điểm. Hàng Vũ không sai biệt lắm có thể triệu hoán một lần 7, 8 cấp vong linh kỵ sĩ. Cái này tại xuất hiện giai đoạn tuyệt đối là cực kỳ cường lực tồn tại, vô luận là tại đối phó bọn, vẫn là tại gặp được nguy hiểm lúc, chỉ cần đem vong linh kỵ sĩ phóng xuất, tuyệt đối là phi thường ra sức đòn sát thủ. Ngoài ra còn thu hoạch đại lượng tài liệu, chân quý phôi phương, màu lục pháp trượng, cao cấp ngư nhân tù binh một đầu. Nhị cầu tại ngư nhân trong kho hàng ăn hết mấy chục phần tài liệu quý hiếm. Hán bằng vào cao cấp tiêu hóa năng lực, không những có thể thu lấy được 200 khoảng trường linh khí, trọng yếu nhất chính là trình độ tiến hóa tăng tốc, nhìn ra có thể thu lấy được đến chín mươi điểm tiến hóa. Nhân diện kiến chúa cũng có thể thu hoạch mấy chục điểm tiến hóa. Mặc dù nhân diện kiến chúa không có cao cấp tiêu hóa thiên phú như vậy, nhưng là nhân diện kiến chúa thu hoạch linh khí một điểm không thể so cầu tử ít, làm không tốt sẽ còn so cầu tử nhiều. Vì cái gì đây? Bởi vì nhân diện kiến chúa có 6 con triệu hoán kiến. Nó cùng 6 con triệu hoán kiến đồng thời nuốt đại lượng tài liệu. Triệu hoán kiến thể nội đồng dạng sẽ sinh ra linh khí, những linh khí này là có thể bị rút lấy ra, nhân diện kiến chúa có được một cái linh khí điều khiển kỹ năng, nó có thể tùy ý điều khiển bảy kiến bao quát mình ở bên trong linh khí. Nó rất nhanh liền sẽ thăng cấp. Hàng vũ lần này cầm tới tay phối phương không phải số ít. Để hắn cảm thấy tương đối nhức đầu là, những này phối phương chính mình cũng không dùng đến. Trong đó hai loại khôi phục dược tề cùng bí dược phối phương đều muốn cầu có chung cấp thuật chế thuốc. Về phần 2 phần trang bị bản vẽ. Hai loại cấp 5 đồ trắng chế tạo ngược lại là yêu cầu không cao. Cấp 2 cấp thấp luyện khí thuật là đủ rồi. Hàng vũ lại không học luyện khí thuật, cho nên vẫn là không dùng đến. May mắn phối phương số lượng còn thật nhiều. Mỗi dạng phối phương cho Tiểu Bạch một phần, để nàng trước nắm giữ tương quan sinh sản. Ta tại chiến võng đặt hàng tương quan phụ trợ tài liệu. Hàng Vũ cho Tiểu Bạch bày ra nhiệm vụ, ngươi hai ngày này sinh sản nhiệm vụ, chính là đem ngư nhân linh khí bí dược luyện chế ra đến, có vấn đề sao? Mặc dù là bí dược phối phương, nhưng loại này bí dược không khó, trình độ phức tạp cùng Miêu Yêu nhanh nhẹn bí dược không sai biệt lắm, bằng vào ta trước mắt năng lực, luyện chế không có vấn đề quá lớn. Tiểu Bạch một mặt tự tin. Nàng sau đó lại hỏi một câu cái kia tài liệu không có đến đông đủ trước đó tiểu bạch có thể nhìn phim hoạt hình sao một cái trung thành tuyệt đối nghe lời giam giáp giúp ngươi giặt quần áo nấu cơm giúp ngươi trồng trọt sinh sản còn có thể hộ vệ chiến đấu nhu thuận xinh đẹp manh ngoại tử lại không màng tiền không màng sắc không cần xe không cần phòng ngươi chỉ cần cho nàng nhìn nhiều một tập phim hoạt hình nàng liền cao hứng giống dẫn tới cuối năm thưởng giống như tốt như vậy nuôi ngoại tử chỗ nào tìm đi chuyện tốt như vậy chỗ nào tìm đi Hàng vũ hẳn là cảm thấy rất thỏa mãn, rất may mắn mới là. Thế nhưng là mỗi khi thấy suốt ngày chạch trong nhà, đối hớn hở lao soi sám, gấu đại hùng hai, bé heo tây cười ngây ngô cô nương, chính là có một loại nhất cả trứng cảm giác. Tiểu bạch rất dễ dàng thỏa mãn. Hiện tại coi như cầm đao đỡ trên cổ buộc nàng sẽ linh giới. Đoán chừng tiểu bạch cũng đều vì bảo vệ phim hoạt hình mà phấn khởi phản kích. đương nhiên đối tiểu bạch mà nói hiện thế lực hấp dẫn quá nhiều, vô luận là hàng vũ nhị cầu đối nàng đều rất tốt. Coi như không hề động bức tranh được in thu nhỏ lại, thế giới hiện thực sinh hoạt, cũng so linh giới phong phú gấp trăm lần. Hàng Vũ đổi tiểu bạch cùng một chỗ nhìn hai tập à nìm. Lúc này Tô Vân Băng gọi điện thoại hỏi Hàng Vũ có thời gian hay không. Quán bar đã chuẩn bị sẵn sàng, làm thanh long đường phố địa đầu xà, làm quán bar chủ yếu cổ đông một trong. Đương nhiên phải mời sang đây xem xem xét, thuận tiện chỉ đạo thoang cái tương quan làm việc. Lúc này mới mấy ngày. Nhanh như vậy liền chuẩn bị tốt. Hàng Vũ vừa vặn không có chuyện gì Đem tiểu bạch cùng cậu tử lưu lại giữ nhà, hắn đi bộ 10 phút đi vào náo nhiệt thanh long đường phố. Tô vân băng quán ba liền mở tại mập mạp phòng ăn ba trăm m địa phương. Nơi này vốn chính là một cái quầy rượu, mà lại là trên đường lớn nhất náo nhiệt nhất cao đoan nhất quán ba, chỉ bất quá thời đại mới tiến đến về sau không tiếp tục mở được, vì lẽ đó bị tô vân băng giá thấp tiếp bàn nắm bắt tới tay mà thôi. Đem người về quán ba. Tên rất hay, tên rất hay. Tô lão sư phẩm vị quả nhiên so mập mạp cao hơn. Quán ba không gian rất lớn, đã dọn dẹp sạch sẽ, trang trí cơ bản bảo trì trước kia, thiết kế cấp độ rõ ràng, không gian cảm giác sinh động phong phú, khiến người ta cảm thấy phi thường nhẹ nhõm lịch sự tao nhã, không có bình thường buổi chiếu phim tối hỗn loạn cùng phản định. Quán ba hình khuyên chính giữa quầy ba, trưng bày chất đầy linh giới rượu, biểu hiện ra rượu loại phong phú, để người liếc qua thấy ngay. Đương nhiên, trở lên những này đều không trọng yếu, làm cho người ta chú ý nhất là người trong quán rượu bởi vì còn không có chính thức khai trương quan hệ hiện tại xuất hiện mười mấy người viên đều là tô vân băng thủ hạ bao quát lão bản tô vân băng nữ trưởng phòng lâm lam nam chính quản tào duệ hàng vũ liếc mắt qua tô vân băng mang đến cái này người cả đám đều không kém bọn hắn từng cái đều có thể so với thiên vong tinh anh có thể tiếp cận thiên vong tiểu đội trưởng thực lực tối thiểu nhất có bốn năm cái nhiều lâm lam tào duệ chính là tương đối mạnh hai vị đại biểu hai người đều đã là cấp bốn cường độ Đoán chừng khoảng cách cấp 5 cũng không xa lắm. Về phần tô vân băng bản thân, nàng giống như cũng sớm đã cấp 5. Thực lực của nàng tiếp cận một vị thiên võng đại đội trưởng, không thể so với triệu minh, trần ngọc dạng này người kém, tuyệt đối xem như một vị nhân vật lợi hại. Nơi này thế nào? Có cái gì đề nghị? Hàng Vũ có thể có đề nghị gì a? Sau này xem ra có thể có một cái không tệ tiêu khiển nơi trốn. Hàng Vũ nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút chật chật tán thưởng. Ta hiện tại duy nhất đề nghị chính là nhanh chóng khai trường, để ta mau chóng nằm trong nhà kiếm tiền. Tô Vân Băng lườm hắn một cái. Một sát na này rất có phong tình vạn trùng cảm giác. Nàng thon dài ngón tay vua tay phát ra tiếng, lâm lam từ đó đảo khung đang triển lãm lấy một bình rượu, lập tức rót vào hai cái trong ly thủy tinh, nàng đem hai một ly rượu cầm lấy, trong đó một cái đưa cho hàng vũ. Tô Đại Mỹ nữ mời uống rượu. Hàng vũ há có thể không để mặt mũi. Hú hồ linh rơi rượu ngon, là đồ tốt hàng vũ tiếp nhận chén rượu hai người đụng nhẹ trong quá trình này hàng vũ dò xét tô vân băng một chút hắn phi thường kinh ngạc phát hiện tổng ăn mặc nghề nghiệp âu phục cố ý cách ăn mặc nghiêm túc tô Lão sư hôm nay khó được đi gợi cảm lộ tuyến nhanh như vậy liền tiến vào quán ba lão bản nhân vật tô vân băng cứ việc cao gầy lại cũng không béo vừa vặn tương phản nàng là rất gầy chỉ là nên lớn địa phương quá lớn đến mức cho người ta quá mãnh liệt đánh vào thị giác hàng vũ chú ý cũng không có trên người tô vân Bang dừng lại quá lâu Chú ý của hắn đến Tô Vân Băng đứng sau lưng hai cái ngư nhân thợ săn. Tô Vân Băng tại thanh hồ Tân Câu chiến dịch lúc, còn chỉ có thể khống chế một con, trưởng thành quả thực không nhỏ à? Đột nhiên! Đúng lúc này! Hàng Vũ trong đầu hiện lên một đạo linh quang. Ngươi thế nào? Tô Vân Băng đã ưu nhã nhấp một miếng rượu, nàng chú ý tới hàng Vũ nhìn mình chằm chằm lần người, dùng thanh âm đầy truyền cảm nói, cái này cũng không giống như ngươi nha. Trong lòng nàng thầm nghĩ, chẳng lẽ hắn thích loại phong cách này? Hàng Vũ hỏi, người tiên tiên kỹ năng có hay không có thể thao túng trí tuệ loại hoặc cá trí tuệ loại người bây giờ mạnh nhất có thể khống chế mạnh cỡ nào tồn tại có thể làm được tạm thời khống chế lãnh chúa quái a tô vân băng có chút buồn bực. ngươi hỏi cái này để làm gì chương hai trăm mười tao nổ ám sát tháng 4 năm một hai hàng vũ hỏi cái này vấn đề có chút đường đột tựa như ở trước mặt hỏi tô vân băng ngược cùng vòng mông bao lớn đồng dạng tô vân băng kỹ năng tương đối mẫn cảm sẽ không tùy tiện lộ ra kỹ càng tình báo nhưng thấy hàng vũ có vẻ như đã biết kỹ năng hiệu quả đã như vậy tại hứa hẹn không tiết lộ tình huống dưới nói cho hắn biết cũng không sao tiên thiên kỹ năng mê hoặc chi nhãn là một cái nguy bức năng lực có thể mị hoặc trí tuệ loại hoặc trí tuệ á loại theo tư tưởng cùng tinh thần tầng dưới chót nhất triển khai không chế mê hoặc hiệu quả không cách nào thông qua tinh hóa xua tan hoặc thủ đoạn khác giải trừ đây cũng là kỹ năng này vì cái gì tương đối mẫn cảm nguyên nhân nhân loại cũng là trí tuệ giống loài tô vân băng trên lý luận có thể đem người sống sờ sờ đùa bỡn trong lòng bàn tay, đây là phi thường sức mạnh đáng sợ. Đương nhiên, mê hoặc trạng thái cũng không phải là không có hạn chế. Cái thứ nhất hạn chế là mê hoặc ảnh hưởng số lượng có hạn. Cái thứ hai hạn chế là mê hoặc ảnh hưởng bán kính có hạn. Nếu như mê hoặc mục tiêu quá nhiều hoặc quá mạnh, rời đi mê hoặc đối tượng bên người quá lâu, đều sẽ dẫn đến mê hoặc trạng thái biến mất, đây cũng là vì cái gì không quản đi đến đâu, tô vân băng đều không thể không mang theo xấu bức ngư nhân. ngoài ra kỹ năng cường độ cùng đẳng cấp hồ lực tinh thần lực có quan hệ xác suất thành công cùng mục tiêu đẳng cấp trạng thái tinh thần kháng tính có quan hệ tô vân băng đương nhiên không có khả năng chủ động lộ ra trở lên những chi tiết này nhưng là đối hàng vũ mà nói nói hay không đều như thế dù sao đều có thể thông qua ký ức tìm tới tin tức tương quan bây giờ nghĩ biết đến là nàng bây giờ có thể ảnh hưởng cái gì cấp độ tồn tại ta có thể nhẹ nhõm khống chế hai cái cấp ba thanh đồng tinh anh ngư nhân hoặc một cái cấp bốn thanh đồng tinh anh ngư nhân Như chuẩn bị đầy đủ đầy đủ tình huống phía dưới, một con cấp 4 Bạch Ngân tinh anh vấn đề cũng không lớn. Cấp 4 Bạch Ngân tinh anh không kém. Thiên Vong đại bộ phận bên trong tiểu đội trưởng đơn giản chính là trình độ này. Cái này mang ý nghĩa những này trong trăm có một Thiên Vong tinh anh, đơn đấu cơ hồ không có chiến thắng Tô Vân băng khả năng. Trừ phi có thể bảo đảm trong quá trình chiến đấu không cùng Tô Vân băng con mắt đối mặt, nếu không rất có thể một nháy mắt liền bị Tô nữ vương mị lực bắt được, sau đó quỳ nàng dưới chân, trở thành tùy ý thúc đẩy tôi tớ. Tối cao chỉ có thể khống ở cấp 4 bạch ngân tinh anh A. Tô Vân băng coi là hàng vũ nhất định sẽ rất rung động thậm chí kinh hãi. Ai có thể nghĩ, hàng vũ không những không có kinh hãi, ngược lại có chút thất vọng, để nàng cảm thấy buồn bực. Cao cấp hơn tồn tại cũng không phải là không có khả năng, tại mục tiêu đã bị đánh cái gần chết hoặc tinh thần lực hao hết tình huống giới, ta hẳn là có thể tạm thời khống chế lại cấp 4 hoàng kim tinh anh. Nàng nói tiếp, nếu như mục tiêu tiếp tục bảo trì tại sắp chết trạng thái, cấp năm thanh đồng tinh anh hoặc bạch ngân tinh anh cũng có thể tạm thời khống chế đây chính là cực hạn cao nhất dù cho thành công mê hoặc một con cấp năm bạch ngân tinh anh lấy nàng trước mắt thực lực mê hoặc trình độ có hạn khu xử rất phí sức tô vân băng tại quá trình bên trong phải không ngừng sử dụng mê hoặc cường hóa trạng thái nếu không đối phương tùy thời có tránh thoát khả năng cấp năm bạch ngân tinh anh liền đã rất phí sức huống chi là một cái cấp sáu lãnh chúa cấp tồn tại xem ra kế hoạch tạm thời mắc cạn chỉ có thể chỉ hoãn một đoạn thời gian chấp hành tô vân băng hỏi có thể nói cho ta tại sao phải hỏi cái này chút vấn đề sao ta có một cái hợp tác cần tô lão sư hỗ trợ hàng vũ lắc lắc chén rượu bên trong rượu uống một hơi cạn sạch sau đó đem chén rượu bày ở trên quầy bar, nói tiếp bất quá lấy tô lão sư trước mắt năng lực khả năng không cách nào thỏa mãn nhu cầu của ta chờ ngươi lên tới cấp sáu đem thuộc tính chất đống rồi nói sau tô vân băng đôi mắt sáng có chút sáng lên dạng gì hợp tác tạm thời giữ bí mật chờ thời cơ chín muồi, tô lão sư tự nhiên sẽ biết. Ồ, thật sao? kia thật là gọi người chờ mong đâu. tô vân băng mặt ngoài rất bình tĩnh, nhưng trong lòng lại tại yên lặng nhổ nước bọt. giá hỏa này thật đúng là sẽ sâu lão nương khẩu vị. Tốt ta, ngươi không nguyện ý nhiều lời, vậy ta cũng liền không truy hỏi, hy vọng đến lúc đó sẽ không để cho ta thất vọng. nàng cũng đem rượu trong chén uống cạn, chợt đổi chủ đề, quán ba nhìn không sai biệt lắm, muốn hay không đến phía sau rượu kho nhìn xem có thể thuận tiện chọn tới mấy bình thích rượu. Trong quán ba bày ra tới rượu là một phần nhỏ. Như thế lớn quán ba, chỉ dựa vào như thế chút rượu cũng không đủ. Đêm người về quán ba lương tựa Thanh Long xã khu bên ngoài, Tô Vân Băng ở đây thuê nhà kho, khoảng cách cái này mấy trăm mét. Rượu là tại Tô Vân Băng sinh sản trong phòng làm việc luyện chế sản xuất mà thành, bọn chúng trước sẽ bị đưa đến nhà kho bí mật cất giữ, quán ba cần bù mạo xưng lúc lại thông qua rượu kho rút ra, xem như cho những này Trần Quý Linh tiểu thêm nhất lớp bảo hiểm đã tới. Đương nhiên muốn nhìn. Hai người từ cửa sau rời đi quán bar. Đi tại Thanh Long xã khu ngoại vi trong hẻm nhỏ. Bọn hắn đi rất chậm, vừa đi vừa trò chuyện trời, cũng là một đôi tản bộ tiểu tình lữ. Tô lão sư người này cái gì cũng tốt, dung mạo xinh đẹp, khí chất cao quý, dáng người mười phần ma quỷ. Láo cha là giang thành nhà giàu nhất cấp thổ hào. Mình là sợ tạn phật tiến sĩ, chính là vì người có chút xấu bụng. Hàng vũ nhịn không được nghĩ như tô lão sư giống như giang nam sùng bái mình cái này đại thần liền tốt hàng vũ biết mình ngược điểm nếu có thể thu phục tô vân băng tuyệt đối là rất tốt bổ sung loại chuyện này muốn làm đến chỉ sợ rất khó người dã tâm cùng năng lực là thành có quan hệ trực tiếp tô vân băng rõ ràng là thuộc về loại kia không muốn cư nhân chỉ dưới liền xem như làm cái kia sự tình lúc cũng phải ở phía trên chiêm cứ chủ động nữ nhân không dễ chơi không dễ chơi a làm hai người đi vào một đầu hẻm nhỏ Hàng vũ dư quang liếc về nóc nhà hiện lên một bóng người. Hắn khẽ cho mày, có dự cảm xấu. Chờ một chút. Nơi này không thích hợp. Hẻm nhỏ trước sau trống không bóng người, không khí tràn ngập một loại nào đó sắc khí. Tô Vân Băng lập tức cũng ý thức được quỷ dị, đi mau, rời đi cái này. Một giây sau. Siêu siêu siêu. Sáu bảy chi ám tiễn, phi đao. Gần như đồng thời xông Tô Vân Băng mà tới. Cái này nói rõ muốn đưa Tô Vân Băng vào chỗ chết ta. Tô Vân băng nhanh nhẹn liên tục lách mình tránh đi tuyệt đại đa số ám khí, còn không đợi khóa chặt địch nhân, nàng đống nhiên đạp chúng một cái bẫy, gai nhọn trực tiếp đâm xuyên mắt cá chân, tê đau một tiếng, hành động đến hạn. Một thanh ám tiễn bắn trúng bả vai, cảm giác tê dại từ bả vai tản ra, để cách gan mặc thân thể lâm vào chết lặng trạng thái. Không được, tiễn có độc, lại bốn năm nói ám khí siêu thân thể mà tới, Hàng Vũ gặp tình hình này cũng không thể không xuất thủ, hắn ứng đối biện pháp rất đơn giản thô bạo. Dơ chân lên liền hướng tròn trịa lại cứng chắc cái mông đạp một cước, để nàng vừa vặn có thể né tránh ám khí cuốn sau nhanh chóng vung vẩy trường thương trong tay thương nhận tinh chuẩn đánh vào trên đầu tên đem khả năng đánh tới trên người mình mấy đạo ám khí đều đánh rơi dám đạp cái mông ta tô vân băng trong lúc nhất thời có chút bi phẫn mặc dù ra hỏa này là hảo tâm hỗ trợ nhưng là chính là để người cảm kích không nổi a a tô vân băng cảm giác mình y dị nguyên ở vào chúng độc trạng thái chẳng những không có giảm bớt ngược lại càng ngày càng chết lặng nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua lợi hại như vậy linh giới độc dược chỉ có thể điều khiển hai cái ngư nhân thợ săn phản kích kẻ đánh lén đều là cao thủ xương cá tiêu thương không có thể bắn bên trong bất kỳ người nào hàng vũ chuẩn bị phát động tật phong bộ cùng tiềm hành trực tiếp giết đi qua ai biết ngay lúc này ba chi kỹ năng quyển trục bị thả vào hẻm nhỏ cẩn thận quyển trục năng lượng rất mạnh tô vân băng là linh chức giả linh thức thuộc tính tương đối cao nàng có thể rõ ràng cảm ứng được Kỹ năng quyền chủ quấn quanh lấy lực lượng. Tối thiểu nhất là 4.5 cấp màu trắng kỹ năng quyền chủ, như thế không gian thu hẹp bên trong, cơ hồ không có có thể tránh né, đặc biệt là tại chúng độc tê dại tình huống phía dưới, nếu như bị kỹ năng quyền chủ đánh trúng, cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Hàng Vũ nhíu mày. Sát thủ thực lực đều không kém. Từng cái đạt tới cấp 4, chuẩn bị cũng rất đầy đủ. Lại là cạm bẫy, lại là ám khí, lại là kỹ năng quyền chủ. Bọn hắn là lai lịch gì? Tại sao phải giết Tô Vân băng bây giờ không phải là thời điểm nghĩ cái này, hàng vũ nhanh chóng bổ nhào qua, đem tô vân băng đặt ở dưới thân. tô vân băng đời này còn là lần đầu tiên bị người cho bổ nhào, bất quá nàng lúc này cũng không tâm tư nghĩ cái khác, hàng vũ hiển nhiên là muốn dùng thân thể của mình thay nàng giảm sốc tổn thương, mà nàng cũng không có nhàn dối, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, khống chế ngư nhân thợ săn đi lên, đứng tại hàng vũ bên người ngăn cản công kích. ba cái kỹ năng quyền trục bộc phát, lôi hỏa một nháy mắt tràn ngập hẻm nhỏ. Mặt đất vách tường đều bị làm một mảnh hỗn độn. Ba cái sát thủ không có dừng tay, tiếp tục bắn tên ném, phát động pháp thuật công kích, thẳng đến triệt để không có động tĩnh. lúc này mới đình chỉ mãnh liệt viễn trình thế công. Chết sao? Phải chết. Nàng mạnh hơn bất quá cấp 5. Chúng ta công kích như vậy cường độ xuống hẳn phải chết không nghi ngờ. Không thể khinh thường, nhất định phải tự mình xác nhận, nếu không vạn nhất không chết, chúng ta phiền phức liền lớn. Ba vị sát thủ ngắn ngủi giao lưu về sau, nhau nhau rút vũ khí ra. Theo 8 mét thấp phòng nhẹ xuống, nhẹ nhàng rơi vào trong hẻm nhỏ, cẩn thận từng ly từng tí hướng về hai người ngã xuống vị trí mà đi. Sương ngủ rất nặng, nhìn không rõ lắm, không biết được trạng hướng cụ thể. Bất quá ngay tại hai người sắp tiếp cận, đông nhiên kinh hãi phát hiện, vừa đến thân ảnh bỗng nhiên đứng lên, lấy tốc độ kinh người hướng bọn hắn vị trí trô ở phát khởi tập kích. mười 211, Linh tế hội cao thủ thần bí, tháng 5 năm 12. Một điểm hàn mang tới trước. Sau đó thương, súng, ra như rồng. Cái kia lóe ra hồ quang điện trường thương, lấy không thể tưởng tượng nổi lực lượng cùng tốc độ đâm ra, thương nhận trực tiếp quán xuyên một người trong đó cổ, nháy mắt tính cả xương cổ đều cắt nát, tạo thành một kích hiệu quả chí mạng. Hai cái sát thủ quá sợ hãi, cầm vũ khí lên liền muốn phản kích. Đang, đang. Hai tiếng giòn vang. Hai thanh vũ khí đều bị bắn ra. Binh khí của bọn hắn cùng thương nhận tiếp xúc nháy mắt phá vỡ một cái miệng lớn. Sức mạnh của người này quá mạnh, nhanh nhẹn quá cao tốc độ di chuyển cũng rất nhanh vũ khí vô cùng lợi hại quả thực giống như quỷ mị nhẹ nhõm ngăn trở công kích về sau lại đưa ra một thương xuyên qua một sát thủ ngực trường thương rút ra nhanh chóng quét ngang hóa thành một cỗ lực lượng kinh người cái cuối cùng sát thủ bị quét đến không những đồ phòng ngự lom đi vào xương cốt cũng đứt gãy bốn năm cây tại chỗ đem hẻm nhỏ vách tường đụng nát ngã trên mặt đất nửa ngày không đứng dậy được một hiệp toàn bộ đánh bại công kích phòng ngự tốc độ lực lượng Nhanh nhẹn. Song phương vốn cũng không tại một cái cấp độ, lại thêm hàng vũ đột nhiên khởi xướng tập kích. Kết quả này không thể bình thường hơn được, đều không có phí khí lực gì, ngáy mắt tạo thành một chết hai thương. Giết người. Lần này là thật giết người. Hàng vũ động thủ diệt đi qua đầu chọc cường đạo một đám. Có thể cái kia trung quy là tại linh giới, hắn cho tới bây giờ không có ở thế giới hiện thực giết qua người. Đây coi như là lần thứ nhất đi. Nhưng mà nội tâm không có cái gì ba động. Hắn dù sao trải qua đại hiền giả ký ức tẩy lễ người, tâm tính tâm trí so với người bình thường sẽ kiên định rất nhiều, lại trải qua dài đến một cái nguyệt linh giới xâm lấn tự mình ma luyện, hiện tại Hàng Vũ đã là cái chính công chiến sĩ. Hắn tôn trọng sinh mệnh, sẽ không dễ dàng giết người, bất quá đối trước mắt mấy tên không cần thiết nương tay. Hàng Vũ không biết được bọn hắn cùng Tô Vân Băng có cái gì ân đoán. Có thể đám này phát nhai quá phách lối, nghĩ ngay cả Hàng Vũ cùng một chỗ xử lý, đã để lão tử vô tội nằm thương cũng đừng trách lão tử tâm ngoan thủ lạn. Hàng Vũ vô vô cho bùi, thu điểm vết thương nhẹ, không tính quá nghiêm trọng, 4.5 cấp kỹ năng quyển chủ uy lực rất mạnh, nhưng hàng vũ cơ bản thuộc tính cực cao, lại ăn mặc thụ tinh thủ hộ sao trang, không đủ để thành quá lớn uy hiếp. Tô lão sư ngươi thế nào? Cảm ơn, ta còn tốt, ta thiếu ngươi một mạng. Tô Vân Băng đã thay đổi một thân linh giới trang bị, giờ phút này tóc có vẻ hơi lộn xộn, trên thân có rất rõ ràng bị thương, nhìn phi thường chất vận, uống xong một cái khôi phục dược thể, Nàng là phát ra từ nội tâm cảm tạ. Tô Vân Băng không có cách nào cùng hàng vũ cái này ra dày thịt béo, trang bị tốt, đẳng cấp cao ra hòa so. Nàng mặc dù đã cấp 5, nhưng là tương đối ra dọn, bị đánh lén tình huống phía dưới, đối mặt dạng này phúc kích, có tám chín phần mới sẽ có nguy hiểm tính mạng. Lần này xem như mượn hàng vũ lực lượng ngăn cản một kiếp. Hai cái ngư nhân một chết một bị thương. Tô Vân Băng vùng trượng phát ra một viên hỏa cầu, đánh vào trong phế tích sát thủ trên thân, không có tạo thành thiêu đốt hoặc bạo tạc mà là nháy mắt biến thành một cái lưới lớn, đem hắn cho lưới ngay tại chỗ không thể động đậy. Lưới lửa có thiêu đốt hiệu quả, sẽ kéo dài tạo thành tổn thương. Đây là ma thuật sư truyền thừa ma thuật hỏa diễm, đã có thể giống phổ thông như hỏa diễm trực tiếp công kích, cũng có thể biến thành lưới lửa, ngòi lửa đến khởi sướng chói buộc. Ma thuật sư truyền thừa ba cái kỹ năng, huyền ảnh khôi lỗi, tiên tính cực trường, ma thuật hỏa diễm. Tô Vân băng toàn bộ có, nàng chỉ ít có một cái hoàn chỉnh truyền thừa. A. Một tiếng hét thảm vang lên. Một cái khác sắp chết sát thủ bị ngư nhân thợ săn đóng đinh trên mặt đất. Tô Vân Băng dùng kỹ năng khống chế một người, lại con mắt không nháy mắt giết một người, nàng lộ ra vô cùng tỉnh táo, không có nửa điểm do dự hoặc sợ hãi, sau đó đôi hàng vũ lộ ra ấy nấy. Thật có lỗi, việc này không có quan hệ gì với ngươi, ngoài ý muốn đem ngươi cuốn vào. Hàng vũ treo chọc nói, mấy tên này thực lực không yếu, cũng không giống như là bình thường mẹo ba chân, bọn hắn êm đẹp làm sao lại ám sát tô lao sư? Không phải là bị Tô lão sư mị lực hấp dẫn vì yêu sinh hận người đáng thương. Cái này đến lúc nào rồi? Gia hỏa này còn có tâm tư nói đùa. Tô Vân Băng biểu lộ ngưng trọng nói, bọn hắn hẳn là linh tế hội người. Linh tế hội? Không thể nào. Thế nào lại là linh tế hội đâu? Linh tế hội cho hàng vũ ấn tượng một mực rất tốt. Tổ chức này người khởi xướng nhóm linh giới thám hiểm tư cách, linh giới tài sản quyền lợi là thần thánh không thể xâm phạm, hô hào mọi người tại linh giới thời đại đồng tâm hiệp lực lẫn nhau hiệp trợ cũng cùng cái từng cái truyền thông đối với người bình thường cung cấp không nhỏ trợ giúp. Chính Tô Vân Băng cũng là linh tế hội người. Linh tế hội thành viên làm sao lại ám sát linh tế hội thành viên? Bọn hắn muốn đối phó không phải ta, mà là Tô Chính Thành tên kia. Tô Vân Băng nhìn nói với hàng vũ, Linh rồi giáng lâm đã một tháng, xã hội hoàn cảnh phát sinh biến hóa rất lớn, linh tế hội cũng không phải bền chắc như thép. Thì ra là thế. Tô Chính Thành là linh tế hội thường vụ phó hội trưởng. Hắn được cho Giang thành bên trong một vị đại lão cấp nhân vật. Linh tế hội vốn là một cái tương đối lỏng lẻo tổ chức, nó không giống thiên võng như thế có tổ chức tính, tính kỷ luật, mà là một cái từ rất nhiều dân gian thế lực bão đoàn tụ hợp mà thành tổ chức, lúc đầu vẫn là vô cùng ổn định, hiện tại xem ra xuất hiện một chút nội bộ mâu thuẫn. Về phần cụ thể chuyện gì xảy ra, ai biết được. Làm cho nhân loại tự giết lẫn nhau, không ở ngoài lợi ích hai chữ. Tô Vân Băng lưu một người sống, tuyệt không phải nàng lòng tư bi mà là muốn thông qua hắn bộ lấy tình báo hàng vũ vừa định nói cái gì đột nhiên lại phát hiện không hợp lý chỉ thấy hai cái đã bị giết chết sát thủ thân thể đã nắt giữa thế mà bắt đầu tràn ngập lên mắt trần có thể thấy màu xám khí tức nhất là trước bị mình giết chết sát thủ thân thể của hắn đã phóng xuất ra đại lượng màu xám đen khí tức thi độc nguyền rủa hàng vũ không đợi tô vân băng phản ứng một tay lấy nàng cong lên đến nhanh chóng rời khỏi hẻm nhỏ đại lượng màu xám đen khí tức rất nhanh tràn ngập hẻm nhỏ nữ nhân thợ săn lập tức đổ xuống, nguyên bản bị hỏa lưới bao phủ tù binh, càng là phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Trên mặt hắn trên thân xuất hiện đại lượng bọt máu, sau đó từng cái nắt giữa cả người cấp tốc hủy hóa, tử trạng cực kỳ thê thảm đồng thời cũng phóng xuất ra xương độc. Thật mạnh thi độc nguyên rùa, đám người này đứng sau lưng ra hỏa thật không đơn giản a. Thi độc nguyên rùa là trì hoán loại hình nguyên rùa, có thể lưu tại trên thân sau khi chết phát động, làm giết chết mục tiêu buông lỏng cảnh giác thời điểm thi độc nguyền rủa sẽ trợn buộc phát ra đến khả năng một nháy mắt phản xác nếu không phải hàng vũ lịch duyệt phong phú hắn vừa rồi khẳng định cũng cắm này thi độc nguyền rủa cường độ dị thường kinh người không nghĩ tới giang thành linh tế hội bên trong có lợi hại như vậy nhân vật hắn đoán chừng cho ba cái sát thủ lưu lại nguyền rủa người là một cái đỉnh cấp cao thủ hàng vũ nói với tô vân băng tô lao sư ngươi lại thiếu ta một mạng ngươi liền nói làm như thế nào trả à nha tô vân băng tù binh không có trong lòng chính phiền một đâu ngươi muốn cái gì chẳng lẽ lại lấy thân báo đáp ngươi cảm thấy ta là dậu đổ bìm leo người sao hàng vũ chứng trạc đàng hoàng dáng vẻ những sát thủ này lợi hại như vậy linh tế hội bên trong muốn đối phó tô lão sư ra hỏa tuyệt không đơn giản ta đề nghị tô lão sư sớm làm cùng linh tế hội nhất đao lưỡng đoạn cải thành tìm nơi nương tựa ta tô vân băng đôi mắt đẹp hơi chừng tiểu tử ngươi thế mà thật đúng là đánh ta chủ ý tối thiểu nhất ở ta nơi này không cần minh tranh ám đấu mọi người thật vui vẻ đem tiền kiếm có cái gì không tốt Hàng Vũ cũng liền nói một chút mà thôi. Loại sự tình này nào có dễ dàng như vậy a? Ta lặp lại lần nữa, đối phó ngươi cùng Tô Láo Bản ra hỏa, tỷ lệ lớn là cái khó giải quyết nhân vật, ta cho là các ngươi chưa hẳn khiến cho qua hắn. Mà liền xem như ta, vô duyên vô cớ, cũng không muốn lội vũng nước đục này, thực sự là quá nguy hiểm. Tô Vân Băng nghe ra Hàng Vũ nói bóng gió. Hắn nhìn ra cái này kẻ sau màn thực lực cường đại. Hắn cảm thấy Tô Vân Băng cùng Tô chính thành khả năng không giải quyết được. Hắn cũng không phải là không thể ra tay, nhưng sẽ không vô duyên vô cớ xuất thủ. Tô lão Sư sau này trở về suy nghĩ thật kỹ đi. Hàng Vũ nhắc nhở nói, hôm nay coi như ta chưa có tới, trong nhà của ta còn có việc, đi trước một bước, rượu giữ cho ta, hôm nào lại đến uống. mười 212, duy nhất một lần đánh xuyên qua mê cung. Tháng 6 năm 12, tài liệu chính, màu trắng linh khí san hô tinh. Phụ tài liệu, rùa máu kiệt, ánh trăng tảo, ma lực thảo, nước linh tuyển ngư nhân linh khí bí dược toàn bộ tài liệu chính là trở lên những vật này bí dược luyện chế nhu cầu không ít tài liệu cần độ khó luyện chế cũng khá cao bất quá đối hàng vũ mà nói cũng không thành vấn đề khó khăn nhất làm tài liệu chính tại ngư nhân hang ổ vơ vét ra hơn một trăm phần còn lại tài liệu giống ma lực thảo nước linh tuyển trong đoàn đội liền có thể sản xuất rùa máu kiệt ánh trăng tảo cứ việc trong đoàn đội không có nhưng làm cũng không tính đặc biệt hy hữu cấp năm phổ thông tài liệu hàng vũ hoa không đến hai trăm điểm cấp năm chiến công liền đổi được đầy đủ phân lượng. Đương nhiên, chỉ có tài liệu còn chưa đủ. Không thể thiếu sinh sản tiểu năng thủ tiểu bạch xuất thủ. Thứ nhất bình ngư nhân linh khí bí dược nước chảy thành sông ra đời. Ngư nhân linh khí bí dược, cấp 5 bí dược, màu trắng thượng cấp phẩm chất, nhưng trực tiếp thu hoạch được 50 điểm linh khí, mỗi 4 giờ nhưng sử dụng một lần. Đồ tốt. Hàng vũ cao hứng phi thường. Linh khí bí dược hiệu quả không chút thua kém linh khí trái cây. Linh khí trái cây cung cấp linh khí tăng trưởng tương đối chậm chạp. Linh khí bí dược cung cấp linh khí tăng trưởng có thể cấp tốc hoàn thành, linh khí trái cây bình thường có vượt qua 10 giờ tiêu hóa chu kỳ, linh khí bí dược bất quá 14 giờ dược vật làm lạnh mà thôi. Theo từng cái phương diện tới nói, linh khí bí dược đều muốn so linh khí trái cây ưu tú hơn. Một bình cấp 5 linh khí bí dược cùng đơn giết một cái đồng cấp Bạch Ngân tinh anh quái linh khí không sai biệt lắm. Cấp 8 trước kia phục dụng, dược hiệu trăm phần trăm phát huy, vượt qua đẳng cấp hiệu quả có thể sẽ xuất hiện hạ xuống. Nhưng cho dù là hàng ngũ xuất hiện giai đoạn cũng bất quá mới cấp 6. Linh khí bí dược thị trường tất nhiên phi thường kinh người, người bình thường có tiền đều không có chỗ nào bán, đặc biệt là đối với từ đầu đến cuối bồi hồi 1-2-3 cấp người mà nói, dạng này linh khí bí dược có thể xương trí bảo. Mấy chục điểm linh khí đối hàng vũ mà nói thực sự không nhiều. Thế nhưng là, như mỗi ngày uống 3 năm bình, cũng có thể góp gió thành bão, mỗi ngày tăng trưởng 200 khoảng trừng linh khí, đều đầy đủ đem đại bộ phận nhất giai kỹ năng lên tới mắt gốc hàng vũ có tụ linh hoa sen linh khí bí dược chỉ có thể tính dạy hoa trên gấm nhóm này linh khí bí dược hoàn toàn có thể đổi lấy quý giá tài nguyên lại hoặc là cầm một bộ phận bồi dưỡng đoàn đội tăng thực lực lên cùng độ trung thành hàng vũ theo ngư nhân thôn trung vơ vét đến một trăm hai mươi phần màu trắng linh khí san hô tinh trường giang một đời còn có không ít ngư nhân thuyền cùng khu dân cư thiên vong cùng giang thành một chút đội ngũ bọn hắn tại càn quét ngư nhân quá trình bên trong nhất định chả có thể được đến loại này vật tư Thông qua thu mua thủ đoạn Đến tiếp sau hẳn là còn có thể bổ sung một chút Dù sao ngư nhân linh khí bí dược phối phương tương đối hiếm thấy Xuất hiện giai đoạn có năng lực luyện chế bí dược luyện dược sư càng thêm hiếm thấy Hàng vũ vô tiểu bạch bả vai Vất vả, có người ở nhà, để ta nhẹ nhòn không ít Hàng tiểu bạch ánh mắt trở nên càng thêm sáng tỏ Sẽ không vất vả, có thể trợ giúp ca ca cảm giác rất tốt Có thể bị ca ca cần cảm giác rất tốt Có thể ở chỗ này cái trong nhà cảm giác cũng rất tốt Tiểu Bạch thích ca ca cùng cái nhà này, ta nhất định sẽ càng thêm cố gắng phát huy tác dụng. Tiểu Bạch chính là như vậy. Nàng có lời gì cứ nói lời gì. Bất quá đơn thuần thẳng thắn cô nương càng khiến người ta thích. Hàng vũ đối Tiểu Bạch biểu thị khen ngợi, đại khái cần bao lâu thời gian hoàn thành bí dược sinh sản. Bí dược quá trình luyện chế tương đối chậm, bất quá Tiểu Bạch có lòng tin, trong một hai ngày toàn bộ luyện chế ra tới. Tốc độ như vậy rất tốt. Dù sao bí dược độ khó luyện chế khá cao. Nàng sợ là hy sinh nhìn phim hoạt hình thời gian. Cô nương này làm sự tình chính là để người bất lo a. Hàng vũ lại nhìn về phía trong nhà nuôi cậu tử. Giờ phút này có hai đầu chó ở lại nhà. Một đầu học bá chó đang chuyên tâm toàn tâm toàn ý đọc sách học tập. Một đầu chó chơi chó ghé vào trước máy vi tính đánh lấy cỡ lớn game ọ phở lìn. Mặt khác một đầu là tăng ca chó, bởi vì vội vàng tăng ca, vì lẽ đó không trở về. Hàng vũ từng không chỉ một lần ý ý có được phân thân thuật. Dạng này học tập, chó chơi làm việc, liền ba không lờ ờm. Để hắn không nghĩ tới, người còn không có đạt được năng lực như vậy, lại làm cho một đầu vô sỉ nhị cấp có, nhìn một cái bên này chơi đùa, lại một bên nghiên cứu tư bản luận đắc ý bộ dáng, cũng không sợ đầu góc chết máy chậm mạch.